Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc 151, đang lúc Yến Mạch tỷ tỷ vỗ tay dài hoa chúc mừng Yến Thanh chỉ đóng máy võ lâm trong sương mù tưởng rằng cuối cùng mình đã có thể an tâm nghỉ một lát xem ca, ca tham dự một ít hoạt động chờ đến khi Y nhận phim mới tiếp theo. Một chàng bom nặng giáng xuống, trực tiếp đánh Yến Mạch tỷ tỷ trở tay không kịp thậm chí còn hơi thấp thỏm. Cộng sự tốt nhất sâu thực tế tranh tài kết hợp du lịch tuy quốc dân độ và độ hòa bạo của nó không cao như tới chiến đi. Bằng hữu nhưng rating cũng không tồi có báo mạng đưa tin và quần thể người xem cố định. Đầu tháng 3 Cộng sự tốt nhất lục đục công bố khách quý mùa này, năm tổ trước đều công bố rất khoát nhanh nhẹn, duy nhất một tổ cuối cùng lại chậm chạp không công bố, chỉ nói là đại gia thần bí cộng thần tượng đang hồng, dân mạng đoán qua đoán lại, đúng giờ đến thúc dục official of weibo công bố đáp án, nhưng mà official of weibo không chút dao động, một bộ dáng bất kể gió gió cuộn bốn phương. Làm fan cộng sự tốt nhất tỏ vẻ, bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc là đại gia thần bí nào, thần bí như vậy. Sáng sớm ngày 20 tháng 4, cuối cùng tổ tiết mục cộng sự tốt nhất cũng có động tĩnh, đúng 9 giờ official Weibo của tổ tiết mục công bố cộng sự tốt nhất A-Giang Mặc Thần A-Yến Thanh Trì, lạc đường trở về, nắm tay đồng hành, mùa hè này, không gặp không về. Đính kèm ảnh chụp tạp chí của hai người và ảnh chụp cùng trong lạc đường. Weibo công bố này nháy mắt giống như một quả bom được quăng vào Weibo và diễn đàn. Các thiếu nữ truy tinh xoa xoa mắt, xác định đúng là tên của Giang Mặc Thần, sau đó kinh hô. tôi mù rồi giang mặc thần nhận thường chú sâu thực tế rất nhanh giang mặc thần cộng sự tốt nhất giang mặc thần lần đầu sâu thực tế giang mặc thần yến thanh trì giang mặc thần thường chú bước lên hotstard diễn đàn lại bị giang mặc thần spam lần nữa tất cả mọi người đều phát ra âm thanh không thể tin tưởng thế mà giang mặc thần lại nhận thường chú sâu thực tế không phải anh ta không nhận sâu thực tế sao đúng vậy Trong ấn tượng của tôi Giang Mặc Thần chỉ tuyên truyền điện ảnh hoặc phim truyền hình, còn lại không bao giờ nhận tổng nghệ sao. Lần trước đi tới chiến đi, bằng hữu, đều là vì tuyên truyền lạc đường, sao bây giờ lại nhận thường chú? Giang Mặc Thần cũng đã nhận sâu thực tế, sâu thực tế quả nhiên là xu thế tất yếu, để xem năm nay còn bao nhiêu già hạ phàm. Năm đó tới chiến đi, bằng hữu. ba lần đến nam tranh mời giang mặc thần tham gia nghe nói báo giá một lần cao hơn một lần thế mà giang mặc thần cũng chưa đồng ý sao lúc này lại tham gia cộng sự tốt nhất không phải tôi nói chứ chắn chắn cộng sự tốt nhất không so kịp với tới chiến đi bằng hữu a vì sao nhận cái này khó trách cộng sự tốt nhất vẫn luôn che kín mít không chịu công bố fan đi nhây thế nào cũng bình tĩnh vững vàng như chó già thì ra là mời giang mặc thần không để lại làm mồi nhử sao mà được Tôi chỉ muốn biết cộng sự tốt nhất cho Giang Mặc Thần bao nhiêu tiền, Giang Mặc Thần mới có thể đồng ý tham gia, chắc là con số trên trời đi. Lầu trên cô tắt mic đi, lát nữa tiểu phòng ở tỷ tỷ lại tới hủy bài, không đề cập tới tiền thì bài viết này còn giữ được. Mặc kệ cho bao nhiêu tiền, chắc chắn đều rất cao a, lần đầu tiên Giang Mặc Thần làm thường chú sâu thực tế cái mánh lưới này, đến lúc phát sóng cũng định xong hot sớt. Không cần phát sóng, bây giờ cũng đang trên hot sớt, hot sớt trước năm tất cả đều là Giang Mặc Thần. không có cái tên thứ hai quả nhiên giang tổng của cậu vẫn là giang tổng của cậu lợi hại ai nói không có cái tên thứ hai yến thanh trì không xứng có tên sao treo cùng giang mặc thần trên no hai hot rất kìa lại nói tiếp các cô có cảm thấy duma ma lầu trên muốn nói cái gì tôi không cảm thấy tôi không cảm thấy gì hết ha lầu trên quá biết tìm đường sống a vậy để người không sợ chết này tới nói đi giang mặc thần và yến thanh trì là chuyện gì a Lần trước đặc biệt đăng Weibo là vì cậu ta, lần này lên sâu này cũng đi cùng cậu ta. Thích Yến Thanh Trì như vậy sao? Vừa rồi tôi cũng muốn hỏi vấn đề này. Nhiều người như vậy, vì sao cố tình là Yến Thanh Trì? Một lần thì thôi, hai lần. Không chỉ hai lần đâu, giải kim quế lần trước hai người vẫn luôn ở bên nhau, Giang Tổng còn giúp Yến Thanh Trì sửa lại ngực châm. Đừng nói nữa, ngày đó hai người còn là hai bộ định chế cao cấp suy nhị toàn trường. Các cô vừa nói như vậy, tôi tôi muốn. Không, lầu trên cô không muốn gì hết. Không muốn đánh bóng rổ càng không muốn cắn CP. a a a, không nín được hai người này không có gì thật sao. Trang phục tình lữ, sửa lại ngực châm, người đầu tiên trên Weibo còn có cộng sự tốt nhất, tôi đã chết không cần cứu tôi. Không cứu cứu cũng không sống nổi tiểu phòng ở tỷ tỷ sắp diệt cô. Quả nhiên, lầu này vừa lên tiếng, đã có tiểu phòng ở tỷ tỷ cả giận nói, fan CP học không được quyền địa tự manh sao. Bạn bè đang tốt đẹp mỗi ngày bị y, bạn bè cộng thêm đàn anh đàn em cùng công ty, Yến Thanh Trì xảy ra chuyện, Giang Tổng cùng công ty với cậu ta, công ty kêu anh ấy lên tiếng, anh ấy có thể không đăng sao. Công ty kêu anh ấy mang tân nhân, anh ấy có thể không mang sao. Mỗi ngày não bổ, ai mà không có bạn chứ. Nhưng mà tiểu phòng ở tỷ tỷ vừa thề son sát ở bài viết một bộ giang mặc thần hoàn toàn chỉ vì bị công ty yêu cầu mới bất đắc dĩ nhận quay đầu về nhóm, đều nhảy dựng lên. Cuối cùng là chuyện gì? Sao lại nhận sâu thực tế? Sao lại là yến thanh trì Mộc lâm xâm xâm xâm, công ty giúp đỡ người nghèo thôi còn nhìn không ra sao? Bây giờ Yến Thanh Trì được nam tranh nâng hết lực nên vừa xuất đạo chính là lạc đường và tới chiến đi miên miên miên hoa đường cùng vệ lam lúc ấy cũng là lựa chọn tốt nhất ít cải biên có sẵn phen chuyện toang thì vệ lam chịu bảo thì cậu ta thơm lây. Miễn bản sau đó trực tiếp đờ si võ lâm trong sương mù của phó mẫn trì anh cô xuất đạo nhiều năm như vậy còn chưa hợp tác phó mẫn trì đâu nhân vật này anh cô không thể diễn sao. Nhất định phải là Yến Thanh Trì sao. bây giờ tốt hơn nữa trực tiếp để anh cô và cậu ta lên sâu thực tế đây chính là sâu thực tế đầu tiên của anh cô a cậu ta đi theo anh cô độ chú ý này cọ cọ là bay được lên trời a tôi đã nói nam tranh công ty rác rưởi này sớm muộn cũng đóng cửa bây giờ anh cô ở nam tranh chính là một bao máu để tân nhân hút máu dùng dần y nhân tại thủy nhất phương xâm xâm lời này của cậu hơi quá rồi giang tổng ở nam tranh có già vị thế nào cậu không biết sao Anh ấy là nhất ca của Nam Tranh nhiều năm như vậy, cậu cảm thấy nếu anh ấy không muốn công ty còn bức được sao? Còn nữa tuy rằng tính tình Giang Tổng ôn hòa, nhưng cũng là một người rất có nguyên tắc và suy nghĩ, nếu anh ấy không muốn nói giúp Yến Thanh Trì, không muốn lên sâu thực tế với Yến Thanh Trì, Nam Tranh có thể vì một Yến Thanh Trì mà cưỡng bách anh ấy sao, vậy cậu cũng không khỏi quá xem thường anh cậu. Không ăn cơm chiều mới có thể gầy, được rồi, nhà mình đừng cãi nhau, bây giờ này, làm sao bây giờ uê bùa và diễn đàn đều thảo luận điên rồi, tôi thấy fan CP thành trì phải tăng thêm, thật là không hiểu nổi, vì sao lại nhận sâu này, gia vị của Giang Tổng còn cần nhận loại sâu thực tế này sao, còn là hai người một đổ, đây còn không phải là giúp đỡ người nghèo sao. Mộc lâm xâm xâm xâm, đâu chỉ giúp đỡ người nghèo, sau này chắc là buộc chặt luôn, chờ xem, sau này nhắc đến Giang Tổng, sẽ hiếm khi không nói đến Yến Thanh Trì, thật là công ty rác rưởi, không làm chuyện con người phải làm. Dài dài không muốn đi làm, xâm xâm cậu cũng đừng tức giận, bây giờ đại cục đã định tức cũng vô dụng. Nghĩ về hướng tốt đi, nằm đó Yến Thanh Trì cứu ca ca một mạng, chắc là ca ca cũng rất cảm kích cậu ấy, nên cũng hy vọng cậu ấy hồng đi. Cho nên thế nào? Cậu ta cứu ca ca một lần, thì ca ca phải để cậu ta buộc chặt cả đời sao? Thiên hạ nào có chuyện gì lời như vậy? Y nhân tại Thủy Nhất Phương, sâm sâm theo lời cậu, năm đó nếu Yến Thanh Trì không đẩy ca ca, hậu quả là gì cậu hay tôi đều không dám nghĩ, chỉ điểm này, chúng ta và ca ca cảm ơn cậu ta thế nào cũng không quá. Hơn nữa Yến Thanh Trì đã làm cái gì? Chuyện của Mạc Kiên Anh trước đó, cậu ấy là người bị hại, ca ca nói giúp cậu ấy, đại chúng cũng có ấn tượng tốt với ca ca. Cộng sự tốt nhất lần này, Kaka có thể nhận chắc chắn cũng có lợi với anh ấy, lui một vạn bước mà nói Kaka lên chương trình này chắc chắn cũng kiếm được tiền còn không ít nên nhiều nhất cũng chỉ là giúp Yến thanh trì tăng quốc dân độ lên thôi cũng không có tác dụng phụ gì. Cậu nói như vậy, đúng là hơi quá. Dài dài không muốn đi làm, đúng vậy xâm xâm, cậu nói lời này trong nhóm, chúng tôi còn có thể thông cảm cậu là vì đau lòng ca ca, nếu cậu nói ở ngoài, không phải kiếm thêm NT như nói cái anh mất đi chỉ là một chân, mà cô ấu mất đi toàn bộ tình yêu sao. Yến Thanh Trì có ân cứu mạng với ca ca chuyện này là sự thật chúng ta không cách nào phủ nhận người qua đường hay NT gì cũng vậy, đều nhớ rõ. Nếu Yến Thanh Trì hay Yến Mạch làm chuyện có lỗi với ca ca trước chúng ta đi xé cậu ấy, chúng ta có lý. Yến Thanh Trì và Yến Bạch chưa làm gì hết tổ thiết mục bình chỉ tuyên bố thường, chúng ta đi xé Yến Thanh Trì thì chúng ta vô lý, như vậy người qua đường cũng sẽ đứng bên Yến Thanh Trì, không tốt cho ca ca. Không gì thơm bằng bún ốc cứ như vậy trước đi, làm theo dai dai nói, nếu Yến Thanh Trì và Yến Bạch chọc chúng ta trước chúng ta mới xé, nếu bọn họ không làm gì chúng ta cũng cho Yến Thanh Trì mặt mũi, nghĩ về hướng tốt lại có thể thấy ca ca mới mẻ, vui vẻ. Ca ca lại có thêm một phần nhập chướng vui vẻ. Hót tất cả đều là người qua đường kinh ngạc và chờ mong, vui vẻ. Hôm nay ca ca cũng siêu cấp soái vui vẻ. Y nhân tại Thủy Nhất Phương và dai dai không nghĩ đi làm nhìn cuối cùng hướng gió trong nhóm cũng bị khống chế, mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hai người vẫn còn hơi bất an, dai dai không nghĩ đi làm nhắn tin riêng với y nhân tại Thủy Nhất Phương. Chị y nhân cuối cùng chuyện này là thế nào a Vì sao ca ca đột nhiên nhận sâu thực tế? Chị có thể liên hệ anh lưu một chút không? Anh Lưu chính là trợ lý tiểu lưu của Giang Bạc Thần. Y nhân tại Thủy Nhất Phương trả lời. Chờ một chút để chị đi hỏi em xem chừng trong nhóm, đừng để lát nữa bọn họ đi quẩy. Dạ dạ em biết mà, vất vả rồi chị Y nhân. Không có việc gì, đều là vì ca ca. Y nhân tại Thủy Nhất Phương trả lời. khác với mộc lâm xâm xâm xâm các cô y nhân tại thủy nhất phương và dai dai không nghĩ đi làm đều là fan lâu năm của giang mặc thần các cô đã ủng hộ giang mặc thần từ lúc hắn mới xuất đạo bởi vì thời gian làm fan tương đối dài nên vẫn duy trì liên hệ nhất định với trợ lý tiểu lưu của giang mặc thần càng tiện để biết hướng đi và nhu cầu của giang mặc thần bên kia khống chế hướng gió trong fan đầm các cô như vậy không được xem như fan chuyên nghiệp nhưng lại có ý nghĩa nhất định Y nhân tại Thủy Nhất Phương và dai dai không nghĩ đi làm nói xong, rồi đăng nhập vào một ơ e quê bua khác lễ phép trò chuyện riêng với Tiểu Lưu. Anh Lưu có đó không ạ? Em muốn hỏi một câu về cộng sự tốt nhất, đó là chuyện gì thế ạ? Cũng khó hiểu như Tiểu Phòng ở tỷ tỷ còn có fan của Yến Thanh Chỉ, Yến Bạch tỷ tỷ nhìn cộng sự tốt nhất công bố thậm chí không biết nên khóc hay nên cười. Giang mặc thần nhân khí cao có thể hợp tác với hắn, hai người một tổ tham gia sâu thực tế. Không thể nghi ngờ sẽ tăng độ sáng, đề cao nhân khí hơn, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề xuất hiện ở chỗ này, nhân khí của Giang mặc thần quá cao, sức chiến đấu của phen hắn lại mạnh, lỡ đâu trong quá trình quay xảy ra tranh chấp gì, y đến lúc đó, thì Yến thanh trì thảm, Yến Bạch tỷ tỷ một đám lo lắng sốt ruột, đây là chuyện gì a? Sao trước đó không có chút tiếng gió nào? Bây giờ đi thắp nhang cho ca ca cầu cho ca ca và Giang tổng vui vui vẻ vẻ ghi hình, hòa hòa bình bình quay xong, thấy được không? Vẫn là fan hai bên nhảy ra tỏ vẻ. Đừng như vậy, vui vẻ chút đi, đây là chuyện tốt với Thanh Trì A quốc dân độ của Giang Tổng cao như vậy, nhân khí cao như vậy, đến lúc đó chắc chắn máy quay sẽ chiếu cố anh ấy, Thanh Trì cũng có thể nhiều màn ảnh hơn. Đúng vậy, có fan phụ họa, bây giờ hàng dự trữ của Thanh Trì chỉ, chỉ có một bộ võ lâm trong sương mù, lúc này nhận thêm một tổng nghệ cũng tốt qua hai tháng nữa là chiếu được có thể thích góp nhân khí. Hơn nữa bản thân Thanh Trì cũng rất thích hợp tổng nghệ A trước đó tới chiến đi. Bằng hữu, ai cũng không nghĩ tới sau khi anh ấy lên lại trực tiếp bạo hồng, bây giờ cộng sự tốt nhất nhất định có thể lại hút một đợt fan Hy vọng vậy, dù sao chỉ cần tiểu phòng ở tỷ tỷ không xé với chúng ta tôi đã cảm ơn trời đất. Yến mạch tỷ tỷ ha cười to, thật đó. nói xong lại cảm thấy mình có hơi thảm nhưng cũng không có cách nào nhân số phan đầm của giang mặc thần rất nhiều sức chiến đấu lại kinh người cũng cũng chỉ có ngân hà tỷ tỷ xuất thân từ sâu sống còn đệ đệ nhà mình sánh vai trời đất quanh năm xé bước không ngừng cùng là cây thường xanh giới xé bước mới có thể an trung mâm phan đầm khác vẫn còn quá non yến thanh trì nhìn phen nhà mình lo lắng như vậy không hiểu sao cũng hơi lo lắng y quay đầu nhìn về phía giang mặc thần anh nói xem em có thể tồn tại để quay xong chương trình này không Giang Mặc Thần quả thật bị y làm cho tức cười. Yên tâm, tiểu lưu và fan lớn có liên hệ các cô ấy sẽ hỗ trợ khống chế hướng gió phan đầm. Thật không, Yến Thanh Trì thực hoài nghi. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ rỗi tay ôm y. Thật mà, hơn nữa, anh và em có thể có tranh chấp gì chứ, không phải em nói cái gì thì chúng ta làm cái đó sao các cô ấy nhìn chúng ta hòa hòa khí khí một đường thì sẽ không đánh nhau. Hy vọng vậy, Yến Thanh Trì thở dài. Ai mới vừa về nhà không được mấy ngày thì lại phải đi làm kỳ kỳ biết chắc lại luyến tiếc em Giang Mạc Thần cười Vậy đơn giản chờ sau này chúng ta công khai em có thể dẫn nó đi bố ơi Mình đi đâu thế như vậy em đã có thể vừa đi làm vừa mang kỳ kỳ Hai mặt yến thanh trì sáng ngời Ý kiến hay đến lúc đó em mang kỳ kỳ đi chơi anh ở nhà mang nghiên nghiên Giang Mạc Thần nghĩ nghĩ Vẫn là đi The Family đi Vậy anh và nghiên nghiên cũng có thể cùng tham gia Yến Thanh chỉ nghe hắn tính toán đa dạng, không khỏi nhắc nhở nói, tỉnh tỉnh đi, bát tự còn chưa xem đâu, Giang Tổng. Nhanh, không phải chúng ta đang nỗ lực bắt đầu từng bước một sao. Giang Mặc Thần Ôn Nhu nói, chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc năm mươi 152. Gần đây Kỳ Kỳ rất vui vẻ, bởi vì ba ba bé đã về nhà, còn bởi vì bé phát hiện một chuyện rất thú vị. Ba ba, ba ba xem. kỳ kỳ nhìn yến thanh trì sau đó nhìn nhiên nhiên ngồi trên giường chơi đồ chơi hô em trai nhiên nhiên ngẩng đầu trong tay còn cầm món đồ chơi đôi mắt lại nhìn bé kỳ kỳ thò tay chọc một má phải của bé con nhiên nhiên lập tức cười ha kỳ kỳ thua tay không tới một lát thì nhiên nhiên không cười nữa kỳ kỳ lại chọc mặt bé con nhiên nhiên lại nở nụ cười kỳ kỳ lại thua tay nhiên nhiên chậm rãi không cười nữa yến thanh trì hơi kinh ngạc y cũng thò tay chọc một chút quả nhiên nhiên nhiên cười rộ lên Có phải chơi vui lắm không? Kỳ kỳ hỏi y, Yến Thanh Trì gật đầu. Con phát hiện khi nào? Chính là mấy ngày hôm trước, lúc con chơi với em thì phát hiện. Vậy chọc má bên kia em có cười không? Yến Thanh Trì rất tò mỏ. Sẽ không? Kỳ kỳ nói, chỉ có chọc bên này mới cười. Bé vừa nói vừa chọc má kia của nghiêng Nhiên, Nhiên Nhiên chỉ nhấp nháy mắt to của mình nhìn Kỳ kỳ, vẻ mặt vô tội. Kỳ kỳ cảm thấy bé con thật đáng yêu, vì thế sắp lại hôn mặt bé. nghiên nghiên vươn tay ôm bé kêu ga ga ga ga yến thanh trì vội vàng lắc lắc bà vai kỳ kỳ kinh hỉ nói em đang kêu con sao kỳ kỳ không phản ứng kịp a nghiên nghiên đấy em đang kêu con anh trai sao nháy mắt kỳ kỳ kích động lên nhìn nghiên nghiên dỗ bé con nghiên nghiên em kêu anh lại đi nghiên nghiên không gọi bé nữa bé con nói ba ba yến thanh trì ôm nghiên nghiên vào lòng mình để bé con ngồi trên đùi hôn hôn bé bé ngoan Kỳ kỳ thật sốt ruột, ba ba, ba kêu em kêu con lại đi nha. Yến Thanh Trì nhìn bé sốt ruột mày cũng nhăn lại cười cười, dỗ Nhiên Nhiên nói. Vừa nãy Nhiên Nhiên gọi ca ca sao, kêu lại một tiếng đi con. Kỳ kỳ lôi kéo tay nhỏ của Nhiên Nhiên, nhỏ giọng nói. Nhiên Nhiên nói theo anh nè ca ca. Nhiên Nhiên cười ha Kỳ kỳ ủy khuất bĩu môi, không hiểu tại sao em trai chỉ kêu một tiếng thì không chịu gọi nữa chứ. Yến Thanh Trì đang định giải thích cho Kỳ kỳ là vì Nhiên Nhiên còn quá nhỏ. Bây giờ bé con nói chuyện đều là vô thức tựa như bé con kêu ba ba. Lần đầu tiên Yến Thanh chỉ nghe bé con kêu y ba ba qua video kinh hỉ đến không thể tin được dụ dỗ bé con kêu tiếng thứ hai, nhưng nghiên nghiên không gọi nữa, vẫn là giang mặc thần ôm bé dỗ hồi lâu, nghiên nghiên mới kêu ba ba lần thứ hai. Lúc này nghiên nghiên kêu kỳ kỳ ca ca thật ra cũng chỉ là vô thức phát ra âm thanh thôi, bé con chưa có ý thức này, tất nhiên sẽ không kêu tiếng thứ hai như bé kỳ vọng. Nhưng y vừa hé miệng, mới nói xong hai chữ nhiên nhiên, nhiên nhiên đã tự mình mở miệng, kêu ga ga ga ga. Kỳ kỳ lập tức vui vẻ, lôi kéo tay nhiên nhiên nhìn Yến Thanh Trì. ba ba em kêu con ca ca thật kìa, nhiên nhiên biết gọi anh trai rồi. Ừm, Yến Thanh Trì mỉm cười hỏi bé. Vui vẻ không, kỳ kỳ liên tiếp gật đầu, bé vươn tay ôm ôm nhiên nhiên kêu bé con. Em trai, ngữ khí thật ôn nhu, Yến Thanh Trì nhìn hai đứa nhỏ lại cười thành một đoàn, trong lòng hơi ấm áp. Buổi tối, Giang Mặc Thần về đến nhà, vừa vào cửa đã nghe Kỳ Kỳ rất vui vẻ nói với hắn. "Nhiên Nhiên kêu con là anh, phải không?" Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, Kỳ Kỳ vội gật đầu không ngừng, đôi mắt đã cười thành mặt trăng nhỏ, lôi kéo Giang Mặc Thần đến phòng Nhiên Nhiên. Yến Thanh Trì đang chơi đồ chơi cùng Nhiên Nhiên, nhìn thấy Kỳ Kỳ lôi kéo Giang Mặc Thần vào, đã biết Kỳ Kỳ lại muốn Nhiên Nhiên kêu bé ca ca. Quả nhiên kỳ kỳ vừa vào phòng đã kéo giang Mặc thần đến trước mặt nhiên nhiên, bé ghé vào giường, nhìn nhiên nhiên, dỗ bé con. Em kêu anh ca ca lại đi, nhiên nhiên đang chơi đồ chơi, chơi rất chuyên tâm, không phân tâm để để ý đến anh mình chút nào. Nhưng Kỳ Kỳ rất hiểu bé con A, từ lúc nghiên nghiên sinh ra đến giờ bé vẫn luôn ở cùng bé con A, đã rất quen thuộc cách để em trai mình rút ra khỏi thế giới đồ chơi. Bé cầm đàn dương cầm đồ chơi ở mép giường, bấm vải phím quả Nhiên nghiên nghiên không chơi đồ chơi của mình nữa, nâng tay vỗ tay cho bé. Kỳ Kỳ nghe bé con vỗ tay, thì bấm nhiều hơn vải phím, chờ khi nghiên nghiên bị tiếng đàn hấp dẫn chú ý, hoàn toàn quên mất món đồ chơi mình yêu thích không buông tay vừa rồi, Kỳ Kỳ mới ngừng lại, nói với bé con. Gọi ca ca. Nhiên nhiên rất nể tình hô, ga ga, kỳ kỳ quay đầu nhìn lại Giang mặc Thần, mang theo chút kiêu ngạo nói, phụ thân phụ thân nghe được không? Giang mặc Thần cười, nghe được, hắn sờ sờ đầu kỳ kỳ, không uổng công tiểu kỳ kỳ của chúng ta chơi cùng em trai mỗi ngày, cuối cùng nhiên nhiên cũng biết gọi anh. Kỳ kỳ cười hắc hắc hắc, sau đó lại nhớ tới bé còn chưa nói tiểu bí mật mình mới phát hiện được của nhiên nhiên cho Giang mặc Thần nghe. Vì thế bé ngẩn đầu nhìn Giang mặc Thần, phụ thân, người xem nè. Bé nói, Giang mặc thần hơi tò mò, muốn mình nhìn cái gì đây? Sau đó, hắn nhìn thấy kỳ kỳ chọc má nghiên nghiên. Mở, kỳ kỳ nói, nghiên nghiên cười ha, tát, kỳ kỳ rút tay về, nghiên nghiên chậm rãi không cười nữa. Lại mở, kỳ kỳ lại chọc nghiên nghiên, nghiên nghiên lại nhoẻn miệng cười. Lại tát, kỳ kỳ thua tay về, quả nhiên nghiên nghiên lại không cười. Quả thật Giang mặc thần bị hai đứa nhỏ chọc cười, hắn nhìn con trai lớn của mình. con xem em trai như đồ chơi à, còn mở đóng, là đèn điện hả? Kỳ kỳ không hài lòng. Mới không có, nhưng mà chơi rất vui a ba ba cũng cảm thấy chơi rất vui. Giang mặc thần cúi đầu nhìn Yến Thanh Trì đang ngồi trên giường, Yến Thanh Trì gật gật đầu. Cũng hơi vui, anh không cảm thấy vậy sao? Giang mặc thần duỗi tay chọc chọc nghiên nhiên Mở, nhiên nhiên cười cười. Giang mặc thần thua tay. Tát, nhiên nhiên không cười. Giang mặc thần cũng cảm thấy đúng là hơi vui, hắn lại chọc một chút. mờ nhưng lúc này nhiên nhiên không cười giang mặc thần hơi khó hiểu lại chọc một chút mờ nhiên nhiên vẫn không cười giang mặc thần nhìn yến thanh trì sao lại không cười không có điện yến thanh trì cười ha ha anh coi con anh là đèn điện thật à còn không có điện ha kỳ kỳ cũng cười mà nhiên nhiên bị bọn họ mở tắt chốt chọc mặt rất nhiều lần thở phì phì cố xoay mặt đi xoay đầu cứu mặt mình khỏi ma chảo của giang mặc thần phi phi hai cách cúi đầu chơi đồ chơi của mình Giang ba ba còn đang thò tay hơi xấu hổ. Nó đang tức giận sao? Em không có tức giận. Kỳ kỳ vội vàng lên tiếng giải thích thay em trai mình. Em chỉ không muốn chơi thôi, em muốn chơi đồ chơi. Kỳ kỳ nói xong, cầm một ít đồ chơi trên bàn, đặt trước mặt nhiên nhiên, xoa xoa bên má bé con bị chọc nãy giờ, lại hôn một cái, mềm mại nói. Anh chơi với em nha. Nhiên nhiên thấy có người cùng chơi với mình, nhanh chóng vui vẻ nở nụ cười. giang mặc thần nhìn hai đứa nhỏ chơi vui vẻ quay đầu nhìn yến thanh trì chỉ thấy yến thanh trì đang ôn nhu nhìn hai đứa nhỏ giang mặc thần đến gần y vươn tay ôm lấy bờ vai y để y dựa vào người mình yến thanh trì ngẩng đầu giang mặc thần cười cười yến thanh trì cũng cười y dựa vào giang mặc thần nhìn hai đứa nhỏ đang cùng chơi trước mặt mình cảm thấy hạnh phúc chắc cũng chỉ là như thế đầu tháng 5, bắt đầu ghi hình cộng sự tốt nhất giang mặc thần gọi điện để mẹ giang đến chăm sóc hai đứa nhỏ yến thanh trì ôm ôm kỳ kỳ nói với bé mình và giang mặc thần sẽ nhanh về thôi để bé đừng quá khổ sở kỳ kỳ hỏi y nhanh là nhanh bao nhiêu ạ chắc khoảng một tuần thôi yến thanh trì nói kỳ kỳ nghe vậy cảm khái nói vậy là rất nhanh a đúng vậy vì thế kỳ kỳ lại vui vẻ lên bé phất phất tay với yến thanh trì và giang mặc thần rất có trách nhiệm thỏ vẻ Con sẽ chăm sóc em trai thật tốt. Yến Thanh Trì bị bé chọc cho tức cười, vỗ vỗ bờ vai bé. Vậy giao cho con đó, tiểu dũng sĩ Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ dạ dạ gật đầu, vậy mà lại chọc cười mẹ Giang, kêu hai người bọn họ yên tâm đi, mình sẽ coi kỹ hai đứa nhỏ. Lúc này Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần mới xuất phát, chạy đến điểm tập hợp là sân bay thành phố S. Cộng sự tốt nhất mùa này có tất cả sáu tổ khách quý tham dự ghi hình, trừ tổ bạn tốt Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì Còn có từ hai tiểu hoa tuyến hai Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi tạo thành tổ chị em tốt, hai tiểu sinh thế hệ mới Dương Tân Hách và Vu Hạo Viễn tạo thành tổ anh em tốt, lão nghệ thuật gia Lý bắc Trung về hưu đã lâu và con gái ông Lý Mặt tạo thành tổ cha con, gần đây mới công bố tình yêu phí Tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính tạo thành tổ người yêu, Ngụy Chi Hàng và Dư Tiêu Vũ cùng công ty tạo thành tổ sư huynh muội. Lúc Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì tới sân bay thành phố S, Lý Bác Trung và con gái ông Lý Mặt đã tới rồi. Năm nay Lý Bác Trung đã sắp 50 tuổi, Lý Mạt lại còn rất nhỏ, vừa tròn 19 tuổi còn đang học năm hai đại học cô ngồi trên dương hành lý, nghe ba ba mình dặn dò. "Lần này ghi hình con phải nhớ rõ, thu tính tình đại tiểu thư của con lại, đừng hở ra là tức giận, lúc ở cùng mọi người phải khách khí một chút hiểu không?" Lý Mạt cảm thấy lời này cô đã nghe hơn 800 lần rồi, vì thế gật đầu dạ dạ cho có lệ, Lý Bác Trung vừa thấy bộ dáng có lệ của cô, nhịn không được lại lo lắng. Ông đã một đống tuổi như vậy rồi, còn tới tham gia loại tổng nghệ này, thuần túy là dẫn công chúa nhỏ xuất đạo vì để con gái mình thông qua chương trình này có thể đi vào tầm nhìn của đại chúng, hốt một chút phen thôi. Bằng không Lý Bác Trung tình nguyện ở nhà nuôi chim nuôi chó, là một ông già nhàn nhã về hưu. Lý Mặt ngồi trên dương hành Lý, mới vừa ngẩng đầu, đã thấy Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đi về bên này, cô muốn nhảy dựng lên luôn rồi, sửa sang lại đầu tóc của mình, nâng lên tay chào hỏi bọn họ. Hi, em là Lý Mặt, đây là ba ba em Lý Bác Trung, tham gia cộng sự tốt nhất cùng các anh, chào các anh ạ. Yến Thanh trì ôn nhu nói, chào em, Lý Mặt thấy y phản ứng mình, rất vui vẻ lấy một quyển tạp chí từ trong túi ra, trên tạp chí có kẹp hai bức ảnh, một tấm là Yến Thanh Trì, một tấm là Giang mặc Thần, cô đưa ảnh chụp ra, hỏi bọn họ, có thể ký tên cho em không? Yến Thanh chỉ không nghĩ tới vì tinh nhị đại này còn là fan của hai người bọn họ, dù sao cũng đều là thành viên của một chương trình, không có đạo lý từ chối, chỉ là y bất đắc dĩ lắc lắc tay tỏ vẻ. Anh không có bút à? À à à, Lý mặt nhanh chóng nhận ra, lại lấy một cây bút ra. Đây ca ca vất vả rồi. chương 153, Lý Bác Trung đứng một bên, mệt tim khụ một tiếng, cảm thấy con gái mình quá không hiểu chuyện, sao có thể vừa gặp đã xin chữ ký người ta chứ? ông hơi ngượng ngùng cười một cái với giang mặc thần và yến thanh trì tiểu mặt hơi tự nhiên các cậu đừng để ý giang mặc thần thấy vậy bật cười không có việc gì nhưng mà lý lão sư ngài đã lâu không gặp lý bác trung chỉ từng hợp tác với giang mặc thần một bộ phim lúc hắn mới xuất đạo xuất diễn không nhiều lắm nhưng lúc ấy ở chung rất vui vẻ nhiều năm như vậy lý bắc trung sớm đã rời màn ảnh lớn giang mặc thần cũng đã không còn là tân nhân mới ra đời kia lý bắc trung không nghĩ tới giang mặc thần còn nhớ rõ mình nhất thời cũng cảm thấy hơi vui mừng cảm khái nói tôi già rồi về hưu bây giờ đã là thiên hạ của người trẻ tuổi các cậu yến thanh trì nghe hai người bọn họ nói chuyện hỏi giang mặc thần anh quen lý lão sư giang mặc thần gật đầu đúng vậy năm ấy mới xuất đạo anh quay một bộ phim đề tài tội phạm lý lão sư đóng bác sĩ tâm lý anh đóng hung thủ Yến Thanh chỉ nghe vậy, gật gật đầu, vấn an Lý Bác Trung. Chào ngài, Lý Lão Sư, chào cậu, Lý Bác Trung hơi ngượng ngùng, đã là chuyện quá khứ, vậy mà mặc thần còn nhớ rõ. Lý Mặt rất kinh ngạc lão phụ thân của mình vậy mà còn có quá khứ như vậy, vẻ mặt khiếp sợ hỏi ông. Sao ba chưa từng nói với con, con cũng không biết chuyện này. Lý Bác Trung nhìn cô, bất đắc dĩ nói. Đã nói Mạc là chuyện quá khứ, lúc ấy xuất diễn của ba cũng không nhiều lắm, chỉ có 10 phút không có gì để nói. Lý Mạc cảm thấy ba ba mình đúng là quá khiêm tốn, nếu cô có thể hợp tác với Giang Mặc Thần 10 phút chắc cô đã có thể khoe nát Weibo và vòng bạn bè, Hận không thể để khắp thiên hạ đều biết cô đã hợp tác với Giang Mặc Thần. Bọn họ đang trò chuyện, những người khác cũng lục đục đến nơi. Đạo diễn tổ thiết mục nói đơn giản một chút với mọi người, tập này chưa ghi hình ở nước ngoài, quay một tập ở trong nước trước, chỉ là mỗi một tổ ghi hình sẽ hơi khác biệt cụ thể chờ xuống máy bay lại nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, lên máy bay, trước khi tắt máy vài phút Yến Thanh Trì đã đăng một tấm ảnh selfie caption, khởi công. Giang mặc Thần quá thâm, vừa vặn xuất hiện trong khung ảnh của Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt Giang mặc Thần vô tội thậm chí còn hỏi y. Tấm này có đăng bua không? Yến thanh trì hư lạnh một tiếng, vô cùng lãnh khốc tỏ vẻ. Không đăng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Giang mặc thần thở dài ai con đường công khai gánh thì nặng mà đường thì xa à. Máy bay đáp xuống thành phố G, đã có xe buýt chờ tại chỗ từ sớm, nhìn thấy bọn họ ra khỏi sân bay, tài xế nhiệt tình phất phất tay, ý bảo tù đạo diễn, hắn ở chỗ này. Người phụ trách liên hệ cũng đi lên tiếp đón cùng cộng sự tốt nhất đạo diễn khách khí nói chuyện với nhau. Cũng ngay lúc này, MC cũng bắt đầu giới thiệu mở màn giới thiệu phân đoạn đầu tiên của tập này kiểm tra ai là cộng sự tốt nhất. Phân đoạn này, cộng sự của 6 tổ được chia thành 2 tổ một nhóm bị phân đến rừng cây, hải đảo và núi để kiểm tra xem ai là cộng sự tốt nhất. Tổ tiết mục sẽ phát cho mỗi khách quý một cái ba lô, trong ba lô có bản đồ, lều trại túi ngủ, bánh quy nén, bánh mì, nước khoáng và nhu yếu phẩm tổ cộng sự cần đến đích nơi có cắm cờ thắng lợi ở trong vòng 3 ngày. Theo trình tự đến đích quyết định thứ tự, thứ tự này sẽ ảnh hưởng chi phí du lịch nước ngoài trạm thứ nhất của bọn họ hạng nhất sẽ được nhiều tài chính nhất, thứ tự giảm dần tổ cuối cùng sẽ được ít tài chính nhất. Sau khi nghe xong Yến Thanh Trì Ngốc du lịch thêm thử thách đã nói đâu, sao lại biến thành chương trình mạo hiểm rồi. Nhưng mà MC cũng không có cho bọn họ thời gian phản ứng bao lâu, tiếp theo trực tiếp lấy hộp rút tham gia, để bọn họ từng cái rút thăm quyết định địa điểm kiểm tra. ở đây gia vị của giang mặc thần là lớn nhất nên mọi người không hẹn mà gặp cùng tỏ vẻ anh giang rút trước đi giang mặc thần mỉm cười từ chối hắn để lý bác trung rút trước lý bác trung biết đây là hắn tôn kính mình cảm thấy vui mừng lại hơi ngượng ngùng ông vỗ vỗ lý mạt đi đi rút một địa điểm lý mạt đi đến trước mặt mc quậy quậy trong thùng rút thăm lấy ra một tờ giấy cô mở ra trên đó viết hải đào lý mạt đưa tờ giấy cho mc về đội ngũ là hải đào, cô nói. lý Bác trung gật đầu trong lòng yên lặng hy vọng tổ của giang mặc thần cũng là hải đào. nhưng mà tâm nguyện của lý Bác trung chưa thành vì trên tờ giấy của giang mặc thần viết núi rút được núi giống giang mặc là tổ chị em tốt của mạc tiêu tiêu và trương ninh vi. hình như hai cô rất vui vẻ còn chào hỏi từ xa với yến thanh trì. phần đoạn rút thăm rất nhanh đã kết thúc địa điểm kiểm tra của tổ giang mặc thần yến thanh trì và tổ mạc tiêu tiêu trương ninh vi là núi. Tổ của Lý Bác Trung, Lý Mặt và tổ của phí tĩnh Vũ, nhạc từ Mính là hải đảo tổ của Dương Tân Hách, vu hạo Viễn và tổ của ngụy Chi Hàng, Dư Tiêu Vũ là rừng cây. Rút thăm xong, mấy người đến địa điểm khác nhau sẽ lên xe buýt khác nhau. Xe buýt vừa khởi động Yến Thanh Trì còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh ven đường, đã nhìn thấy nhân viên công tác cầm bịt mắt đi về phía bọn họ. Thời gian kế tiếp mời các vị khách quý mang bịt mắt lên, nghỉ ngơi một chút chờ sau khi đến nơi chúng tôi sẽ đánh thức mọi người. Yến Thanh Trì, bây giờ y xuống xe còn kịp không? Cái này có giống quay chương trình không, giống lên nhầm xe đen thì có. Y bất đắc dĩ nhìn Giang Mặc Thần một cái, chỉ thấy vẻ mặt của Giang Mặc Thần cũng là bất đắc dĩ. Tới đâu hay tới đó đi? Giang Mặc Thần vỗ vỗ tay y, nhận lấy bịt mắt đưa cho Yến Thanh Trì một cái, tự mình đeo một cái. Yến Thanh Trì không có cách nào, đành phải mang bịt mắt lên. Ngủ đi, y an ủi chính mình, thức dậy sẽ đến. Chờ sau khi Yến Thanh Trì tỉnh ngủ bị kêu xuống xe trước mặt bọn họ đã là núi lớn, Yến Thanh Trì nhìn núi lớn trước mặt lại nhìn nhìn camera và đạo diễn đi theo bọn họ cuối cùng tiêu sái vông tay lên. Đi vào núi, Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh vi không tách ra khỏi bọn họ, Mạc Tiêu Tiêu vừa theo bọn họ đi về phía trước, vừa nói. Nếu không biết chúng ta tham gia cộng sự tốt nhất, chắc còn tưởng rằng chúng ta tham gia theo Giang Ca đi mạo hiểm đấy. Yến Thanh Trì bị câu đi theo Giang Ca đi mạo hiểm làm cho tức cười, nhìn Giang Mặc Thần cười nói. Vậy Giang Ca cần phải dẫn dắt chúng em đàng hoàng nha. Giang Mặc Thần nhìn y, yên tâm, nhất định dẫn dắt các đồng chí đi về phía Cộng sản. Hai nữ sinh nhịn không nổi nhẹ giọng bật cười cảm thấy tuy rằng Giang Mặc Thần đã là tam kim ảnh đế nhưng cũng không khó có thể tiếp cận như mình tưởng. Yến Thanh Trì kêu Giang Mặc Thần một tiếng, để hắn giúp mình lấy bản đồ trong túi ra, Giang Mặc Thần kéo ba lô y ra, lấy bản đồ ra đưa cho y. Yến Thanh Trì mở ra, mọi người sắp lại gần nhìn nhìn, đã thấy ở trung tâm bản đồ có vẽ một lá cờ đỏ. Xem ra chỗ này chính là mảnh đất trung tâm, bây giờ đã buổi chiều rồi. Mạc Tiêu Tiêu nhìn nhìn sắc trời, nhiều nhất chỉ đi được hơn ba giờ thì trời cũng tối, chúng ta cần phải dựng lều trước khi trời tối. Đúng vậy, nên bây giờ chúng ta phải nắm chặt thời gian đi nhanh một chút. Yến Thanh Trì nhìn hai cô. Các cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Mạc Tiêu Tiêu gật đầu. Hai chúng tôi không quá am hiểu phương diện này, nên đi theo các cậu sẽ tốt hơn một chút hơn nữa, người đông thế mạnh mà. Được rồi, vậy đi thôi. Yến Thanh Trì nói xong thì sóng vai với Giang Mạc Thần đi về phía trước. Đường núi nơi này không dễ đi, còn thường có sâu bay ra, Trương Ninh Vi từ nhỏ đã được nuôi rất kỹ có hơi mảnh mai, khó tránh khỏi sinh ra chút sợ hãi, luôn nắm lấy Mạc Tiêu Tiêu. Bọn họ vừa đi đã đi được hơn 2 giờ, Trương Ninh Vi có hơi đi không nổi nữa, lại ngượng ngùng nói ra, Mạc Tiêu Tiêu kéo cô, nhỏ giọng cổ vũ. Yến Thanh chỉ nghe Mạc Tiêu Tiêu nói cố lên, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Trương Ninh Vi rõ ràng đã đi không nổi. Y nhìn nhìn sắc trời, hỏi giang mặt thần. Hay là dừng trước ở đây đi, chúng ta tìm một chỗ đất bằng dựng lều thôi." Y bất động thanh sắc ra hiệu cho Giang Mặc Thần ý bảo nhìn Trương Ninh Vi một chút, Giang Mặc Thần theo ánh mắt y nhìn qua, đã thấy đúng là Trương Ninh Vi nhìn qua rất mệt. Hắn gật gật đầu, "Được, Yến Thanh chỉ thấy hắn đồng ý quay đầu nói với Mạc Tiêu Tiêu. "Cậu ở chỗ này với cậu ấy, hai chúng tôi đi xem gần nơi này có chỗ nào thích hợp dựng lều không?" Đêm nay nghỉ ở nơi này trước dù sao cũng còn hai ngày, chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức hôm nay trước điều chỉnh trạng thái một chút. trương Ninh vì sao không nhìn ra nguyên nhân là vì mình, chỉ cảm thấy tràn đầy có lỗi, ái náy nói, hay là chúng ta lại đi chút nữa. Cô nói, tôi còn đi được một lát nữa. Không cần, Yến Thanh chỉ ôn nhu nói. Cậu nhìn trời đi cũng sắp tối rồi, đường núi cũng không dễ đi, xảy ra ngoài ý muốn thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa, dựng lều còn cần thời gian nữa. lúc này trương ninh vi mới gật đầu chân thành nói ngại quá liên lụy các cậu không có việc gì yến thanh trì cười mọi người đều đến đây quay mà chăm sóc lẫn nhau là chuyện đương nhiên y dàn xếp mạc tiêu tiêu và trương ninh vi xong rồi đi đến gần đó với giang mặc thần muốn nhìn xem nơi nào thích hợp dựng lều giang mặc thần vừa đi vừa hỏi y em biết dựng lều không biết chứ yến thanh trì nói trước kia em từng dựng rồi giang mặc thần bất đắc dĩ nhìn y Anh chỉ sợ em sẽ nói biết kết quả vậy mà em biết thật trừ ca hát ra em còn có cái gì không biết không? Yến Thanh Trì bị hắn chọc cười. Vậy em nói lại, y rất nhân nhượng nói. Thật ra em cũng không rành nên hồi nữa có lẽ cần anh giúp đỡ nhiều hơn. Vậy em vẫn nói là biết đi. Giang mặc thần thở dài. Bởi vì anh thật sự không biết. Cái này làm Yến Thanh Trì cười thật sự. Giang mặc thần nhìn y. Em cười nhạo anh, em không có. Vậy đây là... Em chỉ đơn thuần cảm thấy anh nghiêm trang nói như vậy có hơi đáng yêu. Giang mặc thần hoài nghi nhìn y. Yến Thanh Trì trịnh trọng gật gật đầu. Thật sự em thề. Tạm thời tin em lần này. Giang mặc thần nói xong lại hơi không cam lòng tỏ vẻ. Thật ra cũng không phải anh không biết anh chỉ chưa từng dựng. Đến lúc đó em dạy anh một chút chắc chắn anh sẽ biết ngay. Tất nhiên anh rất thông minh mà. Yến Thanh Trì rất biết điều. Giang mặc thần cười nhìn y một cái không nói gì. Hai người nhanh chóng chọn được một chỗ dựng lều yến thanh trì để Giang Mặc Thần đi kêu Mạc Tiêu Tiêu các cô y thì dựng trước. Tất nhiên Giang Mặc Thần không có dị nghị quay về mang hai cô gái lại đây. Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi đến nơi, chỉ thấy Yến Thanh Trì đã bắt đầu bận rộn dựng lều, vội vàng chạy lên giúp đỡ. Yến Thanh Trì vừa dạy các cô phải dựng thế nào, vừa làm mẫu cho các cô. Giang Mặc Thần thì ở một bên giúp y, chờ khi y dạy xong rồi Hai cô gái bắt đầu đáp dựng liều của mình, liều của y bên này gần như cũng đã được dựng xong. Yến Thanh Trì vỗ vỗ tay, hỏi Giang Mặc Thần. Được chưa? Giang Mặc Thần vỗ tay cho y chân thành tỏ vẻ. Lợi hại, Yến Thanh Trì rất vừa lòng, cân nhắc xem có phải nên ăn cơm chiều rồi không? Bên này y còn chưa nghĩ nên ăn cơm chiều hay nên đi vòng vòng nhìn xung quanh xong, nhìn xem gần đây có cái gì, bên kia mặc tiêu tiêu các cô dựng liều gặp khó khăn, nên chạy qua tìm y. Yến Thanh Trì đơn giản trực tiếp đi qua giúp các cô dựng xong lều. hai nữ sinh liên tục nói cảm ơn, tỏ vẻ hôm nay ít nhiều cũng nhờ y, bằng không hai cô chỉ có thể lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Yến Thanh Trì lại không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, hỏi các cô. Các cậu đói bụng chưa? Ăn cái gì? Trương Ninh Vi hơi nghi hoặc vì sao y lại hỏi như vậy, rất tự nhiên tỏ vẻ. Ăn đồ ăn tổ tiết mục phát thôi a Yến Thanh Trì gật đầu cũng đúng, người bình thường đều nghĩ như vậy. Mạc tiêu tiêu thấy y không nói gì, hỏi y, các cậu muốn ăn cái gì? Chúng tôi không đói lắm, định đi khắp nơi nhìn xem. Chẳng lẽ các cậu còn muốn kiếm món ăn hoang dã? Mạc tiêu tiêu thật khiếp sở, nhìn sao thì ngọn núi này cũng không giống có món ăn hoang dã nào a. Cũng không phải muốn kiếm món hoang dã thật chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn khắp nơi nhìn xem. Yến Thanh Trì nói đúng sự thật, không sao các cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi chỉ mới nghĩ còn chưa quyết định đâu. Mạc tiêu tiêu gật đầu tuy rằng gan cô lớn, nhưng cũng không lớn đến nỗi trời tối còn lắc lư trong núi sâu rừng già, nên lễ phép nói với Yến Thanh Trì. Vậy được rồi, chúng tôi nghỉ ngơi trước các cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ, Yến Thanh Trì nói xong, về bên cạnh Giang Mặc Thần bên người. Y nói suy nghĩ của mình cho Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần tìm tìm trong ba lô, vậy mà tìm được đèn pin. Đem đi đi, chúng ta lén nhìn xem, dù sao cũng rảnh rỗi. Được. Chẳng qua Giang mặc Thần nhìn camera và hai tổ đạo diễn cùng đi theo bọn họ hỏi. Hai chúng ta đi quanh đây nhìn xem các cậu cần cùng sao. Thật ra đạo diễn cũng hơi mệt, nhưng chuyện liên quan đến công tác cô chỉ có thể chuyên nghiệp thỏ vẻ. Các cậu hoạt động theo lý mà nói, chúng tôi đều phải đi cùng. Hay là bỏ đi, Giang mặc Thần khuyên nhủ, mọi người đi một đường cũng vất vả, hơn nữa bây giờ trời đã tối như vậy, các cô muốn quay cũng không thiện, chúng tôi sẽ không đi quá xa, chỉ rảnh rỗi đi khắp nơi nhìn xem thôi. Nhưng chúng tôi không đi theo, lỡ các cậu xảy ra chuyện liên hệ không được thì làm sao bây giờ? Cô đưa cho tôi một bộ đàm, xảy ra chuyện chúng tôi sẽ liên hệ bằng bộ đàm, yên tâm, chắc là không xảy ra chuyện gì. Đạo diễn thấy hắn khăng khăng, đành phải đồng ý cô đưa bộ đàm cho Giang mặc Thần, dặn dò. Nhất định đừng đi quá xa, đi nhanh về, đừng hái quả dài ăn loạn, cũng cẩn thận dưới chân. Yên tâm đi, Giang mặc Thần cười cười. Đạo diễn cô xem chúng tôi là con nít à? Đạo diễn bất đắc dĩ Không phải tôi sợ các cậu xảy ra chuyện sao? Không đâu, Giang Mặc Thần cười nói. Bây giờ là 8 giờ, hai cậu mấy giờ về? Đạo diễn hỏi, Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Trước 9 giờ quá, đạo diễn nhìn Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần ừm một tiếng tỏ vẻ mình đồng ý. Lúc này đạo diễn mới đồng ý, 9 giờ còn chưa về, tôi sẽ liên hệ với các cậu bằng bộ đàm. Được, Giang Mặc Thần nói tháo micro của mình xuống. Vậy cái này, chúng tôi không mang theo vậy. đạo diễn hay vẫn mang đi. Giang Mặc Thần mỉm cười, vẫn không mang đi, Yến Thanh Trì thấy hắn tháo xuống, cũng tháo của mình xuống. Đạo diễn không có cách nào, chỉ đành nghe bọn họ. Lúc này Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì mới cầm đèn pin, cầm bộ đàm chuẩn bị đi. Yến Thanh Trì vì để dự phòng, quyết định mang theo một cái túi, dù xảy ra chuyện gì, tốt xấu gì bọn họ cũng có nước có đồ ăn có công cụ. Chỉ là y còn chưa mang vào, Giang Mặc Thần đã vươn tay bắt lấy. Đi thôi. Hắn mang túi vào, Yến Thanh Trì bị hắn chăm sóc đã thói quen, cũng không cảm thấy động tác này thế nào, hô được hai người cùng đi về trước. Chỉ để lại đạo diễn hơi kinh ngạc khi thấy một màn như thế, thầm N, nhìn không ra A, Giang mặc Thần lại cẩn thận săn sóc bạn bè như vậy, đúng là ga lăng, không có làm giá ảnh đế chút nào. chương 154, Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, sắc trời đã tối, hai người bọn họ cũng không định đi quá xa chỉ đi dọc theo đường núi. Yến Thanh Trì cầm đèn pin chiếu xuống mặt đất, vừa đi vừa hỏi Giang Mặc Thần. Anh nói xem, trong núi này có động vật gì không? Em cứ nhắc mãi thì cho là có đi. Giang Mặc Thần cảm thấy y đúng là tài cao gan lớn. Nếu gặp được vài con nhỏ, chúng ta có thể thêm đồ ăn, nếu gặp được con lớn, chúng ta chính là đồ ăn thêm cho nó. Yến Thanh Trì mỉm cười. Yên tâm đi, tổ tiết mục làm loại chương trình này đều phải thăm dò trước mà, bọn họ có chừng mực, nếu nghệ sĩ xảy ra chuyện trong chương trình thật vậy chương trình này cũng băng luôn. Chúng ta không giống vậy, Giang Mạc Thần nói, chúng ta như thế gọi là tự mình tìm đường chết, đạo diễn đã nói là tốt nhất đừng rời khỏi, chúng ta còn muốn khăng khăng đi. Nếu xảy ra chuyện đều là tự mình gây ra, đừng oán tổ tiết mục. Vậy anh còn muốn đi với em, Yến Thanh Trì nhìn hắn, Giang Mạc Thần vươn tay kéo tay y lại. Đó còn không phải muốn cùng em trải qua thế giới hai người sao? Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn bàn tay bị hắn giữ chặt, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ mặt Giang mặc thần bình tĩnh, phảng phất như người lén lút nắm tay không phải hắn. Đi thôi, không phải em muốn đi khắp nơi nhìn xem sao? Hắn kéo Yến Thanh Trì đi về trước. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi buồn cười. Chúng ta bây giờ thật giống học sinh trộm vào rừng cây yêu sớm, dắt tay còn phải tránh giáo viên. Đó là em anh không có yêu sớm càng chưa từng chui vào rừng cây với ai Em cũng không có mà Yến Thanh Trì thay mình cãi cọ nói Không phải có Lý Tân Nhiên sao Giang Mạc Thần hỏi y Đương nhiên Lý Tân Nhiên không phải y cũng không phải Nguyên Chủ Hơn nữa Nguyên Chủ và Lý Tân Nhiên cũng là sau khi tốt nghiệp đại học mới quen biết Không phải lúc em đi học còn chưa quen hắn ta Tạm được Giang Mạc Thần rất vừa lòng yến thanh trì nghe ngữ khí đắc ý thỏa thuê của hắn sâu sắc cảm thấy nếu ngày nào đỏ y nói trước khi mình xuyên qua còn chưa kịp yêu đương với ai hắn chính là mối tình đầu của mình cho giang mặc thần nghe chắc là giang mặc thần phải đắc ý đến cái đuôi cũng phải nhếch lên trời không chừng đi đường cũng là lướt lướt y tưởng tượng đến đây đột nhiên cảm thấy hay vẫn là đừng nói đi mắc công sau này mỗi ngày giang mặc thần đều lắc lư trước mặt y yến thanh trì chờ tay nhéo giang mặc thần nhẹ giọng nói Anh có tư cách nói em à, nói như anh không có lịch sử đen. Giang mặc thần khụ một tiếng, hơi xấu hổ, nhanh chóng chuyển đề tài. Đó là cái gì, bên kia có phải là rừng cây nhỏ không, chúng ta có cần chui vào đó không? Yến thanh trì anh muốn làm gì? Giang mặc thần anh bình tĩnh một chút, chút nữa chúng ta còn phải về. Bây giờ không thích hợp. Giang mặc thần, rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới là từ từ ố vàng hả? Anh chỉ đơn thuần hỏi em có muốn vào rừng xem một chút không thôi? xem là xem xem trong rừng cây có gì để xem không giang mặc thần cảm thấy mình phải bị thức chết vậy sao anh nói là chui yến thanh trì lé mắt liếc hắn giang mặc thần đó còn không phải học theo em sao một chút ăn ý cũng không có quả thật là vợ chồng plastic yến thanh trì giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau hỏi hắn muốn online ly hôn sao nghĩ cũng đừng nghĩ yến thanh trì ồ một tiếng Vậy đi thôi, chúng ta vào rừng cây nhìn xem, xem xem trong rừng cây có gì không. Giang mặc thần, nhưng chờ khi bọn họ bước đến trước rừng cây phía, mới phát hiện thật ra nơi này cũng chỉ có một loạt cây, căn bản không có rừng trừ một hàng cây trước mặt, phía sau chính là một mảnh đất tương đối trống trải. Yến Thanh trì nhìn cái cây trước mặt, phát hiện trên cây có rất nhiều quả màu xanh lá y hơi muốn hái mấy quả nếm thử, lại nhớ đạo diễn vừa dặn dò tốt nhất bọn họ đừng hái quả dài ăn, đành phải từ bỏ suy nghĩ nếm thử, lôi Giang mặc thần đi vào trong. Rừng cây rất trống chảy, đường cũng dễ đi hơn nhiều, hai người đi vào, đột nhiên giang mặc thần đụng đụng Yến Thanh Trì, nói với Y. Em nhìn trên trời kia, Yến Thanh Trì ngẩng đầu, mới phát hiện từ lúc bọn họ vào núi đến giờ, vẫn luôn vội vàng đi đường, chưa từng chú ý đến không biết khi nào trên trời đã có đầy sao. Y lớn lên ở thành thị, mỗi lần ngẩng đầu, đều là một mảnh đen nhánh, lúc này đột nhiên nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy, có hơi kinh hỉ. Yến Thanh Trì nâng đầu nhìn một lát quay đầu nói với giang mặc thần. không có thất tinh bắt đầu a có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy đã qua tốt rồi em còn muốn cái gì thất tinh bắt đầu anh lớn như vậy rồi cũng chưa thấy qua em cũng chưa thấy qua yến thanh trì nói nên mới muốn nhìn xem giang mặc thần nghĩ nghĩ nói em chờ một chút yến thanh trì chỉ, chỉ thấy hắn thả tay mình đi đến cách đó không xa bẻ một cây nhánh cây sau đó quay lại tay trái hắn cầm đèn pin tay phải cầm nhánh cây vẽ xuống khoảng đất trước mặt yến thanh trì Lúc bắt đầu Yến Thanh Trì còn không rõ lắm, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra Giang mặc Thần đang vẽ thất tinh bắt đầu. Giang mặc Thần vẽ một lát mới vẽ xong, hắn vươn eo, nhìn nhìn thất tinh bắt đầu trên mặt đất, lại nhìn Yến Thanh Trì, bất đắc dĩ nói. Tạm chấp nhận đi, đây đã là trình độ vẽ tranh cao nhất của anh rồi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, khóe miệng không tự giác sơ lên. Y cúi đầu nhìn thất tinh bắt đầu trên mặt đất, đèn pin chiếu xuống đất cũng chiếu vào lòng y, chiếu không sót gì vui mừng trong lòng y. Y chưa từng nghĩ tới, Giang mặc Thần lại có một chiêu như vậy, càng không nghĩ tới, một người không thích vẽ tranh như hắn, sẽ vì mình nói một câu muốn nhìn, lại vẽ thất tinh bắt đầu cho mình xem. Yến Thanh Trì nhìn bức tranh trên mặt đất trong lòng không hiểu sao lại cảm động. Bình tĩnh mà xét thật ra Giang mặc Thần vẽ không được xem là đẹp dù sao cũng là lấy nhánh cây vẽ trên đất nét thẳng vẽ ra cũng không được thẳng như vẽ bằng thước, khó tránh khỏi hơi cong cong, chỉ là Yến Thanh Trì cảm thấy đã đủ đẹp rồi. Bởi vì chuyện này chỉ cần lãng mạn đã đủ rồi Em cảm thấy vẽ khá đẹp nha Yến Thanh trì ôn nhu nói Giang mặc thần khẽ cười Em thích là được Yến Thanh trì quay đầu nhìn hắn trong mắt mỉm cười Đương nhiên em thích Y nói không chỉ thích còn cảm thấy rất lãng mạn Giang mặc thần Sao đột nhiên anh lại lãng mạn như vậy chứ Giang mặc thần kéo tay Y Nâng lên hôn mờ u bàn tay của Y Chắc là sợ em online Ly hôn với anh Yến Thanh Trì bị hắn chọc cười, không phải anh nói nghĩ cũng đừng nghĩ sao, thì nghĩ cũng đừng nghĩ, Giang Mặc Thần nhìn y, bây giờ em còn nghĩ không, Yến Thanh Trì lắc đầu, nhưng em muốn làm cái khác, em muốn làm gì, Giang Mặc Thần tò mò, vợ hắn cái gì cũng tốt nhưng cái đầu không lớn này lại trang bị quá nhiều thứ trong nhất thời, làm hắn đoán không ra, Yến Thanh Trì nhìn hắn, nghĩ nghĩ y nói, anh ngẩng đầu. Giang mặc thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầy sao trên trời, giống như vụn kim cương tỏa sáng trong màn đêm đen tối, lấp la lấp lánh. Hắn hơi khó hiểu cúi đầu, hỏi Yến Thanh Trì. Em kêu anh ngẩng, nửa câu sau hắn chưa kịp nói ra, bởi vì Yến Thanh Trì đã hôn hắn. Nháy mắt Giang mặc thần đã hiểu rõ dụng ý của Y, thì ra là ở chỗ này chờ mình. Hắn không cảm thấy buồn cười, vừa hôn Y, vừa vòng tay ôm lấy Y. Thì ra em chờ anh ở đây. Giang Mặc Thần hôn lỗ tai Yến Thanh Trì một chút, Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Không khí lãng mạn như vậy, đương nhiên phải làm chuyện lãng mạn chứ. Giang Mặc Thần ôm Y, vậy sau này anh cần phải làm nhiều chuyện này hơn. Tốt thôi, em đánh giá cao anh nha, Giang Thiên Sinh. Nhất định không làm em thất vọng, Giang Phu Nhân. Hai người ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau nói chuyện một lát, Giang Mặc Thần hỏi Y còn đi về trước nữa không? Đi thì phải đi ngay, nắm chặt thời gian. Lúc này Yến Thanh Trì mới nhớ ra, bọn họ chỉ có một giờ hoạt động tự do. Ai, chúng ta đúng là quá thảm, còn có giờ gác cổng, còn phải về ký túc xá đúng thời gian chủ nhiệm quy định. Quá thảm, chịu thôi, bạn học Yến, đây là điểm yếu của du lịch không tốn phí. Kia chờ sau này chúng ta có thời gian, tự trả tiền du lịch đi. Yến Thanh Trì kiến nghị, hai chúng ta đi với nhau, hoặc là mang con theo, một nhà bốn người chúng ta cùng đi. Hay là hai chúng ta đi trước đi con còn quá nhỏ, chờ hai đứa lớn hơn một chút mới dẫn đi. Giang Mặc Thần không che giấu tư tâm của mình chút nào. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, chập chập nói. Là nguyên nhân con còn quá nhỏ sao? Anh có lòng tư mã chiêu thì có, người qua đường đều biết. Giang Mặc Thần ôm y. Người qua đường có biết không anh không để bụng, nhưng em biết là được rồi. Yến Thanh Trì cảm thấy đêm nay lượng đường y nuốt vào hơi cao, giống một bao kẹo cắn một ngụm xuống đều là đường. Đương nhiên y biết tâm tư của Giang mặc Thần, đơn giản chính là muốn trải qua thế giới hai người với mình thôi. Trình tự yêu đương của bọn họ không quá giống người bình thường, bọn họ kết hôn trước rồi có con, nên thời gian đơn độc dành cho hai người cũng không nhiều. Giang mặc Thần muốn nhiều thời gian như vậy một chút, hắn muốn cảm thụ tình yêu của mình một cách đàng hoàng, Yến Thanh Trì cũng hy vọng bước chân của bọn họ có thể chậm một chút, tinh tế một chút. Bọn họ còn cả một tương lai còn một khoảng thời gian rất dài thuộc về con cái và gia đình nên bọn họ có thể ngẫu nhiên tùy hứng một chút chỉ lo cho hai người bọn họ chỉ trải qua thời gian thuộc về bọn họ. Yến Thanh Trì nhìn thất tinh bắt đầu trên mặt đất lấy di động của mình chụp ảnh lại nhân tiện chụp một tấm ảnh sao trời. Bây giờ Y lại cảm thấy may mắn bởi vì vào núi ô không có tín hiệu nên tổ tiết mục cũng không tịch thu di động của bọn họ Y có thể ghi lại lãng mạn đêm nay. Đi thôi chúng ta đi về trước xem. Yến Thanh chỉ nói, thừa dịp thời gian gác cổng còn chưa tới, lại chơi thêm một lát đi, bạn học Giang. Được, Giang mặc thần phụ hỏa, hai người đi về trước một lát đã nghe được âm thanh của dòng nước. Yến Thanh chỉ hơi kinh ngạc, bên này thế mà lại có nước, không biết trong nước có cá không. Cho dù có cá thì thời gian cũng không đủ, em đi qua xem, xem một lát cho đỡ nghiện đi. Anh đói không, đột nhiên Yến Thanh chỉ nghĩ đến. Bọn họ đến đây cả buổi rồi mà còn chưa ăn cơm y không đói bụng nên cũng quên hỏi Giang mặc Thần có đói bụng không. Giang mặc Thần cũng không phải rất đói bụng nên nói. Đừng nóng nảy chúng ta đi xem trước lát nữa rồi ăn. Vậy được rồi, hai người đi đến phía trước quả nhiên, nhìn thấy một dòng suối chảy từ trên núi xuống. Chỉ là dòng suối này quá nhỏ, lại hẹp liếc mắt một cái là có thể nhìn hết. Yến Thanh Trì rất thiếc hận, ở đây không cá. Giang Mặc Thần nghe y tiếc hận, vỗ vỗ bả vai y, "Dỗ dành an tâm ăn lương khô đi, ngoan." Chương 155. Thời gian thám hiểm chỉ kéo dài thêm một lát thì kết thúc, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần theo đường cũ trở về. Tâm tình của Yến Thanh Trì rất tốt, lâu lắm rồi y không được ra ngoài chơi như vậy, nhất thời giống như mình lại về thời đại học sinh, vui vẻ không chịu nổi. Thậm chí Giang Mặc Thần còn nghe y nhỏ giọng hừ ca, hỏi y, "Vui vẻ như vậy?" Đúng vậy, thật ra em rất thích ra ngoài chơi, nhưng mà không có thời gian. Sau này chúng ta có thể thường ra ngoài. Thôi bỏ đi thấy lượng công việc của chúng ta không, thời gian đâu ra. Thời gian tựa như bọt nước biển, gạt ra một chút là được. Giang Mạc Thần lôi kéo y. Hai chúng ta cùng một công ty, anh lại là ông chủ, em là bà chủ, kêu võ nguyên và quản mai sắp xếp lại công việc là có thể có một khoảng thời gian đi chơi. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Thật sao? Ừ, Giang Mạc Thần gật đầu. yến thanh trì cười nói vậy được rồi bắt đầu từ năm sau anh nhớ kỹ đó Tuần mạnh giang mặc thần đáp yến thanh trì nhìn hắn nhẹ nhàng cười cười hai người dọc theo đường cũ rất nhanh đã về tới nơi dựng lều đạo diễn thấy hai bọn họ trở về lúc này mới nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị ngủ yến thanh trì và giang mặc thần vào lều giang mặc thần lấy đồ ăn trong ba lô ra đưa cho y một ổ bánh mì mình cũng cầm một ổ ăn chút gì đi ăn xong rồi ngủ Yến thanh chỉ nhanh chóng ăn xong bánh mì, mở túi ngủ ra, Giang mặc thần nhìn y chui vào cúi đầu ôn nhu hỏi. Thần ái, trong núi lạnh như vậy, không bằng chúng ta chen vào một túi ngủ đi. Yến thanh Trì không chút lưu tình vươn tay lắc lắc, nghĩ cũng đừng nghĩ em không muốn ngày mai camera mở lều ra, thì nhìn thấy hình ảnh kinh bạo như thế, anh vẫn vận dụng hợp lý túi ngủ của mình đi, Giang tiên sinh. Giang mặc thần thở dài, phu nhân đúng là ý chí sắt đá. Em không chỉ có ý chí sắt đá còn đặc biệt máu lạnh tàn khốc nữa. Yến Thanh chỉ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giang mặc thần không còn cách nào đành phải mở túi ngủ của mình ra dựa vào gần y ngủ. Không cho hôn ngủ ngon sao? Hắn hỏi, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hôn một cái vào mặt hắn. Ngủ ngon, ngủ ngon, Giang mặc thần cũng hôn y một chút. Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, chim sẻ trên cây vùng vẫy cánh bay về hướng bầu trời Yến Thanh Trì bọn họ cũng thức giấc thu dọn hành lý, rửa mặt đơn giản một chút vừa ăn vừa đi về phía trước. Yến Thanh Trì xem bản đồ chỉ hướng, hai cô gái mặc tiêu tiêu và Trương Ninh Vi không hiểu lắm mấy cái này lắm, nên toàn bộ hành trình cũng không nhiều lời chỉ đi theo Y. chờ mặt trời dần dần lên cao, hai cô gái đều đã hơi mệt Yến Thanh Trì nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ Y và Giang mặc thần thương lượng một chút quyết định nghỉ ngơi tại chỗ. Nháy mắt Trương Ninh Vi nhẹ nhàng thở ra, tìm tảng đá, ngồi trên đó. Yến Thanh Trì cảm thấy mình nghe được tiếng nước nên đụng đụng Giang Mặc Thần ý bảo hắn đi theo mình. Giang Mặc Thần hỏi y, làm sao vậy, hình như em nghe được tiếng nước. Giang Mặc Thần nghe một lúc cũng không nghe rõ, nhưng hắn biết từ trước đến nay Yến Thanh Trì mẫn cảm hơn hắn ở phương diện này, vì vậy cũng không truy vấn nữa, về theo y. Quả nhiên, phía trước có một dòng sông. Yến Thanh Trì vui sướng nhìn giang Mặc thần một cái, nhanh chóng chạy qua. Sông này cũng không tính là rộng, dòng nước rất trong, mơ hồ có thể nhìn thấy đáy sông, mặt trời 12 giờ chưa dọi xuống, sóng nước lóng lánh, giống như thiếu nữ linh động. Nhưng Yến Thanh Trì cũng không có tâm tình thưởng thức sự mỹ lệ của nó y nhìn dòng sông, tập trung tinh thần, trong đầu chỉ có một vấn đề, sông này có cá không? Y khom lưng nhìn chằm chằm dòng sông một lát, nhưng cũng không nhìn thấy gì, Yến Thanh Trì hơi ủ rũ. Xem ra không có cá, từ nhỏ Giang mặc Thần đã được nuôi cầm y ngọc thực tất nhiên cũng không hiểu tình hình lắm, cũng không biết cuối cùng dã ngoại trên sông có cá thì bình thường hay không có cá mới là bình thường. Hắn hơi bất đắc dĩ, nếu đây là thành phố, hắn còn có thể cho người mua mấy con cá trộm thả xuống sông, làm Yến Thanh Trì vui vẻ một chút. Nhưng cố tình trong núi sâu rừng già này, hắn đi đâu biến mấy con cá ra dỗ Yến Thanh Trì vui vẻ đây. Thậm chí Giang mặc Thần muốn hỏi Yến Thanh Trì. hay là em nhìn anh đi em cảm thấy anh giống mỹ nhân ngư không nhưng lời này hắn còn chưa kịp nói ra miệng đã thấy dưới nước một bóng hình trượt lóe giang mặc thần cả kinh chỉ vào đáy nước nói với yến thanh trì thanh trì hình như anh vừa nhìn thấy một con yến thanh trì nhìn chằm chằm vào nước tất nhiên cũng thấy được con kia cá ở trên thượng nguồn bơi đến em đi thượng nguồn nhìn xem y nói anh đi với em giang mặc thần lập tức đuổi kịp tiểu ca camera bất đắc dĩ khiêng camera đuổi theo yến thanh trì một đường men theo dòng sông đi lên thượng nguồn chờ đến khi lên đến thượng nguồn mới phát hiện nơi này vậy mà có bốn năm con cá yến thanh trì vui mừng quá đỗi y bẻ mấy nhánh cây từ cái cây bên cạnh xuống giang mặc thần lấy một con dao nhỏ từ ba lô ra tước nhánh cây thành một cái xiên bắt cá lâm thời yến thanh trì giơ xiên bắt cá của mình lên vừa lòng nhìn nhìn quay đầu nói với giang mặc thần chưa hôm nay chúng ta có thể ăn cá nướng được giang mặc thần thấy y vui vẻ mình cũng nở nụ cười Yến Thanh chỉ cười dày vớ trên bờ sông, sắn ống quần, đi vào trong nước, nước nơi này không phải rất sâu, chỉ là nước sông trong núi có hơi lạnh. Nhưng cũng may bây giờ đã là tháng 5, còn là giữa trưa, ngược lại nước sông lạnh lẽo làm người ta cảm thấy thích ý. Y đứng trong nước hưởng thụ thoải mái nước lạnh mang đến một lát, lúc này mới nhắm chuẩn cá trong sông, chuẩn bị xuất khích. Bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Yến Thanh Trì giơ xiên bắt cá lên, nhìn nhìn, quả nhiên không cắm được cá. Nhưng y cũng không nhụt chí dù sao, vận động cắm cá này đã lâu rồi y chưa chơi lại. Lần cuối, là y và cha mẹ nuôi còn có em trai, một nhà bốn người ra ngoài chơi, em trai còn nhỏ, không hưởng thụ được lạc thú câu cá nên một hai phải lôi kéo mình cắm cá với nó. Cắm cá một hồi, đã biến thành trận tạt nước của hai người, bọn họ chơi đùa trên sông, cha mẹ bọn họ đã đứng trên bờ nhìn, chờ cá đã nướng gần xong rồi, mới kêu hai người bọn họ đến ăn cơm. Yến Thanh Trì nâng xiên bắt cá trong tay lên, lại cắm xuống lần nữa, vừa cắm cá, vừa cảm khái kia đúng là một khoảng thời gian đẹp. Dù sao đã lâu lắm rồi Yến Thanh Trì cũng không bắt cá, nên liên tiếp ba lần, đều không cắm được con cá nào, Giang Mặc Thần đứng trên bờ nhìn, hơi ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng Yến Thanh Trì muốn trong sông có cá như vậy, là bởi vì mình là cao thủ bắt cá nữa, không nghĩ tới, vậy mà không phải. Muốn anh giúp không? Hắn hỏi, Yến Thanh Trì vẫy vẫy tay. Anh chờ em một lát. Y nói, y nhìn cá trong sông, lại dơ xiên bắt cá lên lần nữa, sau đó hung hăng cắm xuống, lúc này Yến Thanh Trì cảm giác được cảm giác không giống hai lần trước, y dơ xiên bắt cá lên, quả nhiên, xiên bắt cá đã cắm được một con cá. Yến Thanh Trì cười, quay đầu nhìn Giang Mặc Thần, qua qua xiên bắt cá trong tay mình. Y đi đến bờ, đưa xiên bắt cá cho Giang Mặc Thần. Cho, Giang Mặc Thần nhận lấy, hỏi y, còn muốn bắt tiếp không? Yến Thanh Trì quay đầu lại liếc vào sông, chỉ thấy dòng sông bị y lăn lộn lâu như vậy, mấy con cá khác không biết đã bơi đến chỗ nào rồi. Thôi bỏ đi, y nói, cũng không cá chúng ta chỉ nếm vị thôi. Được, Yến Thanh Trì nói, rồi chuẩn bị lên bờ, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó nên nói với Giang Mặc Thần. Anh xuống dưới một chút, làm gì, Giang Mặc Thần khó hiểu. Xuống đi em còn có thể hại anh à. Giang Mặc Thần đành phải buông ba lô cười giày vớ, săn ống quần, xuống nước. Kết quả mới bước vào nước đã nhìn thấy Yến Thanh Trì hạ eo, mốc nước hất về phía hắn. Ngay lập tức quần áo hắn ướt, Yến Thanh Trì đứng trong nước đưa lưng về phía mặt trời, cong mắt cười rất đẹp. Giang mặc thần cảm thấy y hơi trẻ con, lại cảm thấy rất ít khi y trẻ con như vậy, thật đáng quý trọng. Vì thế hắn cũng cong lưng, mốc nước hất về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì vội vàng cong lưng hất nước về phía hắn, hai người không ngừng hất nước trên sông, hất rồi hất trong núi yên tĩnh tạo nên cảnh tượng phá lệ náo nhiệt. Cuối cùng vẫn là Giang mặc Thần kéo y lại. Được rồi, đừng đùa nữa, nếu chơi tiếp quần áo chúng ta sẽ ướt đẫm. Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu theo thói quen muốn ôm hắn, nhưng lúc sắp đụng tới mới nhớ ra lúc này bọn họ còn đang ghi hình mạc vì thế y cứng rắn sửa động tác thành vỗ tay. Nói có lý, nói có lý. Giang mặc Thần bị chuyển biến của y chọc cho tức cười, chậm rãi buông y ra. Đi thôi, lên bờ. Hắn lại nghĩ đến cái gì, nói với Yến Thanh Trì. Em đứng đây trước, đừng lên, chờ anh tới. Yến Thanh Trì a, một tiếng, hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời hắn, ngoan ngoãn đứng trong nước phơi nắng. Giang Mặc Thần lên bờ, lấy khăn giấy trong ba lô ra, sách giày thể thao của Yến Thanh Trì đi tới bờ sông. Lại đây đi, hắn nói, Yến Thanh Trì đi đến trước mặt hắn. Làm gì đó, Giang Mặc Thần cầm khăn giấy, khom lưng chuẩn bị nâng chân y lên giúp y lau chân, làm Yến Thanh Trì sợ tới mức chặn hắn lại. Anh thần em không bị thương, ngài không cần lo lắng tự em làm là được rồi. Nói giỡn, nếu để các tiểu phòng ở tỷ tỷ nhìn thấy Giang mặc Thần lau chân cho y, vậy không chỉ chân, chắc là mạng cũng bay luôn. Y nói xong, rút khăn giấy trong tay Giang mặc Thần ra. Giang mặc Thần bất đắc dĩ ngẩn đầu nhìn y, Yến Thanh Trì rất kiên định gật gật đầu với hắn. Cảm ơn khăn giấy của anh thần. Giang Mặc Thần biết chắc chắn y sợ đoạn này bị giữ lại, bị fan của mình thấy, lại sù lông, nên bất đắc dĩ buông lòng tay. Vậy em chú ý chút có cần gì thì nói anh, anh giúp em. Yến Thanh Trì gật đầu, yên tâm đi anh thì sao, cần em giúp không? Giang mặc thần hít mắt cười cười, hắn vô cùng muốn nói một câu cần chứ, nhưng lại có kỵ fan của Yến Thanh Trì, hắn không phải sợ fan của Yến Thanh Trì xé hắn, dù sao giả vị của hắn như vậy, sao fan của Yến Thanh Trì có thể lay động, hắn chỉ sợ fan của Yến Thanh Trì nghĩ nhiều cảm thấy mình khi dễ Yến Thanh Trì. Cho nên mới nói, du lịch chi phí chung có điểm không tốt này, nếu chỉ có hai người bọn họ cũng không phải là muốn cái gì là được cái đó. Giang mặc thần suy nghĩ một lát trả lời. Được. sau đó hắn đi vào nước thò chân xuống lại lấy khăn giấy xoa xoa chuẩn bị mang giày ngay lúc này yến thanh trì đỡ hắn một phen ôn nhu nói anh cẩn thận một chút giang mặc thần thấy y đã mang giày xong rồi đứng trên bờ mượn lực của y trực tiếp lên bờ hắn để yến thanh trì đỡ mình nhanh chóng lau luôn chân kia sau đó mang giày lúc này yến thanh trì mới buông tay nhặt cá trên mặt đất đi thôi chúng ta về đi vừa vặn có thể ăn cơm chưa hắn giơ giơ cá trong tay lên Giang mặc thần hỏi y, cơm chưa chỉ có bao nhiêu, đủ ăn không, đương nhiên không phải còn có đồ ăn tổ tiết mục phát A cái này sao. Yến thanh trì nhìn cá trong tay mình, chỉ là nếm vị thôi, đừng coi là thật. Giang mặc thần mang ba lô trên mặt đất lên cười nói, vậy đi thôi. Đột nhiên Yến thanh trì nghĩ đến cái gì, hơi kinh ngạc nói với hắn. Anh có phát hiện không, chất lượng micro của chúng ta khá tốt, vừa rồi chúng ta chơi hất nước đã quên tháo ra kết quả vậy mà hình như cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy chứng minh tổ tiết mục của chúng ta dùng tâm, nhân viên công tác đều rất có trách nhiệm. Yến Thanh Trì gật đầu, quay đầu nhìn về phía anh trai camera. Vất vả cho các anh, anh trai camera đột nhiên bị kiêu hơi ngốc lát sau mới nói. Không vất vả, không vất vả, đều là việc chúng tôi nên làm. Yến Thanh Trì cười cười với hắn, quay đầu tiếp tục sóng vai với Giang Mặc Thần trở về, y nhìn cá trong tay mình, hỏi Giang Mặc Thần: "Anh thích ăn cá nướng không? Chúng ta làm cá nướng được không? Nơi này cũng không có nồi để em nấu canh cá." Giang Mặc Thần vươn tay che micro lại, để sát vào tai y, nhẹ giọng nói: "Em làm anh đều thích." Yến Thanh Trì mỉm cười, rất không biết xấu hổ nói: "Em cũng đoán vậy." Chương 156 Mạc Tiêu Tiêu nhìn thấy Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần xuất hiện trong tầm nhìn của cô lần nữa, mới nhẹ nhàng thở ra cô đang chuẩn bị hỏi hai người bọn họ. Các anh đi đâu thế? Lại thấy trong tay Yến Thanh Trì cầm một con cá. Đôi mắt bạc Tiêu Tiêu đã trợn tròn, không dám tin tưởng hỏi. Hai người đi bắt cá. Chỗ này mà cũng có cá sao? Yến Thanh Trì gật gật đầu. Nhưng mà không nhiều lắm, chỉ bắt được một con. Một con cũng rất lợi hại rồi. Mạc Tiêu Tiêu chân thành nói, cô nhìn cá trong tay Yến Thanh Trì cảm khái. Cũng may là hai người, nếu đổi lại là em chắc chỉ biết ôm cây đợi thỏ, chờ thỏ tự dâng lên tới cửa tới, làm sao bắt ca. Yến Thanh Trì cười một cái, lại nhớ tới mình và Giang mặc Thần còn định nướng cá ăn, cũng không biết Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi có cảm thấy bọn họ chậm trễ thời gian không. đi nhìn hai cô gái trước mặt chủ động nói, anh và anh thần định nướng cá thử vị, có thể phí chút thời gian, nếu hai em sốt ruột thì có thể đi trước. Đi chỉ chỉ đường núi phía trước. Đi dọc theo đường đó là được. Mạc tiêu tiêu vội vàng lắc đầu. Chúng Amy không vội. Cô gãi gãi cổ hơi ngượng ngùng nói. Đó giờ em và Vivi chỉ từng leo núi du lịch còn chưa từng vào loại núi này. Cầm bản đồ cũng chỉ biết trên bắc dưới nam trái tây phải đông. Cái khác căn bản là xem không hiểu. Dọc theo đường đi toàn dựa vào các anh giúp đỡ mới có thể đi đến đây. Nên chúng em không nóng này, còn không phải là cá nướng thôi sao, vừa lúc em hơi tò mò làm sao nướng em muốn ở bên cạnh nhìn các anh nướng. Trương Ninh Vi cũng gật đầu nói, không sao, các anh nướng đi, trước đó đều là các anh chờ em, bây giờ cuối cùng em cũng chờ được các anh em vui vẻ còn không kịp. Yến Thanh Trì nghe các cô nói như vậy, lại thấy đúng là trên mặt các cô đều là vui sướng nhẹ nhàng. Không chút miễn cưỡng nào cảm thấy tuy rằng hai cô gái trước mặt tính cách bất đồng, một người hướng ngoại hào phóng, một người văn tĩnh dịu dàng, nhưng đều là những cô gái tốt tính thiện giải nhân ý. Y cười nói, vậy được rồi cảm ơn các em, anh Yến anh khách khí rồi chúng em mới là người nên cảm ơn anh. Mạc Tiêu Tiêu nói, Trương Ninh Vi ở bên cạnh cũng nhẹ giọng phụ hỏa, đúng vậy không cần khách khí như vậy, Yến Thanh Trì nghe vậy cũng không khách khí nữa xuống tay bắt đầu nướng cá. lâu rồi y không nướng BBQ dã ngoại nên lăn lộn với giang mặc thần một hồi lâu mới mồi được lửa nướng cá mạc tiêu tiêu và trương ninh vi ngồi xổm bên cạnh hai người nhìn nướng cá mạc tiêu tiêu nhịn không được cảm khái anh yến anh thật lợi hại a còn biết nướng bb thiêu dã ngoại tất nhiên rồi anh yến của em mười hạng toàn năng giang mặc thần nói ngẩng đầu liếc yến thanh trì một cái yến thanh trì bất đắc dĩ nói với mạc tiêu tiêu Đừng nghe anh ấy nói bậy, anh chỉ là từng làm cái này, nên biết một chút. Nhưng mà Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy Giang Mạc Thần nói không sai chút nào, cô nhìn Yến Thanh Trì từng cái từng cái đếm cho y nghe. Biết đừng, dựng lều bắt cá rồi nướng cá, anh Giang nói không sai à, anh Yến anh đúng là mười hạng toàn năng. Còn gì nữa, Giang Mạc Thần phụ hỏa, vậy mà còn khiêm tốn. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, không phải anh vừa nói muốn đi rửa tay sao, sao còn chưa đi. giang mặc thần xì một tiếng nói với mặc tiêu tiêu em nhìn đi em ấy ngượng ngùng em ngượng ngùng yến thanh trì chỉ, chỉ chỉ mình khiếp sợ đặt câu hỏi em còn biết ngượng ngùng mặc tiêu tiêu và trương ninh vi đều bị y làm cho tức cười trương ninh vi nói nào có ai nói mình như vậy anh yến anh thật thú vị yến thanh trì thú vị bất đắc dĩ cười quay đầu nhìn về lại giang mặc thần giang mặc thần mỉm cười nhấc tay anh đi rửa tay Mạc Tiêu Tiêu thấy Giang mặc thần đi về hướng nguồn nước, chạm chạm Trương Ninh Vi. Không phải lúc nãy cầu cũng muốn rửa tay sao? Mau đi đi, Trương Ninh Vi nghe vậy, sừng sốt một chút thầm nghĩ cô nói những lời này lúc nào. Cô nghi hoặc nhìn Mạc Tiêu Tiêu, nhìn đến mức Mạc Tiêu Tiêu nhịn không được gõ đầu cô. Anh Giang đi rồi kìa cầu cũng đi theo đi. Cô lấy mắt ra hiệu cho Trương Ninh Vi. Nháy mắt Trương Ninh Vi phản ứng lại, bất giác cắn cắn môi, hơi thẹn thùng. Mạc Tiêu Tiêu đẩy cô một phen. Bám vào bên tai cô thấp giọng nói. Mau đi cậu không muốn nói chuyện với anh ấy à? Tim của Trương Ninh Vi đập nhanh, cuối cùng, vẫn là tâm tư thiếu nữ chiến thắng, nói câu. Tớ cũng đi rửa tay, rồi đứng lên, đuổi theo Giang mặc Thần. Yến Thanh Trì nhìn hai cô tương tác với nhau, hỏi Mạc Tiêu Tiêu. Làm sao vậy? Mạc Tiêu Tiêu có tâm giúp Trương Ninh Vi cho nên đóng micro, còn vươn tay đóng micro của Yến Thanh Trì, nhỏ giọng nói với Y. Anh Yến, em hỏi anh cái này nè. Em nói đi, anh và anh Giang thân như vậy, anh biết anh Giang thích hiểu con gái như thế nào không? Trong lòng Yến Thanh trì lục bột một cái, y không nghĩ tới Mạc Tiêu Tiêu sẽ hỏi y cái này, y nhớ lại tình cảnh lúc nãy, lại nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Trương Ninh Vi, thầm nói thì ra là thế, Trương Ninh Vi thích Giang Mặc Thần a, Mà Mạc Tiêu Tiêu chắc là muốn giúp cho bạn mình, nên mới vừa kêu Trương Ninh Vi đi cùng Giang Mặc Thần, vừa ở lại nơi này tìm hiểu tình báo. Yến Thanh Trì hơi đau đầu, nên trả lời thế nào bây giờ, y và Giang Mặc Thần không thân với Mạc Tiêu Tiêu còn có Trương Ninh Vi, không thể tùy tiện nói cho Mạc Tiêu Tiêu, Giang Mặc Thần không thích phụ nữ mà thích đàn ông, càng không thể nói anh ấy đã có người yêu, lỡ đâu Mạc Tiêu Tiêu lơ đãng nói ra ngoài, dù là cái nào cũng đủ giấy lên một hồi tinh phong huyết vũ ôi bua lại sắp là rồi. Nhưng Mạc không nói thì trả lời thế nào? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, trả lời cô nàng Chắc anh ấy thích kiểu người tự tin quyết đoán, độc lập kiên cường, tính cách ôn nhu nhưng có chủ kiến. Mạc Tiêu Thiêu nghe vậy, phát sầu chống đầu, cái này, Trương Ninh Vi chỉ thỏa mãn điều kiện tính cách ôn nhu, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Yến Thanh chỉ nói lời này là tự đối chiếu bản thân nói, nhưng chủ yếu vẫn chọn tính cách tương phản với Trương Ninh Vi, bởi vậy thấy Mạc Tiêu Thiêu phát sầu y lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà y mới nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Mạc Tiêu Thiêu một quyền đập tay. Bỏ đi, không nghĩ nữa, dù sao cuối cùng cũng phải dùng thực tiễn chứng minh, không cần rén chính là tài năng, là đạo lý thép. Yến Thanh Trì cái gì kêu không cần rén chính là đạo lý? Em muốn cho Trương Ninh vi chủ động theo đuổi giang mặc thần sao? Em gái à, em tỉnh lại đi mà. Yến Thanh Trì cảm thấy tim mình hơi mệt, không thể công khai đúng là quá hại người, này không phải tự nhiên chọc cô nương người ta thương tâm sao? Vì thế y khụ khụ, bổ sung. Hơn nữa, anh cảm thấy anh thần chắc là loại người thích chủ động đuổi theo người khác, không thích người khác theo đuổi mình. Vẻ mặt mạc tiêu tiêu kinh ngạc. a Yến Thanh Trì gật đầu. Em nghĩ xem, điều kiện anh ấy thế nào từ nhỏ đến lớn chắc chắn có không ít con gái thích anh ấy, người dám theo đuổi anh ấy chắc chắn cũng không ít nếu có thể theo đuổi được chẳng phải đã sớm đuổi được rồi sao? Hơn nữa sau khi vào giới con nữ sinh theo đuổi anh ấy, sau khi vào giới giải trí có fan nữ theo đuổi, nên chắc chắn anh ấy đã sớm miễn dịch với chuyện có người theo đuổi, so sánh ra thì càng cảm thấy hứng thú với việc theo đuổi người khác, không phải sao? Mạc Tiêu Tiêu gật đầu, cô cảm thấy Yến Thanh chỉ nói quá đúng, từ xưa đến nay không phải đều là đạo lý này sao? Cô xem nhiều tiểu thuyết đều là như thế được theo đuổi vĩnh viễn sẽ không biết quý trọng tự mình chủ động theo đuổi mới là tuyệt sắc. Huống hồ, bản thân Vivi đã không phải kiểu con gái chủ động nữ, nếu thật sự nghe mình mà đi theo đuổi Giang mặc Thần, rồi Giang mặc Thần từ chối cậu ấy, vậy nhất định Vivi rất khó chịu. Vậy nên, nếu anh Giang thích một người, sẽ nói với người đó sao? Đương nhiên, Yến Thanh Trì mới vừa nói xong hai chữ đó, rồi đột nhiên nghĩ đến, hình như đến bây giờ Giang mặc Thần còn chưa thổ lộ với Y, còn chưa nói thích Y, đây là có ý gì? Bộ tính làm vợ chồng già với Y cả đời không thổ lộ sao? Này sao được, Giang Mặc Thần rác rửi, Yến Thanh Trì cảm thấy ngày nào đó mình phải hỏi hắn chút cuối cùng có tính thổ lộ không, nếu không đoạn ghi âm năm đó mình ghi lại chơi cho vui vậy thôi à? Hay là Giang Mặc Thần định sau khi công khai mới thổ lộ với mình? Yến Thanh Trì nghĩ có lẽ anh ấy muốn cho mình một bất ngờ, nên mới ngậm miệng mãi. Yến Thanh Trì cảm thấy cũng có khả năng này, nên quyết định chờ thêm một chút chờ đến một ngày kia bọn họ công khai, xem hắn có nói hay không. Nhưng Mạc việc cấp bách trước mắt vẫn là giải quyết trương ninh vi trước đi, vì thế y tiếp tục nói. Anh thần thuộc loại không thích loanh quanh lòng vòng, cũng không thích lăn lộn người khác có thích hay không em có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mạc tiêu tiêu cảm thấy lời này không sai. Hình như đúng là như thế em cảm thấy anh Giang rất thích anh, nhiều người như vậy đi cùng một chỗ anh ấy cũng chỉ nhìn anh hơn nữa. Trong ngữ điệu của Mạc tiêu tiêu có hơi kinh ngạc. em vẫn luôn cho rằng bốn người chúng ta cùng đi, người quyết định sẽ là anh Giang, kết quả lúc em xem anh nướng cá mới đột nhiên phát hiện, thật ra đều là anh Yến anh quyết định a, anh nói đi thì chúng ta đi, anh nói dừng thì chúng ta dừng, anh muốn đi đâu thì anh Giang cũng đi cùng anh, trên cơ bản đều là anh định phương hướng, toàn bộ hành trình anh ấy ủng hộ quyết định của anh. Yến thanh chỉ nhớ lại một chút, hình như đúng là như thế. Y nhìn mặc Tiêu Tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn mình, bộ dáng tìm tòi nghiên cứu, không khỏi trột dạ. Sao đột nhiên lại nhìn anh như vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy thì ra trên mạng nói đều là thật sự a. Cô giải thích cho Yến Thanh Trì, trước khi đến đây em đã tìm hiểu, tra xét các khách quý có tính cách thế nào, lúc cha đến anh, trên mạng nói quan hệ của anh và anh Giang rất tốt, em còn rất tò mò là thật không đây? Bây giờ em tin rồi, quan hệ của hai người là tốt thật còn tốt hơn em nghĩ nhiều. Yến Thanh Trì hơi xấu hổ cười cười. hù chết bảo bảo y còn tưởng Mạc Tiêu Tiêu mẫn cảm phát hiện quan hệ giữa hai người bọn họ rồi chứ, còn may có thể dùng tình hữu nghị che đậy một chút. Hai người bọn họ trò chuyện một hồi, Giang Mạc Thần và Trương Ninh Vi cũng trở lại. Trương Ninh Vi rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạc Tiêu Tiêu cười với Mạc Tiêu Tiêu một chút. Mạc Tiêu Tiêu muốn chia sẻ tình báo mình vừa mới thu thập được cho cô, vì thế lôi kéo cô chạy qua một bên, đóng micro của cô, nhỏ giọng nói chuyện. Trương Ninh Vi nghe xong, giống như mọi khi xin ý kiến từ cô nàng. Vậy bây giờ tớ nên làm thế nào? Tớ cảm thấy anh Yến nói rất đúng, cậu cũng không cần làm gì ngay lúc này hết, để xem thu xong mùa này, thái độ của anh Giang với cậu thế nào, nếu anh ấy thích cậu chắc chắn sẽ có biểu hiện chúng ta có thể nhìn thấy thôi, tiếp theo tất nhiên anh ấy sẽ theo đuổi cậu. Nếu anh ấy không thích cậu thu xong mùa này, anh ấy cũng sẽ đối xử với cậu như bây giờ thôi, vậy cậu cũng không cần nói gì với anh ấy hết nhân vật như anh ấy, không phải cậu nói thích anh ấy thì anh ấy sẽ thích cậu, cậu đã dễ thẹn thùng, cũng không vần tự tìm mất mặt. Trương 157, Trương Ninh Vi gật đầu, cậu nói rất đúng, cảm ơn cậu A Tiêu Tiêu, hai ta là ai với ai chứ, cậu còn nói cảm ơn. Mạc Tiêu Tiêu lôi kéo cô cười tùm tìm nói, bên kia Giang mặc Thần nhìn cát trong tay Yến Thanh Trì. Còn phải bao lâu, chờ thêm một lát đi, Yến Thanh Trì nói, Giang mặc Thần nghe âm thanh của Y, hỏi Y, sao em lại tắt mic, Yến Thanh Trì nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Giang mặc Thần, một bộ dáng muốn cười nhưng không cười. giang mặc thần bị y nhìn đến không thể hiểu được em làm sao vậy không sao a không sao vậy sao em lại nhìn anh như vậy nhìn anh đẹp trai a giang mặc thần hắn ghé sát vào y hạ giọng hỏi rốt cuộc làm sao vậy yến thanh trì thở dài không có gì chỉ là rất hâm mộ anh hâm mộ anh giang mặc thần nghi vấn đúng vậy yến thanh trì ghé sát vào hắn tắt mít của hắn nhỏ giọng nói Dựa vào cái gì mà em chỉ gặp gã đàn ông già muốn quy tắc ngầm em, mà anh lại gặp cô gái nhỏ xuân tâm manh động yêu thầm anh chứ? Chất lượng đào hoa của anh tốt hơn em nhiều. Giang mặc thần ngốc, hắn nghĩ nghĩ, hỏi Yến Thanh Trì. mạc tiêu tiêu thích anh, Yến Thanh Trì lắc đầu. Là Trương Ninh Vi thích anh. Giang mặc thần hơi kinh ngạc, cô ấy thích anh, hắn khiếp sợ nói, anh nhìn không ra à. Đương nhiên, bằng không sao lại gọi là yêu thầm chứ? Giang mặc thần nghĩ đến lúc hắn và Trương Ninh Vi đi đến chỗ chứa nước, Trương Ninh Vi chỉ ngoan ngoãn an an tĩnh tĩnh đi bên cạnh hắn, cũng không lắm lời, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, cũng là công việc liên quan đến chương trình, hắn đúng là không nhìn ra Trương Ninh Vi thích mình. Sao em biết được, Mạc Tiêu Tiêu nói với em, Yến Thanh Trì gật đầu, cô ấy hỏi em anh thích kiểu con gái như thế nào? Em trả lời thế nào? Em nói anh thích kiểu người tự tin quyết đoán, độc lập kiên cường, tính cách ôn nhu nhưng có chủ kiến. Giang Mạc Thần cười khẽ, đây không phải là làm khó Trương Ninh Vi sao? Đúng vậy, nên Mặc Tiêu Thiêu sầu thúi ruột, nhưng cô ấy nhanh chóng nghĩ thông suốt, định cổ vũ Trương Ninh Vi khắc phục khó khăn, lớn mật theo đuổi anh. Vậy còn em, em lại nói gì với cô ấy? Sao anh biết em tiếp tục nói chuyện với cô ấy? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mạc Thần nhìn y, chẳng lẽ em thấy Trương Ninh Vi theo đuổi anh mà thờ ơ, không làm gì hết thật à? Vì sao không thể? Yến Thanh Trì hỏi lại hắn. Vừa lúc em có thể dựa vào đây để kiểm tra độ bền chắc tình cảm của chúng ta. Giang mặc thần bất đắc dĩ vỗ vỗ tay y. Tỉnh ngủ đi em không phải loại người này. Tình huống này căn bản không tồn tại. Yến thanh trì cười được rồi. Coi như anh thông minh. Em nói tiếp với cô ấy. Em nói anh không thích người khác theo đuổi anh. Anh thích chủ động xuất khích. Cho nên mặc tiêu tiêu liền từ bỏ làm trương ninh vi tới truy ta. Cô ấy hỏi em nếu anh thích một người thì sẽ biểu hiện ra ngoài sao. Em nói sẽ. Cô ấy nghe xong em cảm thấy chắc là cô ấy từ bỏ rồi. Dù sao Trương Ninh vi cũng đã văn tĩnh thẹn thùng, để cô ấy đuổi theo một chàng trai cần phải có dũng khí rất lớn. Mà biết rõ chàng trai này không thích người khác theo đuổi hắn, mà còn muốn để chị em tốt của mình đuổi theo hắn, đó không phải đào hố để chị em tốt của mình nhảy vào sao, Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh vi lại không phải chị em plastic, cô ấy sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, cô ấy đã biết anh thích một người sẽ biểu hiện ra ngoài, như vậy nếu anh thích Trương Ninh Vi, các cô ấy có thể nhìn ra, có thể thành thật thiên định chờ anh đuổi theo Trương Ninh Vi, nếu anh không thích Trương Ninh Vi, các cô ấy cũng có thể cảm nhận được cần gì phải vội vàng lấy hết can đảm rồi đổi lấy một kết thúc tan nát cõi lòng chứ, đúng không? Giang mặc thần gật đầu. Có đạo lý, ai? Yến Thanh Trì thở dài. Nếu chúng ta công khai rồi, hoặc là chúng ta thân thiết với các cô ấy thêm một chút em đã có thể nói sự thật. nhưng bởi vì mọi người cũng không thân nói xong rất dễ xảy ra chuyện nhưng mà không đánh mất ý niệm của cô ấy đó không phải là trơ mắt nhìn trương ninh vi uổng công vô dụng sao vừa chậm trễ con gái người ta cũng ảnh hưởng tâm tình của em và anh hơn nữa chờ sau này công khai trương ninh vi phải rất xấu hổ a giang mạc thần cảm thấy y thật lo lắng chu đáo đặc biệt là cho trương ninh vi hắn ghé sát vào bên tai yến thanh trì nhẹ giọng nói phu nhân đúng là thông minh thiện lương Yến Thanh chỉ cười khẽ một tiếng, thiếu vuốt mông ngựa anh thật lợi hại quay một chương trình thôi, còn có thể làm nở nhiều đóa hoa đào. Yên tâm, anh chỉ nhìn thấy một đóa là em thôi. Giang Mặc Thần ôn nhu nói, lời ngon tiếng ngọt, lời tự đáy lòng, ngôn nhiều tất thất, thất hồn lạc phách, đập nồi diêm thuyền, thuyền Giang Mặc Thần đang chuẩn bị mở miệng, đã nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tràn âm thanh ngập oán khí. Thuyền xe mệt nhọc, Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần cả kinh, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, đã thấy đạo diễn nhìn bọn họ với vẻ mặt tức giận, biểu tình kia quả thật giống như là cô giám thị bắt được học sinh lớp 12 không lo học hành cho tốt chỉ lo yêu đương, Yến Thanh Trì vô cớ khẩn trương. Đạo diễn, sao cô lại tới đây? Đạo diễn nhìn y, chỉ chỉ mình. Tôi, sao tôi lại tới? Đại minh tinh của tôi ơi, chúng ta thuyền xe mệt nhọc vất vả một đường mới đến được nơi này. Không phải vì cho các cậu chơi nối tiếp thành ngữ, cho dù là chơi nối tiếp thành ngữ, vậy cũng đúng a cậu mở mic lên a Các cậu một người hai người đều đóng mic, vậy người xem xem cái gì? Xem phim câm sao, nối tiếp thành ngữ lại không phải chuyện gì không thể để người khác biết được đáng để hai cậu tắt mic trộm chơi sao? Sao chẳng lẽ các cậu còn sợ mình thua thì tổn hại hình tượng? Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn may hai người bọn họ nhất thời hứng khởi chơi nối tiếp thành ngữ, còn may đạo diễn tới chậm chỉ nghe được thành ngữ. Yến Thanh Trì yên lặng mà khinh bỉ mình trong lòng, có người đến gần bọn họ, vậy mà y không chú ý tới, đây là suy thoái a. Đều do Giang Mặc Thần, cô dám thì còn ở đây, mà dám lôi kéo mình yêu sớm, quả nhiên ảnh hưởng đến độ mẫn cảm đối với ngoại giới của mình. Thật xin lỗi đạo diễn tôi mở ngay. Yến Thanh Trì nói, mở mic. Giang Mặc Thần cũng vội vàng mở mic, xin lỗi. đạo diễn thấy hai bọn họ phối hợp như thế, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, lại nghĩ đến hai người bọn họ một người là đại già chân chính, một người là đang hồng, lo lắng ngữ khi nói chuyện vừa rồi của mình không tốt, giải thích với bọn họ. Cũng không phải không cho các cậu tắt mic nhưng mà không thể tắt quá lâu, bằng không các cậu nói chuyện, chúng tôi nghe không được, người xem cũng nghe không được, thì đoạn không cách nào dùng được, sau này cắt nối biên tập thì được, nhưng tư liệu sống thì quá ít, sợ ảnh hưởng đến thành phẩm của các cậu, các cậu hiểu không? Hiểu, Giang mặc Thần gật đầu, ngại quá, là chúng tôi sơ sẩy, vất vả ngài. Không có gì, được rồi, các cậu nói chuyện đi, tôi đi xem các cô kia, hai cô gái nhỏ này cũng tắt mic Yến Thanh chỉ yên lặng nhìn về phía Giang mặc Thần. không tiếng động nói với hắn. Người đầu tiên tắt mic chính là Mạc Tiêu Tiêu. Giang Mặc Thần cười một cái, nhưng là không cười ra tiếng, mãi cho đến đạo diễn rời đi, mới nhẹ giọng bật cười. Yến Thanh chỉ nướng cá trong tay mình, nói với hắn. Làm em sợ muốn chết, vừa nãy lúc đạo diễn nói thuyền xe mệt nhọc em sợ đến mức cá trong tay em thiếu chút nữa rớt xuống đất. Anh cũng hoảng sợ, có phải rất giống cái kia không? Cái nào? Giang Mặc Thần hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Trì thấy đạo diễn đi tới chỗ mặc tiêu tiêu bên kia rồi, y tay mắt lanh lẹ che kín mít áp sát vào bên tai Giang Mặc Thần nói. Học sinh cấp 3 bị cô giám thị bắt quả tang yêu đương. Giang Mặc Thần buồn cười. Đúng là hơi giống, Yến Thanh Trì thở dài. Ai cho nên mới nói, làm học sinh cũng thật vất vả. Còn may chúng ta đã tốt nghiệp, nhưng chúng ta cũng, cũng không có so với bọn hắn nhẹ nhàng nhiều ý ta. Giang mặc thần nghĩ nghĩ, đúng thế yêu sớm cần phải gạt cha mẹ thầy cô, hai người bọn họ không phải yêu sớm, nhưng cũng phải gạt một đống người. Chờ sau khi chúng ta thi đại học xong đi, lúc ấy, đã có thể trời cao mặc chim bay. Vậy chúc chúng ta thi được thành tích cao. Được, anh trai camera vẻ mặt mộng bức, đang nói cái gì đây, thi đại học. Người trưởng thành còn phải thi đại học sao? Thành người rồi lại thi đại học. Mình tinh bây giờ đều nỗ lực như vậy sao? chưa từng vào đại học còn phải làm thí sinh tự do đi thi đại học. Từ từ, Giang Mặc Thần nhìn sao cũng không giống là chưa từng vào đại học a. Vậy rốt cuộc là thi đại học gì a? Lúc Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi trở về đã mở mic, Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy mình thật có lỗi với Yến Thanh Trì. Đều do em tắt mic của anh, hại các anh bị đạo diễn nói, thật xin lỗi. Không có gì, Yến Thanh Trì nói, vừa lúc gần nướng xong cá rồi, chờ thêm một lát đã có thể ăn. Vẻ mặt Mạc Tiêu Tiêu kinh hỉ. Có phần em luôn sao, ai thấy thì có phần, dù sao cũng chỉ lớn bao nhiêu đây, mỗi người nếm một miếng cũng coi như là không uổng công chúng ta lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này như vậy. Mạc tiêu tiêu liên tục gật đầu, anh yên anh quá trượng nghĩa, em và Vivi có thể rút được cùng một tổ với anh quá may mắn. Được rồi, khen hai câu là được lại khen nữa anh sẽ thiêu ngạo. Vậy em yên tâm kiêu ngạo đi, nếu mà em bay lên, anh tìm cho em sợi dây từng, trước khi em bay lên cao sẽ buộc chặt eo em, bảo đảm lúc em muốn rơi xuống đất còn có thể trở về mặt đất. Giang Mạc thần thuận miệng nói tiếp, Yến Thanh Trì nhìn hắn, em là diều sao, còn có thể chơi như vậy, sao em là diều được chứ, ít nhất em cũng phải là hỏa tiễn. Yến Thanh Trì, mặc tiêu tiêu cười khẽ. Quan hệ của hai anh thật tốt, nói chuyện thôi cũng có thể thú vị như vậy, trước khi đến đây em còn nghĩ anh Giang là một người rất nghiêm túc, không nghĩ tới lại hài hước như vậy. Học em ấy, anh chỉ hài hước một chút trước mặt em ấy. Giang mặc thần không e dè yến thanh chỉ yên lặng cúi đầu nướng ca y đã nhìn ra, Giang mặc thần đang nhảy nhót giữa ranh giới công khai, sợ người khác nhìn không ra quan hệ của hai người bọn họ không bình thường. Lấy ra vị trong gói mì ăn cho em, y nói. Giang mặc thần xé một gói mì ăn liền, xé gói gia vị đưa y, yến thanh trì giải gia vị lên, sau đó lại hơ hơ nướng thêm một lát cuối cùng cũng nướng xong. Y để giang mặc thần dập lửa, cầm cá mình đã nướng xong đứng dậy, chờ cá hơi nguội lại. Chờ đến khi giang mặc thần dập lửa xong, cá cũng nguội hơn lúc vừa mới nướng xong một chút, yến thanh trì nếm một ngụm xác định có thể ăn, rồi đưa cá tới trước mặt giang mặc thần. Anh nếm thử, giang mặc thần trực tiếp cắn một ngụm chỗ y vừa cắn, không cảm thấy có mùi vị gì. yến thanh trì chỉ chỉ cho hắn chỗ nhiều gia vị anh nếm ở đây chỗ này có gia vị giang mặc thần cắn một ngụm ngay chỗ tay y chỉ lần này ăn ra tới vị rồi mùi vị mì ăn liền hắn nhìn yến thanh trì nhưng mà cá nướng khá ngon thịt rất mềm yến thanh trì thiên vị hắn cho nên lấy cớ mình và giang mặc thần mới cắn qua chỗ này cứ vậy mà để người khác ăn thì không tốt lắm nên cầm dao cắt một mảnh nhỏ chỗ mình và giang mặc thần vừa cắn ra đưa cho giang mặc thần Giang Mặc Thần thấy y vất vả nướng một hồi mà chỉ ăn được một ngụm, nhún nhường tỏ vẻ. "Em ăn đi." Yến Thanh Trì nhìn hắn, giật giật tay ý bảo hắn cầm, Giang Mặc Thần không có cách nào, đành phải ăn hết chỗ đó. Lúc này Yến Thanh Trì mới phân phần cá còn dư lại ra ngoài, y cắt một mảnh nhỏ cho Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi, lại phân một chút cho đạo diễn và camera còn có nhân viên công tác khác. "Cá hơi nhỏ, tôi và anh Thần cũng không biết nướng lắm, mọi người coi như nếm thử đi." Vất vả một đường. Nhân viên công tác thấy y khách khách khí khí cảm thấy tuy rằng y hồng nhưng lại không làm giá gì, vì thế cũng tươi cười nói. Không vất vả cảm ơn cậu, đừng khách khí, Yến Thanh chỉ nói xong, xoay người về chỗ Giang mặc Thần, hỏi hắn. Đi rửa tay không, Giang mặc Thần gật đầu, hai người cùng nhau đi về hướng bờ sông. Bởi vì camera không đi theo, nên Giang mặc Thần vừa đi vừa tắt mic nhẹ giọng hỏi y. Em cực cực khổ khổ nướng một lần, sao lại chỉ ăn một ngủ. cá chơi nhỏ ăn nhiều thêm hai miếng thì những người khác không có. Yến Thanh Trì cũng tắt mít. "Vậy em còn để anh ăn, anh nói tự em ăn đi, em còn không muốn." Yến Thanh Trì cười cười, "Em muốn cho anh ăn mà." Y nói, "Từ sau khi em mang thai, luôn là anh nấu cho em ăn, khó được nướng cá một lần, nên hy vọng có thể cho anh ăn a." Giang Mặc Thần không nghĩ tới y còn có suy nghĩ như vậy, mỉm cười nhìn y. "Anh nấu ăn cho em anh vui, vậy em cũng vui." Yến Thanh Chỉ vươn tay giữ chặt hắn, hỏi hắn, ăn ngon không? Giang mặc thần nắm tay y, gật gật đầu, nhưng hơi đau lòng phần em cho người khác. Mọi người đều đi cùng nhau, sao chúng ta lại không biết xấu hổ giấu ăn hai mình được chứ? Chờ sau khi về em làm riêng cho anh ăn, làm một phần còn ngon hơn phần này. Vậy được rồi, Yến Thanh Chỉ dương mắt nhìn hắn, mặt mày cong cong, lộ ra một nụ cười thanh thiện, đi về phía trước. chương 158 Bọn họ tiếp tục lên đường, vừa rồi Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần chỉ ăn một ít cá nướng, vì thế vừa đi, vừa ăn bánh quy và mì ăn liền trong gói mì vừa mờ kia. Đường núi rất dài, hai cô gái mang vật nặng đi quá lâu, nên thể lực bị giảm đáng kể Yến Thanh Trì thấy vậy, nói nói với Giang mặc Thần, muốn giúp các cô giảm chút gánh nặng. Giang mặc Thần nhìn hai cô gái rõ ràng đã rất mệt lại phải nỗ lực theo sát bọn họ gật gật đầu. Được thôi, hai người đứng yên tại chỗ chờ Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi đi tới. Mạc Tiêu Tiêu đi tới trước mặt bọn họ, không rõ sao đột nhiên bọn họ không đi nữa, hỏi. Sao không đi tiếp, Yến Thanh chỉ ôn thanh nói. Em và Trương Ninh Vi đưa túi cho bọn anh đi, anh và anh thần cầm giúp các em, vậy các em có thể nhẹ nhàng một chút. Làm sao được, Mạc Tiêu Tiêu không đồng ý. Chúng em đi chậm cũng đã rất liên lụy các anh rồi, lại để các anh cầm túi giúp chúng em, sao chúng em không biết xấu hổ vậy được. Không sao, Yến Thanh Trì nhìn cô. Chỉ giúp các em cầm túi mà thôi, lại không phải chuyện gì to tắc em cho bọn anh cơ hội thể hiện phong độ đàn ông đi, được không? Mạc Tiêu Tiêu bị y nói đến không biết phản bác thế nào, quay đầu hỏi ý Trương Ninh Vi, Trương Ninh Vi cũng không biết có nên đồng ý không, mê mang nhìn cô. Mạc Tiêu Tiêu đành phải nhìn về phía Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần lần nữa, bỏ đi cô nghĩ, nếu người ta đã nói đến đây rồi, kia các cô còn rụt rè không chịu đồng ý, chắc Yến Thanh Trì cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. hơn nữa đưa túi cho yến thanh trì và giang mặc thần các cô cũng có thể đi nhanh hơn một ít như vậy kết quả kiểm tra cũng tốt hơn mạc tiêu tiêu nghĩ thông suốt rồi giao túi ra yến thanh trì nhận túi của cô rất tự nhiên đưa cho giang mặc thần trương ninh vi thấy mạc tiêu tiêu làm như vậy nên cũng giao túi ra yến thanh trì cầm túi của cô trong tay lại nói với các cô kiên trì thêm chút nữa đi 40 phút nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi trương ninh vi gật đầu cảm ơn không cần khách khí y xoay người cùng giang mặc thần mở đường đi trước đoàn người đi đi rừng rừng đi mãi đến khi trời tối trương ninh vi và mạc thiêu thiêu đã quá mệt mỏi dựng lều xong ngay cả cơm cũng không ăn trực tiếp ngủ đạo diễn nhìn chằm chằm giang mặc thần và yến thanh trì ra lệnh rõ ràng cấm hai người không được ra ngoài thám hiểm nữa bằng không lại phải lo lắng hãi hùng chờ bọn họ trở về yến thanh trì nhìn bộ dáng cảnh giác của đạo diễn cảm thấy y và giang mặc thần thật giống hai thằng danh con không nghe lời làm đạo diễn giàu thúi ruột Cho nên lần này rất nghe lời tỏ vẻ sẽ không ra ngoài, không bao giờ ra ngoài nữa. Giang mặt thần cũng ừ một tiếng, coi như đồng ý. Hai người ăn cơm xong, cũng không có chuyện gì làm, hơn nữa đi bộ một ngày, cũng hơi mệt mỏi, nên trực tiếp vào lều, bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau, lúc mặt trời còn chưa mọc, Yến Thanh Trì đã dậy trước, Y sốc cửa sổ nhỏ trên lều, nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối. Yến Thanh Trì lấy di động ra nhìn nhìn, mới hơn 4 giờ, Y nghĩ nghĩ, lắc lắc Giang mặt thần bên cạnh. Giang mặc thần, dậy đi, dậy đi. Giang mặc thần nghe thấy âm thanh của y, mơ mơ màng màng mở to mắt theo quán tính vươn tay ôm y vào lòng, hỏi y. Làm sao vậy, anh có muốn xem mặt trời mọc không? Trong lời nói của Yến Thanh Trì lộ ra chút hương phấn. Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc được không? Giang mặc thần còn chưa ngủ tỉnh, não còn chưa online. Ngay lúc này sao, Yến Thanh Trì ở trong lòng hắn gật đầu. Anh đi không? Y hỏi, hay là anh muốn ngủ thêm một lát? Đúng là Giang Mặc Thần muốn ngủ thêm một lát nhưng mà sao hắn không nghe ra Yến Thanh Trì muốn đi xem, vì thế hắn vỗ vỗ sống lưng Yến Thanh Trì. Kéo anh dậy, để anh ngồi dậy khởi động một chút. Nháy mắt Yến Thanh Trì lên tinh thần, ngồi dậy, vươn tay kéo hắn lên. Có thể khởi động chưa? Tốt xấu gì em cũng phải ấn nút khởi động máy chứ. Giang Mặc Thần cười, Yến Thanh Trì nhào tiến lên hôn mặt hắn một chút, khởi động máy chưa? Tuy rằng Giang mặc Thần không nhìn rõ y trong bóng tối, nhưng vẫn cảm thấy Yến Thanh Trì bây giờ thật đáng yêu, hắn xoa xoa đầu Yến Thanh Trì. Rồi, đi thôi, chúng ta đi rửa mặt một chút. Ừm, Yến Thanh Trì gật đầu. Hai người chiếu đèn pin cho nhau để rửa mặt tùy tiện cầm một cái ba lô rồi chuẩn bị đi ngắm mặt trời mọc. Muốn gấp lều không? Giang mặc Thần hỏi Yến Thanh Trì. Hay là chờ lát nữa về gấp? Trở về rồi gấp dù sao lúc chúng ta về chắc bọn họ còn chưa dậy hoặc là vừa mới dậy, lúc ấy gấp cũng kịp. Ừm, vậy đi thôi. Đi, Yến Thanh Chí vui vẻ nhìn Giang Mặc Thần, vươn tay nắm chặt tay hắn, ánh sáng đèn pin thật nhu hòa, tâm tình của Y nhảy nhót, Y nhẹ giọng nói đi, nhẹ bước rời khỏi nơi bọn họ khám trải. Bọn họ cũng không đi quá xa, chỉ đi thêm hai bước lên trên đường núi. Địa thế nơi này rất cao tầm nhìn cũng thật trống trải Yến Thanh Trì cảm thấy nơi này được rồi, chờ xem mặt trời mọc xong, cũng tiện để bọn họ về lại chỗ cũ. Giang mặc Thần xem xét khắp nơi, thấy bên cách đó không xa có hai khối đá, nên lôi kéo Yến Thanh Trì qua đó ngồi. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, vẫn còn một mảnh xanh xám, nhìn không ra một chút sắc ấm nào, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng người bên cạnh. Yến Thanh Trì tắt đèn pin, lấy bánh mì và bánh quy trong túi ra đưa cho Giang mặc Thần. Giang Mặc Thần nhìn bánh mì trong tay y, sâu sắc cảm thấy hai ngày nay mình sắp ăn bánh mì đến ói ra luôn rồi. Hắn mở bọc bánh mì bên ngoài ra, hỏi Yến Thanh Trì. Em muốn ăn cái nào? Muốn hết, bánh mì cũng muốn. Yến Thanh Trì thò tay lấy bánh mì trong tay hắn. Anh không muốn ăn cái này đúng không? Vậy em ăn cái này, anh ăn bánh quy. Giang Mặc Thần nhìn nhìn bánh quy trong ngực mình. Đãi ngộ của anh khá hơn em nhiều, trên bánh quy của anh còn có nho nè. Coi như là phần thưởng anh đi xem mặt trời mọc với em. Yến Thanh Trì vừa nói, vừa xé bánh mì bắt đầu ăn. Em cảm thấy bánh mì cũng còn tốt sao anh lại không thích ăn chứ. Nhưng y nhanh chóng nhận ra. Cũng phải căn bản anh không thích ăn mấy cái này, bánh kem anh cũng không thích ăn. Giang mặc thần xé túi bánh quy cầm miếng bánh quy đốt y. Nói thật thì anh cũng không thích ăn bánh quy này, anh thích ăn mặn. Yến Thanh Trì cắn bánh quy trong miệng, nói chuyện với hắn. Vậy em không giống anh, em thích ăn ngọt. Anh biết, Giang Mặc Thần nhìn y, em còn thích ăn kẹo. Hắn nói xong thì hơi tiếc hận, đáng tiếc lần này không có mang theo cho em. Trở về lại cho em cũng được mà, không cần phải bây giờ. Chờ chúng ta kiểm tra xong, sau khi ra nước ngoài, xem xem địa phương đó có kẹo gì đặc sắc không, đến lúc đó lại mua cho em một chút. Yến Thanh Trì gật đầu, cũng không biết chúng ta xếp thứ mấy, nếu là tổ cuối cùng, vậy thì rất ít tiền. Không thảm đến vậy đâu. Hy vọng vậy, Yến Thanh Trì nhìn hắn một cái. Khi bọn họ nói chuyện Yến Thanh Trì chú ý màu đỏ dần dần xuất hiện phía chân trời, y vội vàng vỗ vỗ Giang mặc Thần. Mau xem, mặt trời mọc rồi. Giang mặc Thần ngẩng đầu nhìn, viền đỏ tựa như một tầng lụa mỏng, lúc bắt đầu còn rất mỏng, chậm rãi lan rộng ra, phảng phất một biển hoa hồng vô biên, lại như tầng tầng lớp lớp thay đổi dần sắc cầm thú. Hắn lặng lặng nhìn, trong lòng một mảnh yên tĩnh và ôn nhu. sau đó hắn nhìn thấy sắc vàng trượt lóe phía chân trời biển hoa hồng giống như được nạm một tầng vàng óng ánh hắn nhìn không chớp mắt mặt trời e thẹn chậm rãi lộ ra từ sau núi xuất hiện ở hắn trong mắt hắn quay đầu lại nhìn yến thanh trì chỉ thấy yến thanh trì đang chăm chú nhìn nơi mặt trời mọc trong núi lạnh lạnh và sức nóng của mặt trời mọc mặt mày như họa thanh trì giang mặc thần kêu y yến thanh trì quay đầu giang mặc thần hôn cây chán y hơi rén lướt qua chào buổi sáng Giang Mặc Thần nhìn kinh ngạc rõ ràng trên mặt y, mỉm cười nói. Yến Thanh Trì cong mắt nở nụ cười. Ừm, chào buổi sáng. Y nói, sau đó có qua có lại y cũng hôn Giang Mặc Thần. Ngắm mặt trời mọc hai người đều thật vui vẻ tâm tình Yến Thanh Trì rất tốt dựa vào hắn nói chuyện một lát hai người mới lên đường về. Chúng ta chơi trò chơi đi. Yến Thanh Trì nói, dù sao đường về cũng không dài, chúng ta chơi một chút. Em muốn chơi thế nào? Giang Mặc Thần hỏi y. Yến Thanh Chỉ nói, chúng ta chơi kéo búa bao, ai thua thì có người kia đi số bước tương ứng, đá là 10 bước, kéo là hai bước, bao là 5 bước, đơn giản không? Rất đơn giản, đến đây đi, Yến Thanh Chỉ nhìn hắn, kéo búa bao, y ra đá, Giang Mặc Thần ra kéo, Yến Thanh Chỉ quá vui, em thắng, anh cõng em, được, Giang Mặc Thần đi đến phía trước y, hạ eo, cõng y lên, sau khi lớn lên, Đây vẫn là lần đầu tiên Yến Thanh Trì để người khác cõng, cảm giác này còn hơi mới lạ, y ghé vào bên tai Giang mặc Thần, nhỏ giọng nói. Anh biết không, anh là người đầu tiên cõng em sau khi em thành niên. Vậy chắc em cũng là người đầu tiên anh cõng sau khi thành niên. Trùng hợp vậy sao, lúc đóng phim không cõng bao giờ à? Không có cõng như thế. Ồ, Yến Thanh Trì gật đầu. Giang mặc Thần nhanh chóng đi xong mười bước Yến Thanh Trì vỗ vai hắn để hắn thả mình xuống, Giang mặc Thần cười cười. Bỏ đi, không phải em nói sau khi em thành niên thì không ai cõng em sao? Vừa lúc lần này để em cảm thụ, tốt với em như vậy. Yến Thanh Trì hoan hô, em cũng không phải là loại người sẽ khách khí với anh đâu. Ai muốn em khách khí với anh? Vậy được rồi, cho anh cõng em về. Yến Thanh Trì nói, vòng tay ôm vòng cổ hắn, nói với hắn. Vất vả rồi, Giang tiên sinh, phu nhân vui vẻ là được. Giang mặc thần trả lời y, Yến Thanh Trì vui vẻ nói. Vui vẻ vui vẻ, y nghiêng đầu nhìn nhìn Giang mặc Thần, lại nhìn nhìn đường phía trước cảm thấy vừa ấm áp vừa vui sướng. Có lẽ lần kiểm tra đột nhiên này đối với những người khác mà nói thì thật buồn tẻ còn mệt nhọc nhưng đối với y mà nói, lại là một chuyến đi rất chân quý. Đây là lần đầu tiên y và Giang mặc Thần ra ngoài mà không có trợ lý, không có fan, không có quá nhiều kiêng rè. Bọn họ có thể sóng vai đi một chỗ, có thể đi những nơi không người thám hiểm, có thể nói thầm với nhau, có thể cùng nhau hưởng thụ cảnh đẹp tự nhiên. Thật ra Yến Thanh chỉ hy vọng thời gian có thể chậm một chút như vậy, bọn họ sẽ có thể nhiều thêm một ít thời gian lãng mạn ngọt ngào, nhưng mà thời gian trước nay đều không vì người nào mà dừng lại. Cuối cùng bọn họ vẫn phải về doanh địa trước khi đạo diễn còn chưa ra khỏi liều đã bắt đầu dọn đồ tiếp tục lần kiểm tra của bọn họ. chương 159, lúc giữa trưa bọn họ đã đến đỉnh núi có cắm cờ, Mạc Tiêu Tiêu rất tự nhiên lôi kéo Trương Ninh vi chạy ra thật xa, hô to với bọn họ. Anh Giang, anh Yến, các anh rút cờ trước đi, các anh rút xong thì chúng em qua. Yến Thanh Trì nhìn bộ dáng căng thẳng của cô, sợ mình và Giang mặc thần khiêm nhượng, bất đắc dĩ đi tới bên cạnh cây cờ, rút cờ. Hiện tại có thể lại đây đi. Lúc này Mạc Tiêu Tiêu mới kéo Trương Ninh Vy chạy về, cô cười hì hì nhìn Yến Thanh Trì, vươn tay rút một lá cờ khác ra. Yến Thanh Trì và Mạc Tiêu Tiêu lần lượt rút cờ, đạo diễn ghi lại thời gian, mọi người chụp ảnh lưu niệm chung ở đỉnh núi. Mọi người hô lớn gia lưu lại vất vả và sung sướng ba ngày qua lại trong ảnh chụp. Đường về nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bởi vì có xe tới đón bọn họ. Lúc Trương Ninh Vi và Mạc Tiêu Tiêu nhìn thấy xe quả thật cảm thấy hy vọng sống sót, hô to cuộc hiện đại vạn tuế thay đổi thế giới. Sau đó nhanh chóng lên xe, hưởng thụ khoảnh khắc tốt đẹp không cần đi đường. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần chậm hơn các cô một chút, bọn họ không mệt như Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi, nên còn hơi lưu luyến không rời nhìn ngọn núi này lần cuối, không nhanh không chậm lên xe. Xe buýt một đường chờ bọn họ ra khỏi núi, về thành phố G. Nhân viên công tác nói với bọn họ, hôm nay không còn hành trình nào khác, bọn họ có thể nghỉ ngơi cho tốt ở khách sạn tù tiết mục đặt trước nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Lúc này bốn người mới phát hiện bọn họ là nhóm hoàn thành kiểm tra sớm nhất. trước đó mạc tiêu tiêu và trương ninh vi đã đánh giá thực lực của các tổ cảm thấy tổ các cô phòng chừng vừa lơ đãng sẽ thành tổ cuối kết quả vậy mà xếp thứ hai hai cô gái đều sợ ngây người liên tục cảm ơn yến thanh trì và giang mặc thần Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cũng ngốc thật ra, thật ra một đường này hai người bọn họ cũng không có tâm cạnh tranh mạnh lắm, bằng không cũng sẽ không mỗi lần tới giờ ăn cơm nghỉ ngơi, hai người đều muốn tìm cơ hội đi xem xung quanh gì thú vị không, dù là không có cũng muốn mượn cơ hội này để hai người đơn độc ở chung một lát. So với kiểm tra Yến Thanh Trì cảm thấy mình và Giang mặc Thần càng giống như là ra ngoài dạo chơi ngoại thành, không nghĩ vậy mà cũng được hạng nhất nhất thời Y có hơi kinh hỉ, vừa nói với Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi không cần cảm ơn, vừa không tự giác cười. Dù sao mọi người đã mệt mỏi mấy ngày rồi, nên đơn giản trò chuyện một lát thì cầm thẻ phòng đi nghỉ ngơi. Yến Thanh Trì cầm thẻ phòng mở cửa phòng của Y và Giang mặc Thần, phòng này cũng không lớn, vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy hai cái giường, chính là một căn phòng tiêu chuẩn bình thường. Y đi vào thả túi xuống, trực tiếp nhào vào giường. Nghỉ ngơi một lát đi, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Giang mặc thần đi đến trước mặt Y, cúi đầu nhìn Y, hỏi. Mệt không, còn được nhưng em nghĩ những người khác rất mệt. Anh cũng đoán thế, sự thật đúng như bọn họ suy đoán, tổ khác rõ ràng mệt hơn bọn họ nhiều, thậm chí vài khách quý về tới phòng khách sạn, trực tiếp ngã đầu rồi ngủ, không rời khỏi phòng nữa. Buổi tối, lúc Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần xuống lầu ăn cơm, gặp Lý Mạt và Lý Bác Trung cũng xuống lầu ăn cơm. Lý Mạt thấy bọn họ thì rất nhiệt tình, bỏ xuống tay lập tức chạy tới. Đã lâu không gặp a ca ca, nghe nói hai anh được hạng nhất. Lý Bác Trung đi theo phía sau cô, lực bất tòng tâm, tuy rằng ông vẫn luôn kiên trì rèn luyện tố chất thân thể cũng không tồi, nhưng mà lăn lộn mấy ngày vẫn hơi mệt. Nhưng nhìn thấy Giang Mặc Thần, ông cũng chúc mừng tự đáy lòng nói. Chúc mừng các cậu a. Cảm ơn, Lý lão sư tổ ngài hạng mấy, chúng em hạng tư, Lý Mặt thay ba ba cô trả lời, có phải rất đáng kinh ngạc không, ha ha em và ba ba em đều rất kinh ngạc, thành tích này tốt hơn em và ba ba tưởng tượng nhiều. Lý bác trung gật đầu, đúng vậy tôi còn tưởng rằng tôi sẽ kéo chân sau của tiểu mặt nữa, may mà không có. Chủ yếu là chúng em may mắn, hừ tức chết phí tĩnh vũ. Lý bác trung vội vàng nói, tiểu mặt sao lại nói chuyện như vậy. Lúc này Lý Mặt mới nhận ra mình đã nói lời trong lòng ra ngoài, hơi ngượng ngùng nhìn Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần. Á, ngại quá các anh coi như không nghe thấy gì đi. Yến Thanh Trì nghĩ thầm chuyện gì đây? Lý mạt không phải người trong giới, Lý Bác Trung đã giải nghệ từ lâu trong nhiều người như vậy, hai người bọn họ cũng chỉ quen biết Giang mặc Thần thôi, sao Lý Mặt lại nói như thế? Y nhớ rõ tổ của Lý mạt và Lý Bắc Trung cùng nhóm kiểm tra với tổ của phí tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính chẳng lẽ có quan hệ với lần kiểm tra này. Nhưng Y cũng không tiện hỏi nhiều, vì thế chỉ hỏi. Ăn cơm chưa, anh và anh thần đi ăn cơm. Ăn ăn ăn, Lý mạt vội vàng hùa theo bọn họ. Đi em đã hỏi thăm ở đây món nào ngon nhất, đã nghĩ xong thực đơn luôn rồi. Yến Thanh chỉ thấy cô có sức sống như thế, không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt a đi theo Lý Mặt vào phòng ăn của khách sạn. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần chọn đồ ăn, Lý Mạc gọi đồ ăn cho mình và Lý Bắc Trung, nhàn rỗi nhàm chán, nên Lý Mạc chia sẻ tình báo mình vừa siêu tập được cho bọn họ. Các anh biết không, trong 6 tổ chúng ta, có một tổ không hoàn thành kiểm tra trước khi chúng ta xuất phát không phải đã nói sao, thời gian quy định là 3 ngày, nên bọn họ cũng được đón về trước khi trời tối, chẳng qua bây giờ hai người đều không vui vẻ, vừa nãy còn cãi nhau. Tổ nào, Yến Thanh Trì hiếu kỳ nói, sao em biết được? vừa rồi em vô tình nghe được chính là tổ sư huynh muội của ngụy chi hàng và dư tiêu vũ hình như là ngụy chi hàng ngại dư tiêu vũ được nung chiều từ bé chỉ biết kéo chân sau dư tiêu vũ ngại ngụy chi hàng tính cách cố chấp không nghe khuyên bảo nên hai người cãi nhau yến thanh trì gật đầu tin tức của em thật linh thông a vừa vặn đụng phải thôi mà đúng rồi ca ca các anh kiểm tra thế nào có khó không cũng được yến thanh trì nói bên em thế nào đối với em chắc chắn là khó nhưng em vừa mới nói mạc vận khí em tốt a nên may mắn thành công vậy em đúng là may mắn lý mạt cười tuồm tìm gật đầu mọi người cùng ăn cơm chiều chia tay ở hành lang người nào về phòng người nấy vì trong phòng có camera nên yến thanh trì và giang mặc thần đều rất thu liễm hàn huyên đơn giản một hồi thì rửa mặt đi ngủ Giang Mặc Thần cảm thấy ở đây còn không bằng ở trong núi, ở trong núi tốt xấu gì hắn còn có thể dựa gần Yến Thanh Trì còn có thể muốn nụ hôn ngủ ngon trước khi ngủ, bây giờ tốt rồi, không có gì hết. Hắn bất đắc dĩ nằm trên giường, chỉ có thể chờ đợi sau khi xuất ngoại cho hắn một phòng có giường lớn. Nhưng mà nguyện vọng này, đã định là khó khăn. Ngày hôm sau, khái quý của cộng sự tốt nhất bay thẳng từ thành phố G đến nước E. Mọi người còn chưa bước ra khỏi thời kỳ mệt nhọc nên vừa lên máy bay đã bắt đầu ngủ. Yến Thanh Trì ỉ vào thể lực mình tốt nhìn tầng mây ngoài cửa sổ một lát nhàm chán mới ngủ. Chờ khi máy bay đáp xuống mặt đất, mọi người đi lấy hành lý. Tổ thiết mục cũng căn kiểm tra trước đó, chia tiền cho mọi người theo thứ tự. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần được hạng nhất, nên tiền nhiều nhất tổ của Ngụy Chi Hàng và Dư Thiêu Vũ vì là hạng chót, nên tiền ít nhất. Yến Thanh trì chú ý tới không khí giữa hai người bọn họ không phải tốt lắm, thậm chí sau khi dư tiêu vũ nhận được tiền, phân một nửa cho Ngụy chi hàng tại hiện trường, sau đó cất tiền của mình. Trong 6 tổ khách quý, cũng là tổ duy nhất phân tiền. Nhân viên công tác phát tiền xong, MC bắt đầu giảng giải phân đoạn này. Phân đoạn này tên là Cộng sự cùng nhau đi, 6 tổ khách quý dừng chân ở thành phố này 4 ngày, trong 4 ngày này, 2 ngày đầu dùng để du lịch. Tổ tiết mục chọn một khách quý trong 12 vị khách quý tại hiện trường đảm nhiệm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch phải phụ trách chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của tất cả mọi người, đồng thời phải giúp mọi người thiết kế lộ trình du lịch. Tổ tiết mục sẽ cấp hướng dẫn viên du lịch một số tiền khác làm chi phí sinh hoạt trong hai ngày du lịch này. Hướng dẫn viên du lịch phải sử dụng số tiền này hợp lý, bảo đảm số tiền này có thể chống đỡ cuộc sống hai ngày của mọi người. Số tiền trên tay chúng tôi có thể dùng trong 2 ngày này sao? Yến Thanh chỉ hỏi. Có thể, nếu các cậu muốn mua gì đó, có thể sử dụng. Nhưng, hai ngày sau sẽ so đấu trò chơi, có thể sẽ dùng đến số tiền này, nên các cậu cẩn thận sử dụng. Sẽ dùng bao nhiêu, nhiều không? Lý Mạt hỏi, chuyện này tôi không thể tiết lộ. Phần đoạn này, chúng tôi có thể dùng di động của mình không? Mạc Tiêu Tiêu hỏi, không thể, lát nữa lúc các cậu rời khỏi sân bay, nhân viên công tác sẽ tịch thu di động của các cậu. Phần đoạn này, chỉ có hướng dẫn viên du lịch được một cái di động dùng để tra tin tức tiện để người đó lên kế hoạch du lịch. Mạc Tiêu Tiêu gật đầu. Nếu các cậu không còn vấn đề khác, vậy chúng ta chọn hướng dẫn viên du lịch trước. Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không hẹn mà cùng cảm thấy, dưới loại tình huống này, hướng dẫn viên du lịch chạm đầu tiên chọn Giang mặc Thần chắc là nhất thích hợp đi. Dù sao, già vị hắn lớn nhất có thể chấn áp người nhất, nếu không chọn những người khác, nếu có người không phục hướng dẫn viên sắp xếp và hướng dẫn du lịch mà cãi nhau, đó không phải rất xấu hổ sao. Hơn nữa tuổi của Giang Mặc Thần cũng rất thích hợp, nhìn qua lại rất đáng tin cậy Chọn hắn, nhất định không sai. Nhưng mà, ngoài dự đoán, tổ đạo diễn thế lại đưa vị trí hướng dẫn viên trạm đầu tiên này cho tổ Lý Bác Trung và Lý Mạt. MC nhận nhận tiền và di động từ trong tay đạo diễn, đưa tới trước mặt Lý Bác Trung. Từ giờ trở đi, Lý Bác Trung lão sư chính là hướng dẫn viên du lịch trạm đầu tiên của chúng ta. Đại gia không khỏi hơi nghi hoặc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ yên lặng vỗ tay. Giang Mặc thần nhìn Lý Bác Trung một cái, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giống như mọi người, vừa rồi hắn cũng cho rằng tổ tiết mục sẽ chọn mình, may mà không có thật là quá hiểm. MC hoàn thành nhiệm vụ của mình cuối cùng nói. Vậy bây giờ, mọi người lên xe đi tài xế sẽ đưa các cậu đến nơi ở bốn ngày này, chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ. Mọi người nối đuôi nhau lên xe, vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, vừa tưởng tượng nơi ở của bọn họ sẽ có hình dáng thế nào. Chỉ có Lý Bác Trung và Lý Mặt hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy buồn rầu. Lý Mặt vỗ vỗ vai ba ba cô, yên tâm đi ba ba con sẽ giúp ba. Lý Bác Trung nhìn cô, vô cùng thật thành nói, nhưng thoạt nhìn con không phải đáng tin cậy lắm a tiểu mạt Lý Mạt không phục, trước đó trên đảo không phải dựa vào con sao. Đó là con may mắn. Ba ba, hôm nay con sẽ dạy ba một câu danh ngôn may mắn cũng là một phần thực lực. Lý bác trung nghiêm túc nói. Vậy hy vọng con có thể tiếp tục may mắn. Yến Thanh chỉ nghe hai cha con bọn họ đối thoại cảm thấy thật thú vị. Y nhỏ giọng nói với Giang Mặc Thần nói. Em còn tưởng tổ tiết mục sẽ chọn anh nữa. Anh cũng cảm thấy như vậy. Không nghĩ tới vậy mà không phải. Như vậy cũng tốt. Giang Mặc Thần nhìn y như vậy, chúng ta có thể nhiều thời gian riêng tư hơn. Yến Thanh Chỉ gật đầu, tuy rằng rất có lỗi với Lý Bác Trung lão sư, nhưng y cũng cảm thấy rất may mắn Giang Mặc Thần không cần đảm nhiệm chức hướng dẫn viên du lịch bằng không, toàn thân bọn họ chỉ có thể vì mọi người phục vụ, lấy đâu ra thời gian lén lút trải qua thế giới hai người. Hai người đều vì Giang Mặc Thần không được chọn mà vui vẻ tâm tình như thế, cuối cùng bọn họ cũng tới ngôi nhà tổ tiết mục tổ đã định từ trước. Nhà rất lớn, rất khí phái, trang hoàng thật xinh đẹp, cái gì cũng rất tốt, chỉ có một chỗ không tốt không đủ giường. Phòng ngủ chính cộng thêm phòng cho khách tổng cộng chỉ có 5 phòng, trong đó có một phòng cho khách còn là giường đơn, 3 phòng cho khách còn lại tuy rằng không phải giường đơn, nhưng giường cũng chỉ có 1m5, chỉ có phòng ngủ chính là giường lớn 1,8 m Nên sau khi vào nhà, vấn đề đầu tiên gặp phải là chia phòng, đã làm Lý Bác Trung rất khó xử. ông nhìn nhìn cả trai lẫn gái trước mặt tính toán trong lòng lý mặt mạc tiêu tiêu trương ninh vi có thể cùng ngủ phòng ngủ chính có giường lớn một m tám nhạc tử mính và dư tiêu vũ ngủ một căn phòng cho khách dư lại giang mặc thần yến thanh trì dương tân hách vu hạo viễn phí tĩnh vũ ngụy chi hàng và ông mấy người đàn ông bọn họ chỉ có bốn người có thể ngủ phòng có giường một m năm ba người còn lại chắc chắn phải có hai người ngủ giường đôi một người đi ngủ sofa Lý Bác trông nhìn nhìn sofa trong phòng khách sofa cũng không lớn, thậm chí còn muốn hẹp hơn giường đôi một ít. Ông cảm thấy mình lớn tuổi, lại là hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ trước mặt này, nên quyết định mình ngủ sofa, như vậy những người đàn ông còn lại đều có thể ngủ giường. Đây là phương án tốt nhất trước mắt mà ông nghĩ ra, vì thế ông rất nghiêm túc nói ra, muốn tham thảo với mọi người. Lý Mạt là người đầu tiên phản đối. Con nhỏ nhất con ngủ sofa, ba ba và anh Giang còn có anh Yến ngủ phòng ngủ chính, chị Tiêu Tiêu và chị Ninh Vi ngủ một phòng cho khách, chị Thử Mính và chị Tiêu Vũ ngủ một phòng cho khách, anh Dương và anh Vũ ngủ phòng khách giường 1m5 trước, anh Phí và anh ngụy hai anh chen giường đơn trước đi. Chờ ngày mai các anh đổi với anh Dương và anh Vũ, ngày mốt đổi với anh Giang và anh Yến, ngày kia đến lượt em và ba em. Hiến nghị này của cô đơn thuần chỉ vì không đành lòng để người cha già của mình ngủ sofa, lại vì Lý Bác Trung lớn tuổi khó tránh khỏi có sự khác biệt với người trẻ, cô lo lắng Lý Bác Trung ở cùng người khác sẽ không hợp nên mới nghĩ sắp ông và Giang mặc Thần bên nhau, dù sao Lý Bác Trung cũng chỉ quen Giang mặc Thần. Nhưng vào lỗ tai người khác thì vô cơ có cảm giác ôm đùi, dù sao Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì là hai người hồng nhất trong bọn họ để Lý Bác Trung ở cùng một phòng với hai người bọn họ, đó chẳng phải là muốn Lý Bác Trung ngủ gần nhiệt độ sao. Trong lòng phí tĩnh vũ hừ lạnh một tiếng, thầm nói cũng không sợ nhiệt độ người ta quá cao, nóng chết ba ba cô. Lý mặt đơn thuần chỉ suy xét phụ thân mình, không nghĩ tới vụ này, Lý bác chung nào nhẫn tâm để con gái mình ngủ sofa cha con hai người vì chuyện ai ngủ sofa mà ồn ào lên. Thời khắc mấu chốt vẫn là giang mặt thần mở miệng, hắn nói. Hay là như vậy đi, Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn, Lý Lão Sư, ba người tương đối gầy, ngủ phòng ngủ chính, phí Tĩnh Vũ, Ngụy Chi Hàng, các cậu ngủ một phòng cho khách, Lý Mặt em ngủ với Mạc Tiêu Tiêu, Trương Ninh Vi trong phòng cho khách trước, ngày mai lại qua ngủ với Nhạc Từ Mính, Dư Tiêu Vũ một phòng cho khách khác, tôi và Thanh Trì ngủ phòng giường đơn, có thể chứ? Hắn vừa dứt lời, Lý Mặt và Lý Bác Trung đều không muốn. Sao được chứ, hai cậu ngủ giường đơn, quá nghẹn khuất. Nhưng chắc chắn phải có hai người ngủ cái giường đó, những người khác ngủ chẳng lẽ không nghẹn khuất sao? Tôi đồng ý với anh thần, chúng tôi ngủ gian phòng kia, vậy không phải vấn đề này đã được giải quyết sao? Yến Thanh Trì cũng nói, Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi liếc nhìn nhau, Trương Ninh Vi gật gật đầu, Mạc Tiêu Tiêu chuẩn bị mở miệng, lại nghĩ đây là một cơ hội kéo độ hào cảm, hẳn phải để lại cho Trương Ninh Vi, vì thế động đụng cô. Cậu nói... Trường Ninh Vi và Mạc Tiêu Tiêu ở bên nhau, từ trước đến nay đã quen Mạc Tiêu Tiêu lên tiếng, cô phụ trách đánh cô cho Mạc Tiêu Tiêu, lúc này Mạc Tiêu Tiêu kêu cô nói, tuy rằng hơi khó hiểu, nhưng cũng nói ý tưởng của hai người bọn họ ra. Hai người con trai ngủ giường đơn thì quá chật, anh Giang, anh Yến, hay là em và Tiêu Tiêu đổi với các anh, hai chúng em gầy, thật ra ngủ giường đơn cũng vừa trước kia lúc em còn đi học, có bạn đến thăm em, chúng em đều ngủ một giường trong ký túc xá, em cũng không cảm thấy chật. Đúng vậy, Mạc Tiêu Tiêu nói. Em và Vi Vi ngủ giường đơn, anh và anh Yến có thể ngủ giường của chúng em. Nhạc tử mính cũng tỏ thái độ nói, Lý mạt có thể vào ngủ cùng em và Dư Tiêu Vũ, chờ hôm sau, em và Dư Tiêu Vũ lại đổi với Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi, vậy cũng được à. Cô chỉ lo biểu đạt suy nghĩ của mình, lại không để ý đến Dư Tiêu Vũ bên cạnh đang cúi đầu cười lạnh. Nhưng Yến Thanh chỉ thấy được nên y biết ý tưởng này của nhạc tử mính không thể thực hiện được. Làm theo anh thần nói trước đi, Yến Thanh chỉ ôn hòa nói. Không được thì điều chỉnh lại sau, bây giờ cứ như vậy trước, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta làm xong cái này trước đi. Ừm, tôi và Thanh Trì đi lên cất hành lý trước, Lý Lão Sư cứ như vậy đi. Giang mặc Thần nói xong, trực tiếp lên cầu thang, Yến Thanh Trì cũng theo sát. Lý Bác Trung và Lý mà thấy hai người bọn họ đã quyết định xong, cũng không còn cách nào, nhìn thoáng qua nhau, Thỏa Hiệp nói. Vậy làm theo lời mặc Thần nói trước đi, ông nói, được, mọi người đáp lục đục lên cầu thang. Chỉ là tuy rằng trên mặt mỗi người đều treo ý cười, suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn không giống nhau. Chương 160. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần vào phòng, cảm thấy gian phòng cho khách này đúng là nhỏ thật. Yến Thanh Trì nhìn kỹ xem, mới phát hiện thật ra tổng diện tích của nó cũng không nhỏ, chỉ là vì có một phòng vệ sinh và một cái ban công, mới làm cho khu vực kê giường vô hình chung bị thu nhỏ lại. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Yến Thanh Trì nói, vậy chúng ta có thể rửa mặt trong phòng? Giang mặc Thần gật đầu. Đúng vậy, Yến Thanh Trì nhìn nhìn phòng vệ sinh, lại chạy đến ban công nhìn nhìn. Đối diện ban công nhỏ này là một con đường, Yến Thanh Trì có thể nhìn thấy người qua lại trên đường phố và hai hàng cây bên đường. Lúc này, vì trời đã tối rồi, người đi đường cũng không nhiều, đèn đường dọi xuống ánh sáng mờ nhạt thật dài, thoạt nhìn có chút tịch liêu. Từ ban công vào y phát hiện Giang mặc Thần đã mở hành lý của mình ra. Yến Thanh Trì ngồi sổm bên cạnh hỏi hắn, anh đang tìm cái gì? Giang mặc thần cầm hai hộp mì gói ra. Em không đói bụng sao? Dựa theo tình huống hiện tại của chúng ta tủ lạnh cũng không có đồ ăn gì, chỉ có mấy loại trái cây, nếu muốn ăn cơm thì phải dựa vào cái này. Giang mặc thần gõ gõ mì gói trong tay hắn. Yến Thanh chỉ còn đắm chìm trong sung sướng được ra nước ngoài chơi, lúc này nghe hắn nói như vậy, lập tức trở về hiện thực cảm thấy đúng là mình hơi bụng. Nhưng mà chỉ có hai chúng ta ăn có phải không tốt lắm không? Cũng không biết những người khác có mang đồ ăn không, có thể hỏi thăm một chút nếu cần thì chúng ta chia cho bọn họ một chút. Ừ, Yến Thanh Trì gật đầu. Vậy anh đi hỏi đi em soạn hành lý một chút. Được, Giang mặc Thần nói xong rồi đứng lên ra ngoài. Yến Thanh Trì mở hành lý của mình ra, lấy thức ăn mang theo ra hết, sau đó mới mang áo ngủ của mình ra. Y còn đang do dự có cần lấy mấy bộ quần áo khác ra treo vào tủ quần áo không thì Giang mặc Thần đã trở lại. Nhanh như vậy, Yến Thanh Trì kinh ngạc. Bởi vì Lý Mặt đã hỏi qua một vòng rồi, Giang bạc Thần giải thích, Lý Lão Sư Thân là hướng dẫn viên du lịch cảm thấy bữa cơm này cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình, nên để Lý mạt đi hỏi xem có người nào muốn ăn không, chỗ ông còn mì gói, bánh quy và bánh mì. Các cô gái nói trễ quá rồi, không ăn, các chàng trai cũng chỉ có Dương Tân Hách, vu hạo Viễn muốn ăn, nhưng hai người bọn họ cũng mang theo đồ ăn, nên không cần chúng ta trợ giúp. Yến Thanh Trì gật đầu, lại nhìn nhìn hành Lý. Anh nói quần áo của chúng ta nên treo lên tới hay cứ đặt trong vali. Bốn ngày lận mà chọn vài món da treo vào tủ quần áo đi. Được, Yến Thanh Trì nhanh chóng chọn cho mình hai bộ quần áo. Vì trước khi đến đây đã tra qua thời tiết bên này, biết ở đây sẽ nóng hơn, nên Yến Thanh Trì chỉ, chỉ mang áo thun ngắn tay, quần jean và giày thể thao rất đơn giản. Giang mặc thần căn cứ vào việc mình dựa vào chương trình này này trải chăn để mai này công khai tình yêu, nên sau khi nhìn thấy Yến Thanh Trì mang đều là áo thun, quần jean, giày thể thao, mình cũng chuẩn bị ba bộ như thế, thiếu chút nữa là đi mua đồ cặp mặc luôn rồi. Sau khi Yến Thanh Trì treo xong, mình cũng treo quần áo vào bên kia tù, còn ra vẻ kinh ngạc nói. Hai chúng ta đều mang quần áo tương tự nhau kìa tâm linh tương thông a Yến Thanh Trì bất đắc dĩ nhìn hắn, thầm nghĩ, giả chân. Giang Mặc Thần nhìn quần áo của hai người bọn họ tuy rằng không phải đồ đôi nhưng cũng vô cùng tương tự, rất vừa lòng, không nhịn được gật đầu. Không thể, Yến Thanh Trì cười, không để ý đến hắn nữa, soạn quần áo tiếp. Đang soạn đồ thì có tiếng gõ cửa, Giang Mặc Thần đứng gần cửa nên đi tới mở chỉ thấy Lý Bác Trung đứng ngoài cửa. Làm sao vậy? Hắn hỏi, không có gì tôi chỉ đến thông báo với hai cậu một chút, 8 giờ 30 sáng mai chúng ta xuống lầu ăn bữa sáng, sau đó xuất phát đi chơi, các cậu đừng ngủ quên. được cảm ơn lý lão sư không cần không cần đây là việc tôi nên làm vậy các cậu nghỉ ngơi sớm một chút à. ừm lý bác trung nói xong thì rời khỏi giang bạc thần nói lại cho yến thanh trì yến thanh trì ồ một tiếng tỏ vẻ mình đã biết chúng ta nhanh đi ăn mì gói thôi sau đó đi ngủ được em đi nấu mì yến thanh trì đứng lên cầm đặt mì gói trên bàn chuẩn bị ra cửa giang bạc thần ngăn cản y thôi bỏ đi trụng nước sôi một chút là được rồi đừng lăn lộn Không phải anh không thích ăn trụng nước sôi sao? Yến Thanh Trì nhớ rõ Giang Mặc Thần rất bắt bẻ ở phương diện này. Trước nay ăn mì gói chỉ ăn nấu, ngẫu nhiên có thể làm mì trộn nhưng là chưa từng ăn trụng nước sôi. Ngồi máy bay một ngày, em không mệt a Tùy tiện ăn là được rồi. Em không mệt A Yến Thanh Trì thiệt tình nói. Nếu anh mệt anh nằm nghỉ ngơi trước một lát em nấy xong sẽ kêu anh. Giang Mặc Thần nhìn bộ dáng tinh lực tràn đầy của y, bất đắc dĩ cười một cái. Rồi rồi, em không mệt là được tốt bụng thông cảm em, kết quả em còn không cảm kích. Yến Thanh Trì thầm nghĩ, đó còn không phải là vì nghĩ cho anh sao. Chúng ta ở trên máy bay cả một ngày, căn bản là không ăn được cái gì, bây giờ đã có thể khống chế ẩm thực, phải cố gắng hết sức làm mình hài lòng mới được. Giang mặc thần nhéo nhéo mặt y, đúng là ôn nhu săn sóc, Yến Thanh Trì nhìn tay hắn đang nhéo mình, cái gì đây coi y là kỳ kỳ à. y xoay đầu há mồm làm ra tư thế cắn người giang mặc thần vội vàng buông tay xí còn cắn người hung như vậy yến thanh trì nâng lên tay tặng hắn bàn tay hình móng vuốt siêu hung giang mặc thần cười ha ha cảm thấy y như thế thật đáng yêu đến phạm quy hắn nâng tay muốn xoa đầu yến thanh trì kết quả yến thanh trì cong eo thân mèo chui qua dưới cánh tay hắn ra ngoài em xuống bếp nấu mì nha đúng rồi anh tìm xem em có mang răm bông không nếu có thì chúng ta được thêm một món nhắm được Giang mặc thần đáp, Yến Thanh Trì đi xuống lầu, đã thấy Lý bắc Trung và Lý Mặt đang ngồi trên sofa đại sảnh nghiên cứu lịch trình du lịch ngày mai. Trên bàn trà trước mặt họ đã bày mấy tờ giấy trắng viết chi chít chữ và một cây bút nước. Thấy Y xuống, Lý Mặt hỏi, ca ca sao anh lại xuống đây? Có việc gì sao? Yến Thanh Trì giơ giơ mì gói trong tay lên, làm cơm chiều, hai người đã ăn chưa? Lý Mặt xua tay. Em không ăn cơm chiều là thiên địch đối với thiếu nữ xinh đẹp như em, đã gần một năm em không biết cơm chiều là cái gì. Lợi hại như vậy, Yến Thanh Trì khiếp sợ, em có thể kiên trì lâu như vậy, không thèm sao? Lý Mạt bình tĩnh nói, thèm, nhưng hoặc là gầy, hoặc là chết. Yến Thanh Trì cảm thấy con gái bây giờ đúng là không dễ dàng, ý chí kiên cường như thế, y phải cam bái hạ phong. Lý lão sư ăn chưa ạ? Yến Thanh Trì hỏi, không cần không cần, tôi đã ăn rồi, cậu ăn đi. Phòng bếp ở bên tay trái của cậu tôi vừa kiểm tra xong, nồi chén gáo bồn gì đó đều sạch sẽ, nhưng tủ lạnh chỉ có trái cây không có đồ ăn, nếu cậu muốn ăn trái cây thì qua đó lấy đi. Được cảm ơn, à, đột nhiên lý mặt nhớ tới cái gì, nói với Yến Thanh Trì. Ca ca anh chờ em một chút à, cô bay nhanh lên cầu thăng, lại bay nhanh xuống dưới, đưa hai túi trứng kho đã hút chân không cho Yến Thanh Trì. Cho anh nạp thêm nhiên liệu, em để ăn đi, em còn nhiều, hai túi này không là gì. Lúc này Yến Thanh Trì mới nhận lấy, cảm ơn, đừng khách khí, Lý mạt cười thật vui vẻ, ca ca anh đi nấu cơm đi, em đi làm công lược với ba em tiếp đây. Ừ, Yến Thanh Trì xoay người vào bếp, lúc Giang mặc Thần đến phòng bếp Yến Thanh Trì vừa mới bỏ mì vào nước. Hắn đặt răm bông trên bàn thủy tinh bên cạnh đã thấy trên bàn thủy tinh còn có hai cái trứng kho. Cái này ở đâu ra vậy? Lý mạt cho. Ừ, lúc anh đi ngang, nhìn thấy Lý Lão Sư và Lý mạt làm công lược cho ngày mai. Đúng vậy, em cũng thấy. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn. Rất vất vả, Giang mặc Thần gật đầu, giúp y cắt giam bông thành từng lát nhỏ. Vậy em ở đây nấu cơm đi, anh đi xem có gì có thể giúp bọn họ không nhé? Đi đi, Yến Thanh Trì vừa nói, vừa giải gia vị vào nồi. Lý Bác Trung thấy Giang mặc Thần tới giúp ông, còn khách sáo hai ba lần, Lý Mặt nhìn thoáng hơn ba cô nhiều, nên rất vui sướng khi được Giang mặc Thần giúp đỡ. Thật tốt quá ca ca anh đến vừa lúc em là con gái, ba em lại lớn tuổi chúng em đang lo không biết con trai các anh muốn đi đâu chơi. Anh đến vừa lúc giúp em tham mưu. Được, ba người nhanh chóng vây quanh bàn thương thảo hành trình ngày mai lộ tuyến. Yến Thanh Trì tắt lửa, lúc dọn ra bàn thì nghe thấy bọn họ đang thương thảo muốn đi xem ngọn hải đăng kia không. Lý mà tuổi trẻ tính cách rộng rãi cảm thấy nếu trên mạng nói hải đăng xinh đẹp như vậy đương nhiên muốn mọi người cùng đi xem. Lý bác trung càng thực tế hơn. Hải Đăng phải sau 8 giờ mới sáng, lúc ấy mọi người đều đã mệt mỏi, chắc chắn sẽ có người cảm thấy quá muộn, quá mệt mỏi, không muốn đi xem. Vậy đổi thành hoạt động tự do không phải được rồi sao? Giang mặc thần kiến nghị cho bọn họ. Có hứng thú, muốn đi xem Hải Đăng có thể lập nhóm ra ngoài xem Hải Đăng, Lý Lão Sư nếu ngài không yên tâm có thể đi theo. Không có hứng thú, hơi mệt thì cứ nghỉ ngơi trong phòng, thế không phải là được rồi sao? Cũng đúng, Lý Bác Trung nói. yến thanh trì thấy đề tài này bọn họ đã thảo luận gần xong lòng chen vào đúng lúc ngắt lời một chút tôi tới kêu anh thần ăn cơm à à ca ca anh mau đi ăn cơm đi lý mặt nói lý bác trung cũng đã làm gần xong hành trình cảm ơn cậu a mặc thần mau đi ăn cơm đi được giang mặc thần đứng lên cùng vào nhà ăn với yến thanh trì vừa rồi các anh đang nói hải đăng gì vậy yến thanh trì hỏi hắn Trung tâm thành phố này có một ngọn hải đăng, sau 8 giờ mỗi đêm sẽ sáng đèn, ánh đèn sẽ chiếu ra hình ảnh khác nhau, nghe nói rất đẹp. Lý Mặt muốn mọi người cùng đi, Lý Lão Sư lo là quá muộn, có vài người không muốn đi, nên anh mới đề nghị bọn họ đổi hoạt này thành hoạt động tự do. Vậy anh muốn đi không? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mặc Thần mỉm cười. Anh có muốn đi không thì đặt qua một bên trước, anh biết chắc chắn em muốn đi, đúng không? Yến Thanh Trì gật đầu. Đúng vậy. Vậy tối mai chúng ta cùng đi xem, xem xem có đẹp như Lý Mặt nói không? Được, Yến Thanh Trì nghĩ thầm, nếu những người khác đều không có hứng thú, chỉ có hai người bọn họ đi, vậy thì càng tốt. a đương nhiên, tốt nhất anh trai camera cũng đừng đi theo. Mì nấu theo khẩu vị của Giang mặc Thần, nên Giang mặc Thần rất vừa lòng, hắn chống cằm nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì hỏi hắn. Làm gì nhìn em như vậy? mươi 161, Giang mặc Thần vẫy tay với ý, Yến Thanh Trì đứng lên tay chống bàn tròm về trước. Giang Mặc Thần vươn một bàn tay che tay y, nói nhỏ. Anh phát hiện từ lúc tham gia chương trình này, đều là em nấu cơm, hơi kinh hỉ. Yến Thanh Trì cười khẽ, học theo hắn, nói nhỏ. Trước giờ cũng không phải em không làm a là anh không cho em làm mà. Nếu anh thích hành trình còn lại, chúng ta có thể tiếp tục phân công. Giang Mặc Thần nhìn mắt y, nói nhỏ. Đó không phải là anh đau lòng em à. Nên anh có muốn hành trình còn lại, chúng ta cứ phân công như vậy không? Trong chương trình này thì được, sau khi về nhà thì không thay đổi. Giang Mặc Thần vươn tay, Yến Thanh Trì vỗ tay với hắn coi như ước định. Thành giao, hai người cơm nước xong, Giang Mặc Thần rất tự nhiên đi rửa nồi chén cùng Yến Thanh Trì lên lầu chuẩn bị ngủ. Vào phòng, Giang Mặc Thần đi đến trước camera, nói câu. Tiếp theo chính là thời gian ngủ. Sau đó, hắn trực tiếp tát camera. Yến Thanh Trì hỏi hắn, như vậy được chứ? dù sao trước đó cũng không ai nói cho chúng ta là không thể a nhưng mà chắc chắn tổ tiết mục muốn buôn bán phân đoạn thần tượng áo ngủ a vậy lỡ như có người ngủ khỏa thân thì sao giang mặc thần hỏi y đó chẳng phải là anh mau câm miệng đi yến thanh trì nhìn hắn anh đúng là xe lửa ô ô ô đã không phải từ từ từ ố vàng có thể hình dung giang mặc thần đến gần y em biết cái gì là xe lửa ô ô ô không hắn kéo yến thanh trì vào lòng mình một phen bây giờ tắt camera rồi mic cũng bị tháo xuống cô nam quả nam ở chung một phòng em cảm thấy cốt chuyện dư lại nên diễn thế nào yến thanh trì chỉ chỉ giường đơn một mét vuông anh tỉnh lại đi giường chỉ lớn như thế an phận chút đi giang tiên sinh giang mặc thần quay đầu nhìn lại hỏi y biết vì sao anh đề nghị chúng ta ở căn phòng này không yến thanh trì chọc ngực hắn lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết trước đó ở khách sạn thành phố gờ anh đã suy nghĩ Không sợ ở phòng nhỏ, chỉ sợ phòng đó có hai cái giường, đó mới là khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là sống hay chết, mà là em ngủ trên cái giường sát cửa sổ, anh ngủ trên cái giường sát tường, rõ ràng cũng không xa lắm, nhưng mà không thể vượt qua. Vậy lúc ấy vì sao anh không tắt camera? Lúc ấy anh không nghĩ ra? Vậy bây giờ sao anh nghĩ ra? Chủ yếu là chúng ta ngủ, tình huống bình thường cũng không có gì để quay, hơn nữa anh là diễn viên đi con đường côn côn, chắc chắn không thể quá bình dân, phải để lại không gian ảo tưởng cho fan, cho nên không thể để fan nhìn thấy anh mặc đồ ngủ tư thế ngủ của anh. Mấy cái này lúc võ nguyên ký hợp đồng với tổ tiết mục đã nói rõ rồi, trên cơ bản mấy thứ anh không muốn quay hoặc không muốn chiếu ra ngoài, đều sẽ cắt bỏ như anh mong muốn. Đều tại em, trước đó ở trên núi luôn nói hai chúng ta là học sinh cấp 3 yêu sớm, đạo diễn là cô giám thị, nên lúc xuống núi anh mới không phản ứng kịp nếu không đêm đó chúng ta cần gì chia giường ngủ a Yến Thanh Trì đầy đầy hắn, anh phải biết rằng khoảng cách thích hợp có sinh ra vẻ đẹp. Anh cảm thấy khoảng cách gần thế này, anh cũng thấy em rất đẹp. Yến Thanh Trì không nhịn được cười, anh càng ngày càng miệng lưỡi, đều là lời từ đáy lòng, được chúng ta nhanh rửa mặt đi, nên ngủ. Giang mặc thần ôm y, hơi chờ mong hỏi, có thể cùng tắm không? Yến Thanh Trì mỉm cười, đương nhiên không thể, Đáp án tiêu chuẩn, Giang mặc thần nghĩ, hắn buông lòng Yến Thanh Trì ra. Vậy em nhanh lên, ừ, Yến Thanh Trì xoay người vào phòng tắm, hai người trước sau rửa mặt xong, chen chúc trên cái giường đơn kia. Cái giường này đối với hai người con trai đã thành niên mà nói vẫn có hơi hẹp, Giang mặc thần trực tiếp ôm Yến Thanh Trì vào lòng, lúc này mới cảm giác thoải mái một chút. Từ lúc bắt đầu anh đã tính toán như vậy đi, Yến Thanh chỉ hỏi hắn, Giang Mặc Thần không chút giấu giếm, không sai, nhưng bây giờ xem ra cái phòng này còn khá tốt, có sẵn buồng vệ sinh, đóng cửa rồi chúng ta có thể tránh ở bên trong không cần ra ngoài. Yến Thanh chỉ cười khẽ, như thế, Giang Mặc Thần cúi đầu nhìn y, chật sao, không phải đây là hiệu quả anh muốn sao, em có cảm thấy như vậy hơi giống yêu đương thời đại học không? Hai người thích nhau, ở ngoài thì phối hợp ăn ý, về ký túc xá đóng cửa lại, chen trên một cái giường ôm ấp người kia tuy rằng không có tiền, nhưng cũng rất ngọt ngào. Chúng ta có tiền, Yến Thanh Trì nhắc nhở hắn. Bây giờ chúng ta giàu có trong tất cả mọi người. Có tiền hay không là trọng điểm sao? Giang mặc thần phải bị ý thức chết thật rồi. Trọng điểm là cảm giác này, cảm giác. Yến Thanh Trì cười, anh muốn bắt trước yêu sớm cấp 3 với em xong, rồi bây giờ bắt đầu bắt trước yêu đương thời đại học sao? Không được sao. Tốt nghiệp cấp 3 rồi không nên vào đại học sao? Rồi rồi, Yến Thanh Trì rất phối hợp nói. Chúng ta thật không dễ dàng, từ cấp 3 đến đại học kiên trì lâu như vậy cũng coi như là một cặp người yêu mẫu mực. Thời cấp 3 của em thế nào? Đột nhiên Giang mặc Thần hỏi, trước đó hắn đã xem qua tư liệu thời cấp 3 của Yến Thanh Trì, nhưng phần tư liệu kia rõ ràng có rất nhiều chỗ có vấn đề, nên Giang mặc Thần đã sớm không còn tin phần tư liệu đó. Lúc này nói đến đề tài này, Giang Mạc Thần không khỏi có hơi tò mò ở nơi hắn không thấy, không tham dự vào cuộc sống cấp 3 của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì như thế nào? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ cuộc sống cấp 3 của Y rất không tồi, thành tích yêu dị, bạn bè trượng nghĩa, gia đình hòa thuận không có nơi nào là không hài lòng. Nhưng đó là cấp 3 của Y, không phải của nguyên chủ Yến Thanh Trì sợ mình nói nhiều sai nhiều chỉ nói. Thì giống mọi người thôi, tốt lắm. Giang mặc Thần cảm thấy đáp án này quá có lệ, truy vấn. Lúc ấy em có thích người nào không? Hoặc là thích kiểu người nào? Yến Thanh Trì không phải rất muốn tiếp tục đề tài cấp 3 của mình với hắn lắm, luôn lo lắng mình vừa lơ đãng thì nói sai, sẽ làm Giang mặc Thần nghi ngờ. Y ngẩng đầu cười, hôn Giang mặc Thần. Anh đừng chỉ hỏi em a cấp 3 anh có thích người nào không? Thích kiểu người thế nào? Anh không có, lúc ấy anh không có tâm tư nghĩ tới mấy cái đó. Em cũng vậy, thật sao? Yến Thanh Trì gật đầu, khẽ mỉm cười xem hắn. Giang Mặc Thần nhìn y, nhịn không được cúi đầu hôn xuống, Yến Thanh chỉ vươn tay ôm lấy hắn, lúc hôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, xem như kết thúc được đề tài này. Bởi vì nhân tố khách quan là giường, đêm nay hai người ôm nhau càng chặt chẽ hơn lúc trước chắc là đều sợ vừa lơ đãng thì mình sẽ rớt xuống đất. Buổi sáng hôm sau lúc Yến Thanh chỉ thức giấc nhìn đồng hồ mới 7 điểm. Xưa nay y đều dậy sớm hơn Giang Mặc Thần, chỉ là thường nằm nướng vừa chơi di động vừa chờ hắn tỉnh lại. Lúc này di động đã bị tịch thu, khó tránh khỏi có hơi nhàm chán Yến Thanh Trì gãi gãi ít hầu của Giang Bạc Thần, lại gãi gãi cầm hắn Giang Bạc Thần thò tay bắt lấy tay phải đang quậy phá của y âm thanh còn chưa ngủ tỉnh có hơi trầm thấp Đừng quẩy, để anh ngủ thêm một lát Yến Thanh Trì đành phải làm ổ trong lòng hắn chờ hắn thức giấc Giang Bạc Thần ngủ thêm nửa giờ mới tỉnh, một bên hôn y, một bên hỏi Sao lại dậy sớm như vậy? Không còn sớm, đây là thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường của em. Em không bị lệch múi giờ, không chê mệt à. Em còn trẻ à, em không mệt. Đúng vậy, anh lớn hơn em 6 tuổi còn không phải là già hơn em rồi sao. Yến Thanh Trì lấy lòng hôn cầm hắn. Anh không già chút nào, anh cũng còn trẻ. Răng mặc thần ôm y cúi đầu muốn hôn môi, Yến Thanh Trì tay mắt lanh lẹ đẩy hắn ra. Đi đánh răng, không đánh răng không hôn môi. Đây là nguyên tắc. Giang Mặc Thần nghĩ đến mỗi một buổi sáng thức giấc mình chuẩn bị ôn tồn với y một lát đã bị cái nguyên tắc này đánh bại, nâng tay hung hăng xoa xoa đầu Yến Thanh Trì. Chỉ có em kiên trì nguyên tắc, Yến Thanh Trì bắt lấy bàn tay tác của hắn đánh hai cái. Đây là phẩm chất tốt đẹp của em, em chính là một người kiên trì nguyên tắc như vậy. Phải phải phải Giang Mặc Thần cười nhéo mặt y, ngay lúc Yến Thanh Trì muốn phản kích thì xoay người xuống giường. Anh đi rửa mặt trở lại nhớ tiếp viện anh. Hừ, mơ đẹp quá. Yến Thanh Trì cũng xuống giường, đi tới trước bức màn mở ra, khoảnh khắc ánh mặt trời chiếu vào kiện y cảm giác trong nháy mắt mình được nạp điện tràn ngập quả thật có thể xuống lầu chạy 1.000m. Yến Thanh Trì đi đến ban công nhìn đường phố buổi sáng của thành phố này. Trời rất xanh, lá cây tê tốt ánh sáng mặt trời chiếu xuống đường cái kéo bóng cây dài hơn, còn chưa có người ra ngoài hoạt động, đường phố hoàn toàn trống rỗng, lại tràn ngập an bình và ấm áp. Chào buổi sáng, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Y nhìn cảnh ngoài phố ánh mặt trời chậm rãi chiếu tới ban công nhỏ này, chiếu vào người y, y rất thích phơi nắng, cảm nhận sự ôn nhu của ánh mặt trời. Lúc Giang Mặc thần tìm được y, đã nhìn thấy y đang thoải mái nhìn về phương xa, phơi nắng, hắn đi lên ôm lấy y từ phía sau, Yến Thanh Trì quay đầu lại. Anh rửa mặt xong rồi. Ừ, vậy đến phiên em, Yến Thanh Trì nói xong thì chuẩn bị tránh khỏi hắn đi rửa mặt. Nhưng mà Giang Mặc thần lại ôm chặt thật sự. Vừa rồi đã thống nhất mà anh rửa mặt xong phải tiếp viện anh. Em rõ ràng đã nói là mơ đẹp quá. Phải không anh không nghe thấy. Vậy xem ra anh già thật rồi, lỗ tai không dùng được nữa. Yến Thanh Trì ra vẻ phiền muộn. Giang mặc Thần, sáng tinh mơ em không thể nói chút lời dễ nghe sao. Giang mặc Thần bất đắc dĩ. Yến Thanh Trì cười cười. Chào buổi sáng, y cong mắt nói. Còn có, Yến Thanh Trì lắc lắc đầu. Hết rồi, Giang Mặc Thần nhíu mày. Nháy mắt Yến Thanh Trì tránh thoát khỏi từ trong lòng hắn. Còn lại để tối lại nói, buổi sáng chỉ có nhiêu. Y nói xong, cho Giang mặc Thần một nụ hôn gió, xoay người đi về hướng nhà vệ sinh. Giang Mặc Thần nhìn bóng dáng Y, không tự giác bật cười, hắn cảm thấy Yến Thanh Trì giống như là một đại dương rộng lớn, đôi khi an tĩnh ôn nhu, đôi khi lại linh động. Lúc y thành thục cậu cảm thấy y không giống như một thanh niên mới tốt nghiệp đại học lúc y hoạt bát cậu lại cảm thấy phảng phất như y vẫn là một thiếu niên đầy tính trẻ con. Nhưng mà, mặc kệ là thế nào, Giang mặc Thần đều cảm thấy, hắn rất thích bởi vì mặc kệ dáng vẻ thế nào, đều là dáng vẻ chân thật nhất của Yến Thanh Trì dáng vẻ để mình thích. Yến Thanh Trì rửa mặt xong thì cùng Giang Mặc Thần đóng cửa đi xuống lầu, Lý Mạc đang bày biện bữa sáng cho mọi người, thấy hai người bọn họ xuống, ngây ngần cả người cô nhìn nhìn quần áo của Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, không xác định hỏi. Các anh mặc đồ anh em, Mạc Tiêu Tiêu bật cười, Lý Mạc quay đầu nhìn lại Mạc Tiêu Tiêu, chị Tiêu Tiêu, hai tù anh chị đã thỏa thuận trước sao? Sao đều như vậy à, cốt xong bào thay à, Yến Thanh Trì nghe vậy nhìn lại Mạc Tiêu Tiêu, mới phát hiện Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi cũng mặc đồ khuê mật. Mạc tiêu tiêu là áo sơ mi caro hồng nhạt thêm váy dài màu trắng, Trương ninh vi là áo sơ mi caro màu lam thêm váy dài màu trắng. Mạc tiêu tiêu phất phất tay với y cười nói, xem ra chúng ta cùng nghĩ đi, Yến Thanh Trì có tật giật mình phủ nhận, không không không anh và anh thần thuần túy là trùng hợp. Ra ngoài chơi nên muốn mặc đơn giản chút em biết đấy, quần áo con trai bọn anh không nhiều như quần áo con gái các em, rất dễ đụng hàng. Nhưng mà hai em đấy, không phải con gái đều không thích đụng hàng sao. đó là con gái bình thường em và vi không sợ hơn nữa cũng không phải quần áo chúng em mang đều giống nhau a yến thanh trì gật đầu vậy thật trùng hợp quá trùng hợp lý mặt nói các anh chị có thể ghép thành hai đôi tình lữ đấy bất quá em sẽ không cho các anh chị ghép bằng không phen của hai ca ca sẽ tức giận hơn nữa ánh mắt cô xoay chuyển trên người yến thanh trì và giang mặc thần cười hắc hắc vài tiếng không nói nữa yến thanh trì không rõ hơn nữa này của cô là hơn nữa cái gì quay đầu hỏi giang mặc thần Anh nghe hiểu nửa câu sau của nó không? Giang Mặc Thần lắc đầu. Tâm tư của cô gái nhỏ em đừng đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán không ra. Lý Mạt và Lý Bắc Trung chuẩn bị bữa sáng gồm bánh mì và salad, bánh mì là bọn họ tự mang, còn mượn Mặc Tiêu Tiêu và Trương Ninh vi mấy cái salad là dùng tương salad và trái cây trong tủ lạnh ở nhà bếp làm. Mọi người đều biết tối hôm qua bọn họ vội vàng, trong nhà lại không có lương khô bởi vậy cũng rất thấu hiểu. Lúc ăn cơm Lý Bác Trung nói hôm nay hành trình ngày hôm nay với mọi người, đang ngồi đều rất nề tình đồng ý. Sáu tổ khách quý nhanh chóng ăn cơm xong, mang túi của mình lên cùng nhau ra cửa. chương 162, Yến Thanh Trì cảm giác rất lâu rồi không gặp được ai dám nói chuyện với mình như vậy, lần trước là ai? Liêu tư bác sao, y không khỏi thở dài thầm nghĩ, một đứa hai đứa, vì sao luôn cảm thấy mình học được một chút đã trở thành thiên hạ vô địch trước khi nói chuyện không sợ cắn chúng đầu lưỡi sao? Giang Mặc Thần nghe Phí Tĩnh Vũ nói xong, cười lạnh. Ai cũng có chuyên môn của mình lời này không sai, nhưng trước khi nói chuyện tốt nhất điều tra kỹ chứ. Cậu là chuyên nghiệp, Thanh Trì cũng là chuyên nghiệp. Phí Tĩnh Vũ sửng sốt, khó có thể tin được nhìn về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì vẫy vẫy tay, rất thành thật nói. Anh Thần quá khen, tôi cũng không được xem là chuyên nghiệp, tôi chỉ tự vẽ chơi, nghiệp dư. Lúc này sắc mặt Phí Tĩnh Vũ mới đẹp một chút. Như vậy a Yến Thanh Trì mỉm cười. Nhưng nhưng thật ra tôi rất có hứng thú với loại thi đấu như thế này. Y quay đầu nhìn lại Lý Mạt, em muốn vào quán bar đó phải không? Anh đi thử sức giúp em xem có thể đạt được vé vào cửa miễn phí không? Trong nháy mắt hai mắt Lý Mạt tỏa ánh sáng nhìn Y trong mắt tràn đầy sùng bái. Kaka anh còn biết vẽ tranh à. Kaka anh thật quá tuyệt vời. Nhưng không nhất định anh có thể thắng. Em biết học bá vĩnh viễn đều nói tôi chưa ôn tập hết trước khi vào thi, chắc chắn thi cũng chẳng ra gì, chờ đến khi thành tích ra, lại là nhất khối. Giang bạc thần nghe vậy, nhẹ nhàng cười, nhìn cô nói. Em đúng là nhỏ mà lanh, phí tĩnh vũ nhìn ba người trước mặt trong lòng thầm cười nhạo còn không biết vẽ thành cái đống gì đâu, lý mặt đã thổi phồng, còn học bá. Bằng vào yến thanh trì, nhìn thế nào cũng không thấy dính dáng tới hai chữ này, có được không? Lý mặt vội vàng nịnh bợ y như vậy còn không phải vì y hồng. Hắn nhìn Yến thanh trì, mỉm cười nói. Không phải anh Yến nói muốn đi thử sao? Vậy đi đi cũng để giúp em gái lý mặt của chúng ta thực hiện tâm nguyện A. Lý mặt không quen nghe hắn nói chuyện châm chọc mỉa mai, hỏi hắn. Thanh trì ca ca thắng, chúng ta đi quán ba. Anh đi không? Lý bác trông thấy cô nói như vậy, vội vàng hòa giải. Đương nhiên phải đi, chúng ta đi cùng nhau mà. Phí tĩnh vũ mới không tin Yến Thanh Trì sẽ thắng. Chờ anh ta thắng rồi nói sau. Yến Thanh Trì cười một tiếng, quay đầu nhìn hắn. Vậy bây giờ cậu đã có thể suy nghĩ vấn đề này được rồi. Y nói xong, đi ra ngoài, đi tới trước mặt một họa sĩ trẻ tuổi gần bọn họ lễ phép dò hỏi cuộc thi này Y có thể tham gia không? Làm sao tham gia? Họa sĩ trẻ tuổi nói một câu op chỉ chỉ một đại thuốc tóc vàng có bụng bia hơi béo trong đám người, nói cho hắn người kia là ông chủ quán ba chỉ cần lại đó báo một tiếng với ông ấy là được. Yến Thanh chỉ nói cảm ơn, đi qua chào hỏi ông chủ quán ba tỏ vẻ mình cũng muốn tham gia lần thi đấu vẽ tranh này. Ông chủ quán ba rất nhiệt tình thấy có người mới tới tham gia thi đấu, còn là người nước ngoài, vô cùng sảng khoái đồng ý, lấy bản vẽ và giấy bút cho y. Hơn nữa còn quay đầu hỏi người bên cạnh ai tình nguyện làm người mẫu cho vị thanh niên đẹp trai người nước ngoài này. Lập tức đã có một cô gái tóc vàng mắt xanh đứng dậy, cô nàng rất đẹp, mắt ngọc mày ngày, mái tóc bạch kim cuộn sóng dưới ánh mặt trời như là hổ phách màu mật. Hình như cô gái rất thế chiến thanh trì, một bên nói với y em rất vui lòng làm người mẫu cho anh, một bên chớp mắt với y tung ra một cái huynh quyến rũ. Lý mặt nhìn cô gái kia, bắt lấy người cha già của mình a a hai tiếng. chị gái này thiệt là đẹp à có phải chị ấy thích thanh trì kaka không à có phải vừa phóng điện cho thanh trì kaka không trời ơi đây là cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn dị quốc gì vậy à dung mạo đẹp tuyệt vời của kaka hôm nay quả nhiên vẫn đang dụng tâm buôn bán à mạc tiêu tiêu nghe vậy quay đầu nhìn cô chọc chọc cô nhỏ giọng hỏi em là fan của anh yến cô vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái trong đám bọn họ có nhiều con trai như vậy Lý Mặt chỉ gọi Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần là ca ca, những người khác đều là chữ anh thêm cái họ thẳng đến vừa rồi Lý Mặt nói ra một câu kinh điển trong giới fan, Mạc Tiêu Tiêu mới nhận ra chẳng lẽ là vì cô nàng là fan của Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nên mới có đãi ngộ khác đối với thần tưởng. Lý Mạt gật gật đầu. Đúng vậy, lúc trước em là fan của Mặc Thần ca ca, sau đó xem lạc đường, làm fan của Thanh Trì ca ca luôn. Khó trách em vẫn luôn gọi hai anh ấy là ca ca, xưng hô không giống với những người khác. Lý mặt cười hì hì nói, ngày thường em kêu như thế ở trên mạng, kêu quen rồi, hơn nữa, không phải vừa lúc em nhỏ hơn hai anh ấy sao, nên còn có thể kêu như vậy, nếu em cùng tuổi với hai anh ấy, em sẽ ngượng ngùng. Mạc tiêu tiêu nhìn cô nàng, vậy lần này quay chương trình chắc là em rất vui vẻ. Đúng vậy, siêu vui vẻ. mươi 163, Giang Mặc thần biết Lý bác trông rời màn ảnh đã lâu, lần này tới tham gia chương trình này thuần túy chỉ là vì đứa con gái này. Hơn nữa từ lúc bắt đầu đến giờ Lý Mặt vẫn luôn ca ca dài ca ca ngắn kêu hắn và Yến Thanh Trì nên nhịn không được nhắc nhở cô. Tiểu Mặt ba ba em dặn em thế nào? Lý Mặt lập tức nghĩ tới trước khi đến đây ba cô đã nói 800 lần kêu cô thu liễm tính công chúa, đừng nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, đừng tức giận lung tung, vì thế che kín miệng gật gật đầu với Giang Mạc Thần. Mạc tiêu tiêu nghe Yến Thanh Trì nói chuyện phiếm với ông chủ, hơi kinh ngạc nói với Trương Ninh Vi nói. Tiếng Anh của anh Yến thật tốt à tớ vẫn luôn nghĩ trong đội ngũ chúng ta tiếng Anh của anh Giang là tốt nhất tới giờ mới biết tiếng Anh của hai anh ấy đều rất tốt. Trương Ninh Vi gật đầu, thật hâm mộ, cô nói, Mạc Tiêu Tiêu cũng rất hâm mộ, anh ấy đúng là mười hạng toàn năng. Mạc Tiêu Tiêu không nói, Giang Mạc Thần cũng không cảm thấy sao cả nhưng cô vừa nói ra, Giang Mạc Thần mới nhận ra trên tư liệu trước đó hắn xem tiếng Anh và toán học của Yến Thanh Trì đều không phải rất giỏi, sao bây giờ lại nói tiếng Anh lưu loát như vậy. Tuy rằng trong lòng Giang Mặc Thần đã cam chịu phần tư liệu kia không đáng tin cậy, nhưng đó cũng không trở ngại mỗi lần hắn nhìn thấy biểu hiện của Yến Thanh Trì khác xa trên tư liệu, cảm thấy kinh ngạc. Hắn thừa nhận Yến Thanh Trì rất ưu tú, rất nhiều lúc có thể vì y tú quá mức, ngược lại làm Giang Mặc Thần sinh ra một loại cảm giác không khỏe, làm sao y học được nhiều kỹ năng như vậy, vì sao trước đó lại che giấu mấy kỹ năng này tốt như vậy, thế nên tư liệu hắn điều tra được không có chút tác dụng nào, ngược lại làm xuất hiện hiệu quả trái chiều. Đây là vì sao? Nhưng trước giờ giang mặc thần đều không dối rắm ở mấy vấn đề này quá lâu, từ rất lâu trước đó lúc bọn họ còn chưa tâm ý tương thông được như bây giờ, hắn cũng đã phát hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn không hỏi, hắn muốn chờ Yến thanh chỉ nói với hắn, hoặc là chờ đến khi bọn họ đã thành vợ chồng già trong lúc lơ đãng trêu chọc nói ra mấy chuyện này. Nên bây giờ, hắn chỉ nổi lên nghi hoặc nhất thời cũng không định hỏi y, mỗi người đều có bí mật của mình tựa như Yến Thanh Trì chưa bao giờ hỏi hắn vì sao bọn họ kết hôn lâu như vậy rồi, cũng có tình cảm y vẫn chưa nhận được nhẫn cưới thuộc về mình, hắn cũng sẽ không đi hỏi Yến Thanh Trì, vì sao em bây giờ và em trên tư liệu lại tranh lệch lớn như thế. Bọn họ tôn trọng lẫn nhau, cũng tín nhiệm lẫn nhau, bọn họ đủ tự tin với bản thân cũng tình nguyện cho người kia sự tin tưởng tương đồng. Nên bọn họ sẽ không nghi ngờ đoạn cảm tình này, cũng sẽ không nghi ngờ con người của người kia, bởi vì hành vi hằng ngày của mỗi người đều không thể làm giả, bọn họ nhìn nhất cử nhất động của người kia cảm nhận được đều là yêu thích và quý trọng từ đáy lòng của người kia với mình. Đoàn người đi theo ông chủ vào quán bar, ông chủ mang bọn họ ngồi xuống ghế, đi đến chỗ người phục vụ tại sành kêu tiếp đón bọn họ, hắn tỏ vẻ với Yến Thanh Trì, mình còn phải đi xem những người khác vẽ tranh, nên không thể tiếp đón bọn họ kêu bọn họ tùy tiện uống, miễn phí toàn bộ. Hắn nói xong thì tiêu sái rời đi. Người phục vụ quán ba đưa thực đơn cho bọn họ, hỏi bọn họ cần rượu gì, mọi người dựa theo sở thích của mình gọi rượu, vừa quan sát trang hoàng trong quán ba, vừa nói chuyện. Bia nhanh chóng được đưa lên, mọi người nếm thử một ngụm, Trương Ninh Vi và Nhạc Tử Minh uống không quen, nhưng những người khác lại rất thích. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần Khe khẽ nói nhỏ nói. Uống ngon ghê, thích thì chúng ta có thể mua chút mang đi. Tạm thời khoan mua, hai ngày nữa thi đấu, nói không chừng phải dùng đến tiền. Vậy được rồi, chờ sau khi kết thúc thi đấu, xem xem còn dư không. Ừ, Phí Tĩnh Vũ nếm một ngụm, rất ghét bỏ buông rượu xuống, thầm nghĩ biên như thế quả nhiên chỉ có thể dựa vào miễn phí hấp dẫn người ta. Hắn liếc yến thanh trì một cái, trong mắt có hơi khó chịu. Yến Thanh Trì nhạy bén cỡ nào cơ hồ ngay lúc Phí Tĩnh Vũ nhìn qua đã cảm nhận được trước giờ y đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu phạm người ta ta tất phạm tính cách nên ở góc độ camera không bắt đến, không giấu vết hơi nâng lên mí mắt khinh miệt liếc Phí Tĩnh Vũ một cái trong mắt tràn đầy khinh thường. Gần như Phí Tĩnh Vũ đã bị ánh mắt này chọc giận tại chỗ thiếu chút nữa đã vỗ cái bàn hỏi Yến Thanh Trì anh có ý gì nhưng cố tình trong lòng hắn nghẹn một hơi, nghĩ nếu mình cuốn lấy y gây khó dễ thì nhất định phải thắng y. Bây giờ Yến Thanh Trì mới vừa giúp mọi người thắng một cơ hội uống rượu miễn phí, nên lúc này bọn họ nổi lên xung đột tất nhiên mọi người sẽ giúp y, còn không bằng chờ sau này, thằng y trên lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, lúc ấy, những người khác cũng không nói giúp y được cái gì, mình còn có thể dẫm lên y thượng vị, đẹp cả đôi đường. Nên trong lòng phí tĩnh vũ nuốt cục tức này xuống, cúi đầu uống một ngụm rượu. Yến Thanh Trì còn tưởng bằng ca tính của hắn sẽ cùng ồn ào với mình một trận nữa, dù sao phí tĩnh vũ cho y cảm giác hắn chướng mắt mọi người ở đây, bao gồm bạn gái mình nhạc từ mính không nghĩ tới hắn lại nhịn xuống được. Yến Thanh Trì hơi thất vọng y đều đã chuẩn bị dùng kỹ thuật diễn dần dần tinh vi của mình sắm vai tiểu bạch hoa nhu nhược đáng thương xong luôn rồi cố tình phí tĩnh vũ lại lùi bước. Quả nhiên, là y không thích hợp đi con đường tiểu bạch hoa này sao? Mọi người uống rượu xong. Vì hôm nay còn một điểm tham quan khác nên cũng không dừng lại đây lâu, rời khỏi quán ba. Trước khi đi, người phục vụ đưa cho Yến Thanh Trì một chai bia, nói là ông chủ khăn dặn đưa cho Y. Yến Thanh Trì rất kinh hỉ, sau khi nói cảm ơn xong còn chân thành khen quán ba của bọn họ, lúc này mới cất bia vào ba lô, rời đi. Đoàn người dựa theo lộ trình đã định sẵn tham quan danh thắng nơi này, Lý Bác Trung cầm di động chụp hình cho bọn họ một buổi sáng cứ như vậy trôi qua. Lúc giữa trưa mọi người ăn cơm ở một nhà hàng gần đó, vừa ăn cơm vừa cảm khái cuối cùng cũng không cần ăn bánh mì nữa. Hoạt động buổi chiều chính là chèo thuyền, 12 người chia làm hai thuyền, Lý Mạc dẫn đầu tỏ thái độ mình muốn ngồi cùng một chiếc thuyền với Yến Thanh Trì và Giang Mạc Thần. Mạc Tiêu Tiêu cũng lập tức tỏ vẻ cô cũng thế, nhưng mà câu em cũng vậy mới ra khỏi miệng, đã đụng chúng em cũng vậy của Dư Tiêu Vũ. Trong đội ngũ, Dư Tiêu Vũ chỉ lớn hơn Lý mặt 2 tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp cùng một công ty quản lý với ngụy Chi Hàng. Cô nhìn Mạc Tiêu Tiêu cười nói, chị Tiêu Tiêu em cũng muốn cùng một tổ với anh Giang bọn họ, hay là nhường cho em đi. Vì trước đó trong lúc kiểm tra, Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì luôn rất chiếu cố cô, cô và Trương Ninh Vi, nên Mạc Tiêu Tiêu mới có ấn tượng vô cùng tốt với hai người bọn họ. Hơn nữa vì một đường đi theo bọn họ cô và Trương Ninh Vi mới không sao hiểu được được hạng hai, nên càng cảm kích bọn họ. Trước đó Yến Thanh Trì và Phí Tĩnh Vũ đối thoại ở quảng trường, ngay cả Lý mặt cũng nghe ra trong lời nói của Phí Tĩnh Vũ kẹp sao dấu kiếm sao Mạc Tiêu Tiêu lại nghe không hiểu, nên bởi vậy cô hơi phản cảm Phí Tĩnh Vũ cảm thấy hắn đã diễn nhiều còn tự cho là đúng, vì thế không muốn cùng một thuyền với hắn lắm. Nhưng dù sao cũng là đang quay chương trình, mặc tiêu tiêu không giống phí tĩnh vũ, chỉ cần nhiệt độ, hắc hồng cũng là hồng, cô là một ngôi sao tuyến hai, kém một chút đã có thể vọt lên chuẩn tuyến một, nên cô rất yêu quý lông chim của mình, không hy vọng mình có quá nhiều đề tài trái chiều. Nếu trực tiếp từ chối dư tiêu vũ, chắc chắn sẽ có người cảm thấy cô một lòng muốn cọ nhiệt độ của giang mặc thần Yến thanh trì, bằng không lúc kiểm tra ngây người với hai người bọn họ hai ngày còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cột vào nhau, không muốn cho những người khác một cái cơ hội. Nên cô cười cười, được thôi, Trương Ninh vì dương mắt nhìn cô một cái, không nói gì. Dư tiêu vũ vui vẻ nói, vậy cảm ơn chị nha chị tiêu tiêu, không cần khách khí, lý mặt nhìn dư tiêu vũ, bất giác nhíu mi cô còn chưa quên chuyện lúc ấy dư tiêu vũ và ngụy Chi Hàng cãi nhau ở chỗ ngoặt cầu thang khách sạn. Dư tiêu vũ này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc cô nhất định phải khống chế tính tình táo bạo của mình, bằng không người cha già của cô lại phải là nhài. Lý Mạt hít sâu một hơi, tự cổ vũ cho mình cố lên, cậu nhất định có thể nhịn xuống, Lý Tiểu Mạt. Đội ngũ cứ như vậy mà phân xong, tổ cộng sự Nam X Nam Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn thấy vậy không khỏi vô cùng cảm khái, Dương Tân Hách nhìn về phía Vu Hạo Viễn, ra vẻ nghi hoặc nói, đều là tổ hợp con trai như nhau, sao trình độ được hoan nghênh lại kém nhiều như thế. Vu Hạo Viễn khoa trương thở dài, vỗ vỗ bả vai Dương Tân Hách. Hay ca, không phải chúng ta không tốt, là quân địch quá mạnh. Ai cái thế giới xem mặt đáng chết này. Dương Tân hét cảm khái. Hai đội từng nhóm lên thuyền, sư phụ treo thuyền dạy bọn hắn phải treo thuyền như thế nào, người hai bên trái phải phải phối hợp thế nào, mọi người ghi nhớ rất nghiêm túc, không tới một lát đã học xong. Dư Tiêu Vũ muốn cùng một tổ treo thuyền với Giang Mặc Thần, nên cầm mái treo hỏi hắn. Anh Giang, chúng ta một tổ được chứ? Cô nhìn về phía Yến Thanh Trì, dùng ngữ khí như lúc hỏi mặc Tiêu Tiêu. Anh Yến, em muốn cùng một tổ với anh Giang, anh nhường cho em được không?" Lý Mạt Câm nín yên lặng nhìn Ngụy Chi Hàng cộng sự chính quy của Dư Thiêu Vũ, thầm nói thảm quá thảm. Hình như Ngụy Chi Hàng đối với việc cô ta làm như vậy đã thấy nhiều không trách, chỉ lạnh nhạt nhìn, cũng không nói chuyện. Yến Thanh Trì không có trả lời vấn đề của Dư Thiêu Vũ, chỉ hỏi: "Anh Thần, anh muốn cùng tổ với cô ấy không?" Giang Mặc Thần cầm mái chèo của hai người, đưa một cái trong đó cho Yến Thanh Trì. "Bậy bạ," hắn nói. cũng không biết là đang nói ai, yến thanh trì mỉm cười nói, ngại quá em vẫn cùng một tổ với cộng sự của em đi. dư tiêu vũ chưa từ bỏ ý định, nhưng mà em đặc biệt lên con thuyền này chính là vì anh giang mà. cô vừa nói vừa ủy khuất nhìn yến thanh trì, yến thanh trì nâng mắt nhìn giang mặc thần, giang mặc thần lạnh lùng nói, sắp bắt đầu rồi, vào vị trí đi. Lý mặt cúi đầu cười, phát huy đầy đủ chức trách của fan, dựa theo ca ca mình nói chỉ huy, mau ngồi vào, vào vị trí, sắp bắt đầu rồi. Ngụy Chi Hàng cầm mái chèo ngồi đầu thuyền, Dư Tiêu Vũ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngồi ở bên kia, nhưng nhìn cũng không nhìn hắn. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần ngồi ở đuôi thuyền, vừa trèo thuyền, vừa nhìn phong cảnh hai bờ sông, đang nhìn, đã nghe Dư Tiêu Vũ và Ngụy Chi Hàng ồn ào lên. Anh trèo cái gì thế? Anh không biết phải phối hợp tôi sao? Là cô trèo sai rồi. Ngụy Chi Hàng nhìn cô ta, phải là như tôi, không phải như cô Anh nói bậy, tôi trèo theo lúc nãy sư phụ dạy Không phải, ban đầu cô trèo đúng, bây giờ trèo sai rồi Nếu ban đầu tôi trèo đúng, sao bây giờ có thể trèo sai, rõ ràng là anh sai Lý mặt ngồi phía sau cô ta nhỏ giọng nhắc nhở Là chị trèo sai rồi, phương hướng của chị không đúng Dư tiêu vũ quay đầu lại nhìn cô một cái, lý mặt cười một cái Dư tiêu vũ ném mái trèo vậy tôi không trèo là được rồi chứ gì đều nói tôi sai tôi không trèo là được rồi chứ gì lý mạt lý mạt bất đắc dĩ nhìn người cha già của mình lý bác trung nhìn bọn họ như nhìn mấy đứa con nít cảm thấy bọn họ vẫn là mấy đứa trẻ con bởi vậy cũng không tức giận ôn nhu mở miệng dỗ Dư thiêu vũ nhưng Dư thiêu vũ nuông chiều trời sinh có người dỗ cô ta ngược lại cô ta càng nổi tính tình lên dù sao ngụy chi hàng cũng quen thuộc cô ta hơn những người khác mở miệng khuyên lý bác trung lý lão sư thầy đừng dỗ cô ta là như vậy tính tình tiểu thư thầy càng dỗ cô ta càng hăng hái ngụy chi hàng anh nói chuyện như vậy đó à tôi nói sai rồi sao cái gì kêu càng dỗ tôi càng hăng hái anh nói bậy gì đó cô không phải như thế sao không phải do cô sao chúng ta lại thua phần kiểm tra sao nhiều tổ như vậy chỉ có chúng ta là không hoàn thành thử thách đó là do năng lực của anh không đủ không liên quan gì đến tôi Phải phải phải, năng lực của tôi không đủ, không liên quan gì một chút gì đến cô. Yến Thanh Trì nhìn hai người bọn họ cãi nhau ở đầu thuyền, nhắc nhở. Hay là chúng ta gặp bờ trước đi. Nếu không lật thuyền thì làm sao bây giờ? ngụy Chi Hàng nghe vậy lập tức trèo tiếp, Dư Tiêu Vũ cũng trèo theo, nhưng trèo không được vài cái cô ta lại tức giận. Trèo như thế căn bản là không đúng. mươi 164 Nháy mắt Yến Thanh Trì cảm thấy mình đau đầu y đã từng nghĩ chỉ cần không cùng một đội với phí tĩnh vũ thì có thể sống yên ổn một chút không nghĩ tới dư tiêu vũ cũng không nhường một tấc a Thời khắc mấu chốt vẫn là người trèo thuyền ngồi ở cuối thuyền đi đến đầu thuyền giúp dư tiêu vũ trèo chắc là sợ khắc khẩu trên thuyền, sau khi người trèo thuyền trèo thuyền cập bờ thì kêu bọn họ lên bờ hết. Dư tiêu vũ tự mình đứng một bên giận dỗi, vẻ mặt ngụy chi hàng câm nín xua xua tay với những người khác. Yến Thanh Trì hỏi Giang mặc Thần. Anh nói xem sao hai người bọn họ đã như vậy còn muốn ghép thành một đồ. Không thì sao, hợp đồng đã ký chúng ta cũng không có cơ chế đào thải. Yến Thanh Trì lắc đầu. Cần gì phải vậy, y hạ giọng nói bên tai Giang bạc Thần. Nhưng nói không chừng người xem thích xem tù bọn họ dù sao cãi nhau cũng là một điểm bùng nổ. Giang bạc Thần nhìn y, còn may chúng ta không cần loại điểm bùng nổ này. Đúng vậy, Yến Thanh Trì vô cùng may mắn. Mọi người đợi lát mới chờ được thuyền của Mạc Tiêu Tiêu cập bờ, Mạc Tiêu Tiêu hỏi bọn họ. Sao các anh trèo nhanh như vậy à? Bọn anh được người trèo thuyền hỗ trợ. Yến Thanh Trì tránh nặng tìm nhẹ nói. Mạc Tiêu Tiêu gật đầu. Vậy à, trả thuyền, mọi người đi dạo dọc theo trung tâm thành phố, rồi chuẩn bị đi siêu thị mua chút rau củ quả và món chính, để bỏ thêm vào tủ lạnh. Lý Bác Trung quản lý tiền, lúc tới nơi gần như đã liệt kê xong danh sách những thứ cần mua, mọi người đi tìm đồ theo danh sách rồi về ngôi nhà tạm thời. Lúc này đã 6 giờ, Lý Bác Trung kêu bọn họ đi nghỉ ngơi, mình thì đi nấu cơm. Nhưng mà đa số mọi người đều ngượng ngùng, đưa ra ý kiến mọi người phân công công việc làm cùng nhau. Phí tĩnh vũ co mày, trong lòng tràn đầy cảm giác không muốn, hắn chọn việc đơn giản nhất rửa rau, thành thạo rửa rau xong, ngay sau đó lấy cớ mình quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, sau đó về phòng. Nhạc từ mính hơi ngại, giải thích với mọi người tính tình hắn hơi thẳng thắn, hy vọng mọi người đừng hiểu lầm. Yến Thanh Trì tâm nói hơi thẳng chỗ nào a đây rõ ràng là lớn lối, vệ lam thẳng tính như vậy, tôn tầm kêu cậu đi rửa rau cậu cũng ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ rửa sạch sẽ, đâu giống như vị này. Yến Thanh Trì triển lãm rau trong tay mình cho Giang mặt thần xem, nhìn xem rửa với không rửa có khác gì nhau không. Giang Mặc Thần nhận rau trong tay y cầm đi tới bồn rửa chén rửa lại lần nữa, Dư Tiêu Vũ từ rất xa nhìn thấy, nhân cơ hội cầm đồ ăn cần rửa trên tay mình đi đến cạnh bồn rửa chén. "Anh Giang, anh cũng rửa rau à?" Giang Mặc Thần ừ một tiếng. Dư Tiêu Vũ mỉm cười nói, "Vừa lúc chúng ta có thể cùng rửa." Giang Mặc Thần ngẩng đầu nhìn cô ta, Dư Tiêu Vũ tặng hắn một nụ cười ngọt ngào. Giang Mặc Thần không nói gì, cúi đầu tiếp tục rửa rau. Dư tiêu vũ cảm thấy hắn hơi lạnh nhạt, vì thế tiếp tục nỗ lực làm sinh động đề tài. Đúng rồi, buổi tối các anh có đi xem Hải Đăng không? Đi, phải không? Thật tốt quá, em cũng đi. Giang mặc thần bình tĩnh gật gật đầu, như dự kiến. Vậy lúc anh Giang đi nhớ đến kêu em nha. Dư tiêu vũ nhắc nhở hắn. Bỏ đi tôi kêu Lý Mạt đi kêu cô. A, dư tiêu vũ không tình nguyện lắm. Lý Mạt cũng đi Hải Đăng à? Ừ, dư tiêu vũ không tự giác chu chua miệng. Nhưng em càng muốn anh tới kêu em, Giang Mặc Thần, được chứ, Dư Tiêu Vũ rất chấp nhất, phòng chúng ta cách nhau không xa anh tới kêu em một tiếng cũng rất tiện mà, được không ạ? Giang Mặc Thần cảm thấy cô ta phát huy tính tình tiểu thư vượt xa bình thường, cùng là được chiều nhưng so sánh ra thì Trương Ninh Vi là mềm mại, Lý Mạt là hoạt bát mà Dư Tiêu Vũ sợ là bị chiều hư. Vì thế Giang Mặc Thần quyết định rời trận địa để Lý Mạt cũng là tiểu công chúa được nuông chiều từ bé tới đối mặt với Dư Tiêu Vũ. Hắn tắt vòi nước đi tới bên cạnh Lý Mặt đang làm trợ thủ cho Lý Bác Trung, vỗ vỗ vai cô. Anh giúp Lý Lão Sư nấu cơm, em giúp anh rửa sạch sẽ đồ ăn chỗ bồn rửa chén bên kia được không? Lý Mặt căn bản là không biết nấu cơm, chỉ là bị Lý Bác Trung bắt lính chụp tới làm trợ thủ, nghe vậy không ngừng gật đầu. Thành giao, nhưng mà chờ khi cô đến gần bồn rửa chén, nhìn thấy Dư Tiêu Vũ, lập tức cảm thấy đau đầu. Dư Tiêu Vũ nhìn thấy cô tới, kinh ngạc nói, sao em lại tới đây? em tới rửa rau vậy anh giang đâu không phải anh ấy rửa rau sao anh ấy đi giúp ba em nấu cơm rồi em giúp anh ấy rửa rau dư tiêu vũ không vui lý mặt anh giang tốt bụng thích giúp đỡ mọi người nhưng dù sao anh ấy cũng không phải cùng một tổ với hai người hai người có thể đừng luôn sai sự anh ấy làm cái này làm cái kia không ba ba em là hướng dẫn viên du lịch chứ không phải anh giang lời này lý mặt không thích nghe Chị nói gì vậy, tem và ba em sai xử mặc thần ca ca làm cái này làm cái kia lúc nào, gia vị của mặc thần ca ca cao thế nào, ở đây có ai sai xử nổi. Những người khác ở đây không được, nhưng cha con hai hai người có thể a ba ba em có thể cậy giả lên mặt, em có thể ỉ nhỏ làm tới a mỗi ngày mặc thần ca ca mặc thần ca ca em nghĩ em hai tuổi à. Bịch một tiếng lý mạt làm đồ ăn rớt xuống bồn rửa chén. Dư tiêu vũ chị có biết nói chuyện không vậy, chị mà nói nhăng nói cuội nữa coi chừng tôi không khách khí. một tiếng này làm những người khác trong phòng bếp đều kinh sợ yến thanh trì gần các cô nhất hỏi làm sao vậy lý mạt nhìn dư tiêu vũ cười lạnh tôi gọi cái gì liên quan đéo gì đến chị có bản lĩnh thì chị cũng kêu đi không bản lĩnh thì chị câm miệng người trong cuộc người ta còn chưa nói cái gì chị thì là cộng hành nào còn có mặt mũi dạy dỗ tôi đừng tưởng rằng tôi kêu chị một tiếng chị thì chị nghĩ mình là chị tôi thật tiểu mạt lý bác trung đi qua kéo vai cô nhìn cô sao lại nói như vậy là chị ta nói bậy bạ trước Tôi không nói bậy, Dư Tiêu Vũ nói, ngày đó tôi đã thấy hết có phải lúc các người lên lịch trình có tìm anh Giang giúp không? Lúc tham quan du lịch có nhờ anh Giang hỗ trợ giảng giải không? Còn có mấy thứ này có phải cũng là anh Giang giúp các người tham mưu không? Rõ ràng anh Giang không phải hướng dẫn viên du lịch, lại y như trợ lý của hướng dẫn viên du lịch tôi nói sai rồi sao? Đó là tôi tự nguyện, Giang mặc thần nói. Đó cũng là anh thấy hai người bọn họ một già một trẻ mới giúp đỡ, nhưng giúp đỡ cũng phải có một có hai, ông ta cũng không thể ỉ vào mình lớn tuổi cậy già lên mặt luôn nhờ anh giúp. Ngay cả phân công bây giờ cũng thế, dựa vào đâu để anh đi nấu cơm, để con gái ông ta làm việc rửa rau nhẹ nhàng nhất. Ông ta còn không phải là thiên vị cậy già lên mặt. Lý mặt bay lên muốn đá cô ra một chân, lại bị dư tiêu vũ tránh đi. Yến Thanh trì cười khẽ. Vậy theo lời cô tôi cảm thấy Lý Lão Sư cũng rất thiên vị cô đấy, nếu không sao cũng sao cũng giao cho cô việc nhẹ nhàng nhất. Tôi là con gái mà, Dư Tiêu Vũ nói, cho nên ở đây chỉ có một mình cô là con gái, Mạc Tiêu Tiêu Trương Ninh Vi và Nhạc Tử minh đều không phải con gái đúng không? Nhưng tôi còn nhỏ a bây giờ cô lại không nhớ rõ lý mặt nhỏ hơn cô 2 tuổi sao? Dư Tiêu Vũ bị y nói đến nghẹn há miệng thở dốc lại không nói ra lời. Giang Mặc Thần chưa từng nghĩ tới mình để Lý Mặt đi đối mặt với Dư Tiêu Vũ sẽ rước lấy hậu quả thế này. Trong những người ở đây, trừ Yến Thanh Trì, hắn cũng chỉ từng hợp tác với Lý Bác Trung, vì nhớ rõ năm đó ông rất chiếu cố mình, nên đi gần Lý Bác Trung và Lý Mặt hơn một ít. Hắn không muốn ở cùng một chỗ với Dư Tiêu Vũ, lại không nỡ để Yến Thanh Trì ở cạnh cô ta, nên mới chọn Lý Mặt. Nghĩ đến mấy ngày nay Lý Mặt cũng coi như là thận trọng từ lời nói đến việc làm ở cạnh Dư Tiêu Vũ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại không ngờ Dư Tiêu Vũ nói chuyện lại sắc bén hơn hắn tưởng tượng rất nhiều Là tôi nhờ lý mặt qua không phải lý lão sư kêu nó qua Dư Tiêu Vũ hơi kinh ngạc một chút nhưng từ trước đến nay cô ta đều lấy mình làm trung tâm Cho dù mình sai đi nữa cũng phải cứng cổ nói mình đúng Em là muốn tốt cho anh em quan tâm anh mới bất bình thay anh Yến Thanh chỉ nghe vậy cười khẽ một tiếng Dư Tiêu Vũ trường y Anh cười cái gì không có gì Yến Thanh chỉ nói Chỉ đơn thuần cảm thấy lý do này buồn cười thôi. Anh, Dư Tiêu Vũ còn chưa dứt lời, Giang bạc Thần đã ngắt lời cô ta. Cô dựa vào đâu mà bất bình thay tôi? Giang Mạc Thần hỏi cô ta, tôi có cái gì bất bình cần cô giúp tôi thanh minh sao? Dư Tiêu Vũ tôi và Lý Lão Sư là người quen cũ, ông ấy từng chăm sóc tôi, tôi tôn trọng ông ấy, nên tôi tình nguyện chủ động giúp ông ấy, không liên quan gì đến tội tác của ông ấy, chỉ là vì chúng tôi quen biết. Tôi và cô không thân, ngay cả quan hệ bạn bè của tôi cô cũng không hiểu biết có cái gì tư cách gì lấy cớ giúp tôi bất bình rồi chỉ trích bạn của tôi. Dư tiêu vũ không nói gì. Giang mặc Thần tiếp tục nói. Nếu nói đến tuổi tôi là tiền bối trong giới, dạy cô một chút. Tôi không biết cô ở công ty nào, nhưng nếu mọi người đều lăn lộn trong cái vòng này thì phải học cách tôn trọng lẫn nhau. Tuổi của cô có thể chưa từng nghe nói đến Lý Lão Sư, nhưng năm đó lúc Lý Lão Sư còn đang đóng phim còn không biết cô đang ở nơi nào đâu. Luận tuổi nghề ông ấy lớn hơn cô, cô đang ở trong cái vòng này, thấy ông ấy hẳn là tôn trọng kêu một tiếng tiền bối, dù là tôi cũng phải kêu Lão Sư. Luận tuổi tác ông ấy lớn tuổi hơn cô, cô là tiểu bối, theo Lý nên kêu ông ấy một tiếng chú đừng có học được mấy chữ thì đến đây ồn ào, cô còn trẻ chắc cũng không muốn tinh đồ của mình bị hủy chỉ vì lời nói cử chỉ của mình đâu. Dư tiêu vũ bị hắn nói như vậy, khóc mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy giang mặc thần phụ lòng ý tốt của mình, làm cô ta thành một trò cười. Cô ta xoay người chạy ra khỏi phòng bếp, khóc lóc chạy đi. Mạc tiêu tiêu trương ninh vi, nhạc tử Mính đang ở phòng khách gọt trái cây, thấy cô ta như thế trực tiếp chạy lên cầu thang, nhìn nhau vài lần ngốc. Cô ấy làm sao vậy? Vừa rồi có phải đã cãi nhau trong bếp không? Nhạc tử Mính hỏi, hình như hơi ồn, trương ninh vi nói, mạc tiêu tiêu gãi gãi đầu. Chúng ta có cần đi xem không? Xem trong bếp hay là xem dư tiêu vũ? Trương Ninh vi hỏi cô. Mạc tiêu tiêu nhìn về phía nhạc tử mính. Cậu có đi xem dư tiêu vũ không? Cậu cùng phòng với cô ấy mà. Mặt nhạc tử mính lộ vẻ buồn rầu. Cô vừa dỗ phí tĩnh vũ xong. Thật sự không còn tinh lực đi dỗ một người khác. Hơn nữa cô cũng không thích dư tiêu vũ. Không đi sao? Trương Ninh vi hỏi cô. Nhạc tử mính lắc lắc đầu. Tối hôm qua không phải phân phòng sao, hai chúng tôi một căn, lúc ấy tôi nói lý mặt có thể cùng ngủ với các cậu trước, đêm nay lại đến phiên chúng tôi ngủ phòng đó, như vậy tương đối công bằng. Nhưng cô ấy không tình nguyện lắm, sau khi về phòng nói với tôi rất nhiều lời khó chịu, cuối cùng hai chúng tôi đều không vui. Buổi sáng, cô ấy còn luôn nói mình ngủ một mình quen rồi, bây giờ đến đây hai người ngủ một giường, quả thật như đang tra tấn cô ấy, cả đêm cô ấy cũng không ngủ ngon, còn nói mình bị sái cổ. mươi 165 nhạc từ mính thở dài nếu không phải thật sự không còn phòng tôi tình nguyện dọn ra ngoài cũng tốt hơn luôn bị người ta âm dương quái khí mạc tiêu tiêu và trương ninh vi nhìn thoáng qua nhau không khỏi cảm thấy nhạc từ mính quá thảm bạn trai là người cuồng tự đại bây giờ bạn cùng phòng còn là một người biết lăn lộn người ta thật sự quá thảm giang Mặc thần thấy dư tiêu vũ đi rồi bình tĩnh nói tiếp tục nấu cơm đi hắn nhìn lý mặt cảm thấy hơi áy náy sớm biết vậy đã không để em rửa rau Em không sao, Lý Mặt nói, ai mà không phải tiểu công chúa chứ, cãi nhau thật em cũng không sợ chị ta. Cô nói xong, quay đầu nhìn lại Lý Bác Trung. Sau này ba không được quản chị ta nữa. Lý Bác Trung bất đắc dĩ thở dài. Hắn tuổi này, bị người như vậy nói, ít nhiều vẫn cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng Lý Mặt không có cảm giác này. Tính cách cô hướng ngoại, tuổi dậy thì không sợ gì cả. Dư tiêu vũ nói chỉ có thể làm cô tức giận, nhưng không cách nào làm cô sinh ra cảm xúc ngượng ngùng gì. Nên cô thấy người cha già của mình không trả lời, lập tức truy vấn. Sao ba không nói gì, nếu sau này ba quản chị ta nữa, nói một lời nào hay với chị ta con sẽ không để ý với ba nữa. Lý bác trông nhìn camera, nói chuyện chú ý chút, sợ cái gì công ty quản lý của dư Thiêu vũ có thể để đoạn này chiếu ra sao. Đến lúc đó chắc chắn sẽ cắt bỏ. Hơn nữa, dù có chiếu ra cũng có chuyện gì, lại không phải con ăn mệt con sợ ai. lúc lão nghệ thuật gia lý bắc trung còn đóng phim sâu thực tế còn chưa xuất hiện nên ông không hiểu biết tổng nghệ lắm càng không biết chiêu trò cắt nối biên tập nơi này tầm quan trọng của nhân thiết thỏa thuận của công ty quản lý và tổ tiết mục ông sợ lý mặt nói nhiều sai nhiều đành phải ứng phó nói biết rồi biết rồi mau đi rửa rau đi tạm được lý mặt nói xong tiếp tục rửa rau giang mặc thần thấy lý bắc trung đi về hướng hắn lúc lý Bác trung lấy nổi ra nhỏ giọng nói lý lão sư ngài đừng để ý lời của cô ta Lý bác trung cười gật gật đầu, "Tôi biết yên tâm, tôi không để trong lòng." Giang Mặc Thần thấy ông nói như vậy mới cúi đầu chuẩn bị sắt rau. Lúc ba chàng trai Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn, Ngụy Chi Hàng rửa đồ ăn ở sau nhà trở lại, chỉ thấy trong bếp chỉ còn bốn người bọn họ, phòng khách chỉ có ba người. Dương Tân Hách hỏi Vu Hạo Viễn, "Phí Tĩnh Vũ và Dư Thiêu Vũ đâu?" Vu Hạo Viễn lắc đầu, Yến Thanh Trì trả lời, "Bọn họ lên lầu nghỉ ngơi, các cậu rửa xong rồi cũng có thể lên lầu nghỉ ngơi một lát." dương tân hách không biết nấu cơm biết mình ở lại cũng không có tác dụng gì trực tiếp hỏi thật không tôi lên lầu nghỉ ngơi thật đấy yến thanh trì gật đầu đi đi dương tân hách vỗ vỗ vu hạo viễn vu hạo viễn nhìn về phía yến thanh trì vậy tôi cũng lên ừ yến thanh trì nhìn ngụy chi hàng nếu cậu mệt cũng có thể nghỉ ngơi một lát trước vậy các cậu chúng tôi làm cơm chiều yến thanh trì hỏi hắn cậu muốn nấu cơm với chúng tôi sao ngụy chi hàng vẫy vẫy tay Tôi chỉ biết làm cơm chiên trứng, không biết món nào khác các cậu cần tôi làm cơm chiên không. Bây giờ không cần, chờ lần sau đi. Vậy tôi đi ngủ đây. ngụy Chi Hàng nói xong, xoay người rời khỏi bếp. Lý Bác Trung chuẩn bị nấu mì ý, Yến Thanh Trì cảm thấy chắc phải xào rau và làm nước sốt mì ý trước. Dù sao, bọn họ cũng không có mua gạo, mì ý chính là món chính duy nhất. Lý Bác Trung đồng ý, Yến Thanh Trì kêu ông đi nghỉ ngơi một chút, mình xào đồ ăn trước, rồi ông lại nấu mì. Lý Bác Trung ngại làm phiền y, nói thẳng mình có thể xào tự ông xào được. Nhưng Yến Thanh Trì rất kiên trì, Giang Mặc Thần cũng khuyên nhủ. Nghỉ ngơi một lát đi tối hôm qua hẳn là ngài ngủ rất muộn. Lý Bác Trung thấy bọn họ khăng khăng, mới miễn cưỡng đồng ý. Phòng bếp chỉ còn lại hai người bọn họ. Giang Mặc Thần đang chuẩn bị nói chuyện với Yến Thanh Trì một lát kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng, Mặc Tiêu Tiêu đã chạy vào bếp nói với bọn họ. Chúng em đã gọt trái cây xong, còn cắt thành miếng nhỏ, chỉ cần trộn salad là ăn được. Giang mặc Thần, được. Mạc Tiêu Tiêu thấy Yến Thanh Trì đang sắt rau, Giang mặc Thần đang xào nước sốt mì ý, không khỏi nói. Món ăn hôm nay của chúng ta rất phong phú à, chỉ xào hai món ăn thôi. Yến Thanh Trì trả lời cô, còn lại phải để dành cho mấy ngày sau. Cần Vi Vi tới giúp không? Vi Vi biết nấu cơm. Không cần, các em đi nghỉ ngơi đi, bọn anh xào đồ ăn xong, Lý Lão Sư sẽ tới nấu mì. Vậy được rồi, Mạc Tiêu Tiêu thiết hận. Giang Mặc Thần thấy Mạc Tiêu Tiêu đi thầm nghĩ cuối cùng phòng bếp chỉ còn hai người bọn họ. Hắn ôn nhu nhìn Yến Thanh Trì một cái cười cười với y. Yến Thanh Trì mỉm cười cúi đầu sắt sau. Giang Mặc Thần hỏi y. Chờ cơm nước xong, chúng ta lập tức ra ngoài đi chỗ hải đang đi. Trừ chúng ta còn ai muốn đi. Chắc lý mặt trước đó Dư Tiêu Vũ nói cô ta cũng muốn đi, bây giờ chắc là không muốn đi rồi. Dư tiêu vũ tính tình này, đúng là Yến Thanh Trì lắc đầu, không rõ tính tình cô ta như vậy, sao có thể lăn lộn trong cái vòng này tiếp. Trước đó em từng nghe tên không? Giang mặc thần hỏi y. Yến Thanh Trì lắc đầu. Anh cũng không có, nhưng hình như anh từng nghe tên ngụy Chi Hàng. Giang mặc thần hỏi y. Em hiểu ý anh không? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hiểu rồi. Rõ ràng Ngụy Chi Hàng hồng hơn Dư Tiêu Vũ, mức độ nổi tiếng cao hơn, lại là cộng sự với Dư Tiêu Vũ gần như không có mức độ nổi tiếng để tham gia chương trình, mà rõ ràng hắn không thích Dư Tiêu Vũ, vậy khả năng lớn nhất chính là hắn không còn cách nào, hắn cần phải làm cộng sự của Dư Tiêu Vũ. Vậy xem ra, Dư Tiêu Vũ, hẳn là một người có thân phận khó trách lại kiêu căng như thế. Vậy xem ra, Ngụy Chi Hàng đúng là rất đáng thương. Giang mặc thần nhìn y, cười khẽ, hắn đi qua, hạ giọng nói bên tai Yến Thanh Trì. Cũng không hẳn vậy, em nghĩ xem, loại tính cách như Dư thiêu Vũ tổ tiết mục chỉ có thể chỉ có thể cho cô ta nhân thiết tính trẻ con, cho dù cắt bỏ rất nhiều màn ảnh trái chiều của cô ta, nhưng màn ảnh giữ lại chắc chắn vẫn còn một mặt kiêu căng, người xem nhìn thấy cô ta như vậy, em cảm thấy bọn họ sẽ sinh ra cảm giác thế nào với cộng sự của Dư Tiêu Vũ. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, cũng học theo hắn, bám vào bên tai hắn nói. Giống như em cảm thấy cậu ta đáng thương, có lẽ còn sẽ đau lòng cậu ta. Giang mặc thần mỉm cười. Sau đó, người qua đường thành phen. Trẻ nhỏ dễ dạy, nên cậu ta và Dư Thiêu Vũ cũng coi như là theo nhu cầu. Yến Thanh Trì thấp giọng nói. Vậy Dư thiêu Vũ mệt rồi, tính cách của cô ta, sau khi chiếu không bị mắng đã coi là tốt dù có hồng, cũng chỉ có thể là hắc hồng. Em đã quên một chuyện. Cái gì, đây mới là tập 1. Cho nên, em có từng nghe qua một từ tẩy trắng. Giang Mạc Thần hỏi y, khi một người làm 100 chuyện tốt đột nhiên cậu ta làm một chuyện xấu, mọi người sẽ bắt lấy chuyện xấu này không bỏ, không ngừng công khai lên án cậu ta. Nhưng mà khi một người làm 100 chuyện xấu, đột nhiên cậu ta làm một chuyện tốt, mọi người sẽ nói cậu ta trở nên tốt hơn, bắt đầu có ấn tượng khác với cậu ta. như dư tiêu vũ tẩy trắng quả thật rất tiện khởi điểm của cô ta thấp ngay từ đầu đã làm mọi người bất chờ mong với cô ta nên cô ta đi lộ tuyến trưởng thành là thích hợp nhất chỉ cần sau này ghi hình tiếp cô ta thu liễm tính tình của mình mọi người sẽ cảm thấy cô ta trưởng thành sẽ giúp cô ta nói chuyện nên giai đoạn trước này đều sẽ biến thành đá cây chân trên con đường thành công của cô ta thôi yến thanh trì không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy không khỏi giơ ngón cái lên cho giang mặc thần Y cảm thấy khó trách Nam Tranh có thể có được địa vị hiện tại, Giang mặc Thần đúng là am hiểu sâu sắc quy tắc trong giới giải trí. Chỉ cần hắn bắt được bài, mặc kệ là bài nào, đều có thể trở thành người thắng cuối cùng. Yến Thanh Trì đang định khen hắn, đã nghe thấy âm thanh mỏng manh thỏi. Anh Giang, anh Yến, hai anh đang làm gì? Nói nhỏ, Yến Thanh Trì vội vàng lui về sau một bước thầm nói, sơ sót. Trương Ninh Vi nhìn hai người vừa kề tay nói nhỏ trong bếp cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ quá tốt rồi, rất ít khi thấy con trai thích nói nhỏ như vậy còn dựa vào nhau gần như vậy. Bất quá cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô còn thích Giang Mặc Thần, nên trong tiềm thức cam chịu Giang Mặc Thần thích con gái. Yến Thanh Trì hơi xấu hổ hỏi, sao em lại tới đây? Tiêu Tiêu nói các anh đang nấu cơm, em tới hỏi có cần em giúp gì không? Không cần, Yến Thanh Trì xua tay. anh chỉ xào hai món ăn đơn giản thôi em đi theo các em ấy nghỉ ngơi đi trương ninh vi đã đoán được là như thế tuy rằng tiêu tiêu kêu cô đến hỏi một chút thử một lần nhưng trương ninh vi cảm thấy đáp án hẳn là vẫn như trước vì cô thích giang mặc thần nên càng chú ý giang mặc thần và yến thanh trì hơn một ít cũng bởi vậy mà tiêu tiêu mới phát hiện tuy nhìn qua hai người bọn họ đều rất dễ nói chuyện cũng rất hòa hợp với tập thể nhưng đa số thời gian bọn họ đều có khuynh hướng chỉ giao lưu với người kia cũng không thích người ngoài nhúng tay vào chuyện của bọn họ trương ninh vi phát hiện trên cơ bản hai người bọn họ sẽ không chủ động tìm người khác giúp đỡ tất cả mọi chuyện đều là tự hai người thương lượng giải quyết Không giống Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn Nỗ nhiên còn sẽ cãi nhau, hình như giữa hai bọn họ chưa từng có khắc khẩu. Không phải anh phối hợp bước chân của em, cũng là em nhường anh nện bước giữa hai người, một bên quyết định, một bên khác cũng không nói nhiều chỉ yên lặng ủng hộ. Trương Ninh Vi cảm thấy quan hệ giữa Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì tốt như mình và Mạc Tiêu Tiêu, rồi lại không phải giống như thế, tựa hồ còn thân mật và tín nhiệm đối phương hơn một chút. Trong lòng cô thở dài, nói: "Vậy được rồi, em ra ngoài chờ ăn cơm." "Ừ." trương ninh vi đi rồi yến thanh trì mới nhẹ nhàng thở ra nhìn giang mặc thần cách xa em một chút giang mặc thần mỉm cười được chúng ta tiếp tục nấu cơm đi mọi người ăn xong tiệc tối phong phú này trước 7 giờ rưỡi rượu đồ cơm no thời gian hoạt động tự do lý bác trung hỏi có ai muốn đi xem hải đăng không con con con lý mặt nhấc tay tôi và thanh trì cũng đi giang mặc thần nói mạc tiêu tiêu và trương ninh vi không muốn đi lắm các cô đi cả một ngày đã rất mệt Nhạc tử Minh muốn đi kéo ống tay áo phí tĩnh vũ, nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng đi đi, đáng tiếc phí tĩnh vũ không có hứng thú gì với hải đăng, cảm thấy tối rồi còn phải chạy ra ngoài xem đèn, ngốc chết. Thôi bỏ đi, chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nhạc tử Mính đành thôi, vì chuyện xảy ra trong bếp nên dư tiêu vũ không muốn đi cùng bọn họ cũng không có hé răng. Ba nam sinh còn lại đều không có hứng thú gì với hải đăng, nên ước hẹn buổi tối chơi bài rồi, không đi. Vì thế, chỉ có Lý Bác Trung, Lý Mạt, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì chuẩn bị xuất phát đi ngắm hải đăng. Giang Mặc Thần rất vừa lòng với đội hình này, tách khỏi cha con Lý Bác Trung, Lý Mạt bỏ bốn bỏ năm tương đương với hắn và Yến Thanh Trì đơn độc ở chung thế giới hai người. Còn việc làm sao để tách khỏi Lý Bác Trung, Lý Mạt. Việc này rất đơn giản, dù sao Lý Mạt chính là fan của hắn. Chương 166 Bốn người cùng nhau ra cửa, lúc này giao thông công cộng còn chưa nghỉ, bọn họ ngồi xe công cộng một đường đi tới trung tâm thành phố. Hải Đăng ở ngay quảng trường trời xanh trong trung tâm thành phố, Hải Đăng ở đây cũng không phải Hải Đăng dùng để chỉ dẫn phương hướng trên biển, mà là để triển lãm kỹ thuật quang ảnh, là Hải Đăng tạo sự lãng mạn trong thành thị. Lục Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần tới, phụ cận Hải Đăng đã tụ tập rất nhiều người. Y đứng xa xa nhìn vào, phát hiện hình dáng tòa hải đăng này thật ra càng giống tháp Eiffel chỉ khác tháp Eiffel ở chỗ nó rộng hơn một ít. Mà bốn hướng không xa lấy hải đăng làm trung tâm, xây dựng đài phun nước hình tròn. Lúc này hải đăng còn chưa lên đèn, suối phun vẫn còn trong trạng thái nghỉ ngơi, nhưng quảng trường đã vang lên tiếng âm nhạc du dương. Trước khi tới Lý Mặt đã tìm hiểu trước, nên nhắc nhở bọn họ. Chúng ta đến đi về trước một chút, đứng ở phía trước là ngắm đẹp nhất. Cô kéo Lý Bác Trung muốn chen về trước Lý Bác Trung vừa khuyên cô đi chậm một chút vừa đi theo cô nàng. Lý mặt đi được hai bước thấy Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần bất động quay về kéo bọn họ. Chúng ta đi lên đằng trước đi, em đi đi, Yến Thanh Trì nói, em là con gái, chen chút lên đằng trước cũng không sao, hai người đàn ông như bọn anh còn như vậy thì không tốt lắm, đặc biệt là bọn anh đều không thấp sẽ cản trở những người khác. Lý mặt gật gật đầu, cảm thấy y nói có đạo lý, nên cô nghĩ nghĩ, rất có tinh thần hy sinh tỏ vẻ. Vậy em cũng không đi đằng trước nữa, em ở chỗ này xem, chúng ta cùng xem. Giang Mặc thần nhìn cô, mở miệng nói. Tiểu mặt em lại đây. Lý mặt nhìn giang Mặc thần đi về hướng khác, vẻ mặt mộng bước đi theo. Sao vậy ca ca? Giang Mặc Thần ra hiệu với anh trai camera quay hắn và Yến Thanh Trì, kêu hắn nhắm camera ngay Yến Thanh Trì, không cần quay mình, anh trai camera đành phải chuyển camera qua. Giang Mặc Thần nhìn Lý Mạt ôn nhu nói, "Tiểu Mạt, em muốn ngắm hải đăng với anh và Thanh Trì ca ca của em sao?" Lý Mạt hưng phấn gật đầu. "Đương nhiên muốn." Giang Mặc Thần ôn thanh nói. "Không, em không muốn." Lý Mạt đã hiểu chưa? Lý mặt cảm giác nội tâm mình đang rơi lệ trong lòng cô đang khóc chít chít tỏ vẻ không cô muốn cô đặc biệt muốn ai không muốn cùng ngắm hải đăng với thần tượng của mình chứ. Nhưng trên mặt chỉ có thể gật đầu. Đã hiểu, Giang Mặc thần mỉm cười. Ngoan, Lý bác Trung giảng giải yến thanh trì cấu tạo và ý nghĩa của tòa hải đăng này còn chưa nói xong, đã thấy Lý mặt về. Lý mặt lôi kéo ông. Đi thôi ba ba chúng ta đi lên đằng trước đi. Lý bác Trung khó hiểu. Không phải lúc nãy còn nói đứng ở chỗ này cùng xem sao. Lý mặt đặc biệt lãnh khốc, Đó là con lúc nãy con của bây giờ không muốn. Lý bác Trung không hiểu ra sao. Lý mặt lôi kéo người cha già của mình đi về trước. Đi thôi đi thôi chúng ta đi lên đằng trước. Cô vừa đi vừa cảm thán, cũng phải cả ngày hôm nay gần như bọn họ ở bên nhau cả một ngày, chắc chắn Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì cũng cần chút không gian riêng tư, huống chi cô còn là fan của hai người bọn họ, fan và thần tượng, sao có thể không có một chút khoảng cách được chứ? Yến Thanh Trì nhìn Lý mà kéo Lý Bác Trung đi, quay đầu nhìn lại Giang mặc Thần. Anh nói gì với Lý mặt đó? Anh chỉ giúp nó nhìn rõ suy nghĩ trong lòng mình, để nó đừng vì chúng ta mà làm lạc mất lạc thú đi chơi. Vẻ mặt Yến Thanh Trì không tin. Phải không, Lý mà chính là fan của hai người bọn họ A, hai nam thần ở cùng nhau còn không bằng sức sụ hoặc của Hải Đăng Yến Thanh Trì vô cùng không tin. Vẻ mặt Giang mặc thần chân thành gật đầu. Đi thôi, chúng ta qua bên kia. Hắn chỉ chỉ chỗ một đám người tụ tập ở cách đó không xa, nhìn qua nơi đó ít người hơn chỗ bọn họ đang đứng. Nhưng như vậy, chút nữa Lý Lão Sư bọn họ về tìm chúng ta có thể tìm không thấy không? Giang Bạc Thần nghe vậy, một bộ dáng sớm có chuẩn bị, hắn quay đầu nhìn về phía camera. Nên làm phiền cậu đứng ở chỗ này chờ lý lão sư bọn họ. Camera chỉ chỉ mình, tôi, đúng vậy, bằng không chúng tôi vừa đi, trên người cũng không có di động, không phải rất dễ lạc mất lý lão sư bọn họ sao. Nhưng tôi còn phải quay a Vậy quay hải đang đi, nghe nói chút nữa ở chỗ này lên đèn đèn đặc biệt xinh đẹp, tin tưởng người xem nhìn thấy nhất định rất kinh ngạc cảm thán. Tôi cảm thấy người xem càng muốn xem các người, camera thầm nghĩ. Nhưng mà Giang Mặc Thần đều đã nói tới đây, hắn còn không rõ sao? Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, anh trai camera nhắm camera ngay Hải Đăng, tâm lặng như nước chuẩn bị quay lại hình ảnh lên đèn. Hắn không có bao nhiêu oán hận với hành động này của Giang Mặc Thần, dù sao, giả vị của Giang Mặc Thần đặt ở đó. Lúc ký hợp đồng, trên hợp đồng đã viết lấy ý nguyện của hắn làm chủ, một khi hắn không muốn quay, hoặc là hắn không muốn cảnh nào chiếu ra tổ tiết mục phải đồng ý vô điều kiện. Hơn nữa, này dọc theo đường đi, Giang mặc Thần luôn rất phối hợp tổ tiết mục, thậm chí luôn chủ động giúp đỡ những người khác trong đội ngũ. Ấn tượng của nhân viên công tác tổ tiết mục đối với hắn rất tốt tất nhiên sẽ không bởi vậy mà cảm thấy hắn đang chơi đại bài. Giang mặc Thần nói cảm ơn với anh trai camera xong sau đó nói với Yến Thanh Trì. Đi thôi, Yến Thanh Trì cảm thấy hắn càng ngày càng biết sử dụng quyền lợi đại gia của mình, y đi theo Giang Mặc Thần rời khỏi nhân viên công tác tổ tiết mục tắt mic nói nhỏ. Có phải anh đã sớm lên xong kế hoạch không? Anh là vì ai? Giang Mặc Thần nhìn y, Yến Thanh Trì cười khẽ, Giang Mặc Thần vươn tay giữ chặt y. Đi thôi, chúng ta qua bên. Hai người chọn một nơi không phải rất chen chút đừng yên chuẩn bị ngắm hải đăng. Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên tay Giang Mặc Thần, đã 8 giờ, chắc là sắp bắt đầu rồi. Y nhìn đồng hồ trên tay Giang Mặc Thần, không tự giác thò tay lau mặt đồng hồ của hắn, đây là cái đồng hồ y tặng Giang Mặc Thần nhân ngày sinh nhật lần đó, lâu vậy rồi mà Giang Mặc Thần vẫn luôn đeo. "Hôm nào đổi một cái khác cho anh." Yến Thanh Trì nói, "Đã lâu vậy rồi." Giang Mặc Thần cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, cầm tay y lại. "Được." hắn nói. Đột nhiên, tiết tấu âm nhạc thay đổi, Yến Thanh chỉ nghe thấy tiếng kinh hô truyền ra từ trong đám người, ngẩn đầu nhìn, đã thấy đài phun nước xung quanh hải đăng không biết đã phun trào từ khi nào. Trong hơi nước mênh mông, trên bốn đài phun nước hiện ra quang ảnh đang chéo bọt nước và bầy cá không ngừng nhảy lên cùng vỏ sò, theo tiếng nhạc, vỏ sò mở ra, trong quang ảnh dẫn ra một cô bé mặc váy, cô bé nhảy về trước một bước, nhảy tới suối phun bên cạnh, sau đó lại nhảy qua bên cạnh cuối cùng nhảy lên tháp. Cái tháp này có tất cả ba tầng, cùng ánh đèn lóng lánh, quang ảnh vẽ ra một cô bé nâng váy đi lên trên. Bỗng nhiên, đỉnh tháp xuất hiện một quang ảnh đồng dạng vẽ thành một bé trai, đỉnh đầu bé trai đội một chiếc mũ, ngồi xồm trên đỉnh tháp nhìn bé gái đang đi lên. Bé gái nhanh chóng chạy về phía đỉnh tháp đỉnh, bé trai lại quanh tháp chơi trốn tìm với cô bé. Bé gái hơi tức giận, xoay người sang chỗ khác không nhìn bé trai nữa. Lúc này bé trai mới đi tới trước mặt cô, mời bé gái khiêu vũ. Hai người bắt đầu dạo bước trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, sau đó 8 giờ 4 tiếng chuông gõ vang, quang ảnh dần dần biến mất bé trai và bé gái cũng không còn nhìn thấy được nữa, chỉ còn đèn trên đỉnh tháp còn sáng, đài phun nước bốn phía còn đang phun trào, âm nhạc vẫn chậm rãi chảy xuôi. Yến Thanh Trì cảm thấy buổi biểu diễn quang ảnh này quá xuất sắc, khó trách lý mà nói trên mạng có rất nhiều người đề cử, đúng là rất đáng để xem. y đang chuẩn nói cảm tưởng của mình cho giang mặc thần lại nhìn thấy người bên cạnh vậy mà vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc bắt đầu khiêu vũ trên quảng trường bọn họ nhảy vô cùng thư thả như là thời gian hưởng thụ lãng mạn khó có được yến thanh trì đang nhìn đột nhiên nghe thấy giang mặc thần nói chúng ta cũng khiêu vũ đi y vừa xoay đầu đã thấy giang mặc thần nhìn y hơi lui về sau nửa khom eo tay trái đặt sau lưng tay phải đưa về phía mình mình có thể nhảy một đoạn với anh không giang phu nhân Hắn hỏi, Yến Thanh Trì chưa bao giờ được người ta đối đãi như thế, nhất thời hơi kinh ngạc lại không tự giác cảm thấy có chút lãng mạn. Nhưng mà em không biết nhảy bước nữ, y bất đắc dĩ nói. Hay là anh nhảy bước nữ, anh cũng không biết, lúc chị tinh thần học nhảy, không phải anh đi theo chị ấy cùng học sao? Vì phối hợp chị ấy anh mới học khiêu vũ, nhưng chị ấy nhảy bước nữ, anh muốn phối hợp chị ấy chỉ có thể nhảy bước nam A. Vậy thật đáng tiếc, Giang Phu Nhân em có thể đưa tay cho anh trước không? Cứ mãi kho người, người khác sẽ nhìn anh. Yến Thanh Trì vội vàng đặt tay lên bầy tay hắn. Nhưng em đưa cho anh cũng vô dụng thôi, hai chúng ta đều không biết nhảy bước nữ. Giang mặc Thần đứng thẳng người tay trái nắm tay y, tay phải đặt trên eo y. Trừ ca hát cuối cùng em cũng có cái thứ hai không biết rồi đó. Yến Thanh Trì câm nín. Dù là em mười hàng toàn năng thì em cũng là con trai a sao đi học bước nữ được. Em đặt tay trái lên vai anh. Giang mặc Thần nói. Yến Thanh Trì đặt lên, giang mặc thần mang y nhẹ nhàng đong đưa theo âm nhạc. Không phải là được rồi sao? Đây mà là khiêu vũ sao? Yến Thanh Trì cười, thầy vũ đạo của anh thấy chắc là phải tức chết. Dì quốc tha hương, ông ấy muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Yến Thanh Trì cúi đầu cười nhạt một bên nhảy với hắn, một bên phun tào. Chúng ta nhảy thế này còn không bằng tập thể dục giữa giờ nữa. Vậy lần sau về nhà mở bài tập thể dục giữa giờ cho em xem, nói không chừng kỳ kỳ có thể cùng nhảy với em, học sinh tiểu học tụi nó cũng phải tập mà. Vậy anh tập không? Không, Giang mặc thần mỉm cười. Anh quay video cho hai người. Yến Thanh Trì không nhịn được cười. Đây không phải là việc em nên làm sao. Ngẫu nhiên em cũng phải cho người khác một cơ hội chứ đúng không? Yến Thanh Trì cảm thấy hắn càng ngày càng biết ngụy biện cười cười, không nói nữa chuyên tâm khiêu vũ với hắn. Chúng ta thử một lần, anh lui em tiến, bước vài bước thử. Giang mặc Thần đề nghị. Được, Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn chân bọn họ, bước lên, Giang mặc Thần cũng cúi đầu, nhanh chóng lui về sau một bước. Ngay sau đó, đổi lại Giang mặc Thần đi về trước, Yến Thanh Trì lui về sau. Bọn họ nghe nhạc nhìn động tác chân của hai người, sau khi nhảy vài bước mới có một người không phản ứng kịp giẫm phải chân người kia. Yến Thanh Trì vội vàng rút chân, trong miệng nói ngại quá trên mặt lại ngăn không được ý cười. Giang mặc thần lắc lắc đầu. Tiếp tục, lúc này bọn họ rất cẩn thận, không dẫm lên chân người kia nữa, nhưng lúc ngẩng đầu lên bịch đụng vào nhau. Hai người không tự giác cười, nhìn nhau. Giang mặc thần vươn tay giúp y xoa xoa chán, hỏi. Đau không? mươi 167. Yến Thanh Trì lắc đầu y cảm thấy buồn cười. Khi còn nhỏ lúc em học khiêu vũ cũng chưa từng như vậy, bây giờ lớn rồi, vậy mà lại dẫm chân, rồi chạm chán. Đây mới chứng minh là em trưởng thành nha. yến thanh trì lé mắt liếc hắn đôi mắt nhìn thấy những người khác trên quảng trường đều đã nhảy sắp xong cô gái xoay vài vòng trong tay chàng trai yến thanh trì vội vàng vỗ vỗ giang mặc thần mau động tác này em biết chúng ta thử cái này xem giang mặc thần nhìn thoáng qua bên cạnh nâng tay lên cao yến thanh trì nắm tay hắn dạo một vòng sau đó nhìn giang mặc thần sau đó em không biết anh biết giang mặc thần kéo y vào ngực một phen yến thanh trì hoài nghi nhìn hắn giang mặc thần nhìn y cúi đầu hôn xuống Yến Thanh trì thầm nghĩ quả nhiên lại là chiêu này trong lòng y nghĩ như vậy khóe miệng không tự giác lại dơ lên nhẹ nhàng cắn môi giang mặc thần sau đó mới ôn nhu đáp lại nụ hôn của hắn lúc tiếng nhạc kết thúc nụ hôn của bọn họ cũng kết thúc giang mặc thần buông lòng y ra lui về sau một bước vẫn khom người như cũ vô cùng cảm ơn điệu nhảy rất tuyệt Yến Thanh trì cảm thấy hắn thật đáng yêu mắt cong cong nhìn hắn trong lòng hơi ngọt ngào. Nhảy xong âm nhạc và đài phun nước đều ngừng, người trên quảng trường cũng lục đục tan đi. Y hỏi Giang Mặc Thần, có phải chúng ta nên về rồi không? Giang Mặc Thần gật đầu, nếu không lát nữa Lý Lão Sư sẽ phải đi tìm chúng ta. Yến Thanh Trì mới sinh ra một ít tâm tư thân mật với hắn, lúc này vừa nghe phải đi về, nghĩ sau khi về hai người lại phải giả dạng làm bạn tốt, không thể thân mật quá mức, khó được có hơi luyến tiếc. Y thở dài, mở ra hai tay. Đến đây đi trước khi về ôm một cái đi, không thì có thể không còn cơ hội nữa. Giang Mặc Thần đi qua đi ôm lấy y thấp giọng nói. Ai nói không còn cơ hội, buổi tối ngủ còn không phải là anh ôm em. Vậy anh buông tay, anh là loại người này sao? Giang Mặc Thần nhìn y, đã vào lòng anh rồi, nào có đạo lý buông ra. Yến Thanh chỉ chập chậc hai tiếng. Gian thương, không phải gian thương thì đâu ra tiền cưới em yên tâm, tài sản của gian thương có một nửa của em. Giang Mặc Thần ôm vai y, đi thôi, chúng ta về. Lúc Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần về tới, Lý Mạt và Lý Bác Trung đang đứng chờ hai người bọn họ, thấy bọn họ về, Lý Bác Trung mới nhẹ nhàng thở ra. Hai cậu đi đâu vậy? Ông hỏi, vừa rồi chỗ này quá nhiều người, nên đi tìm chỗ ít người một chút. Yến Thanh Trì nói, Lý Bác Trung gật đầu, vậy chúng ta về thôi. Được, Lý Mặt đi theo Lý Bác Trung, lúc đi ngang qua Giang Mặc Thần, hỏi hắn. Biểu hiện của em tốt không? Tốt, vậy có thể thêm một chữ ký không? Có thể, yes, Lý Mặt rất vui vẻ. Lần sau em cũng sẽ biểu hiện thật tốt. Cô vỗ ngực mình bảo đảm với Giang mặc Thần. Anh rất xem trọng em đó. Giang mặc Thần nói, Lý Mặt cười cười, vui sướng về tới Lý Bác Trung bên người. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Hai người đạt thành giao dịch không thể gặp ánh sáng gì rồi. Muốn biết, Giang mặc Thần hỏi y. Chẳng lẽ anh còn muốn giấu em? Làm sao dám, về tới nhà sẽ nói cho em? Tạm được, Yến Thanh Trì nhỏ giọng nói. Đoàn người ngồi xe về ngôi nhà tạm thời của bọn họ mới vừa vào phòng khách đã thấy nhạc tử Mính đang ngồi trên sofa đọc sách. Thấy bọn họ đã về, nhạc tử Mính hỏi. Hải đang đẹp không? Lý Mặt liên tục gật đầu. Đẹp siêu đẹp là buổi biểu diễn quang ảnh. Nhạc tử Mính cười cười. Phải không? Sớm biết vậy chị đã đi cùng mọi người. Lý Mặt nhớ tới biểu hiện lúc ăn cơm xong của mọi người. rõ ràng nhạc tử minh muốn đi nhưng phí Tĩnh vũ không muốn cô mới không đi cùng lý mà thật sự không nghĩ ra nhạc tử minh thích phí Tĩnh vũ ở chỗ nào phí Tĩnh vũ tự đại lại không phóng khoáng ngay cả việc đi nơi nhạc tử minh muốn đi cũng không muốn nhạc tử minh thích hắn ở chỗ nào đây nhưng cô cũng biết nam nữ đang đắm chìm trong tình yêu thì không nghe vào người kia không tốt đặc biệt là cô cũng không thân nhạc tử minh cho nên cô đổi đề tài khác sao chị còn đọc sách ở đây còn chưa đi ngủ nhạc tử mính thở dài dư tiêu vũ chật chân quỳ khóc sói gào ở trong phòng chị định chờ cô ấy khóc xong rồi mới về phòng ngủ a lý mặt nghe vậy hơi khiếp sợ chị nói dư tiêu vũ làm sao chật chân sao chị ta lại chật chân yến thanh trì và giang mặc thần cũng khó hiểu không phải cô ta ở trong phòng không ra ngoài sao sao còn chật chân được nhạc tử mính giải thích Sau khi mọi người đi không lâu, thì cô ấy nói cô ấy cũng muốn đi xem Hải Đăng, nên cũng muốn ra ngoài tiêu tiêu các các cậu khuyên cô ấy trời tối rồi, cô ấy là con gái ra ngoài không an toàn, hơn nữa trên người còn không có di động, thì đừng đi ra ngoài. Nhưng dư tiêu vũ không chịu, khăng khăng muốn ra ngoài, ngụy Chi Hàng, Dương Tân Hách và vu Hạo viễn thấy khuyên cô ấy không được, nên đi theo cùng. Nhưng đi không được bao lâu, cô ấy đã bị Dương Tân Hách cõng về, nói là đi đến giao lộ lúc xuống thang lầu không chú ý, đạp vào khoảng không, nên chật chân. Nghiêm trọng không? Lý bác trung hỏi, chắc không sao, hình như Vu Hạo viễn tương đối hiểu cái này, nói không có việc gì, không nghiêm trọng, dư tiêu vũ la làng muốn đắp đá, thì cũng cho cô ấy đắp, cô ấy ngại đau, nên khóc trong phòng. Em bị cô ấy khóc đến phiền lòng, nên ra đây đọc sách. Yến Thanh chỉ nghe cô nói xong, cảm thấy đúng là thế sự vô thường, bọn họ chỉ ra ngoài một lúc chân dư tiêu vũ đã chật. Lý mặt còn âm thầm mắng trong lòng, báo ứng, ai mượn chị ta nói nhăng nói cuội, xứng đáng. Cô không một chút đồng tình tỏ vẻ. Như vậy a vậy em đi ngủ trước chị cũng về ngủ sớm một chút đi nha. Nhạc tử mính gật đầu. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, chị chờ cô ấy ngủ, lập tức về. Lý mà kéo Lý Bác Trung lên lầu. Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần cũng lên lầu. Hai người nhanh chóng rửa mặt xong, thay áo ngủ nằm bên nhau nói chuyện một lát. Yến Thanh Trì nghĩ đến vừa rồi bọn họ khiêu vũ, cảm thấy thật lãng mạn, nhịn không được cỏ cỏ trong lòng hắn. Đợi sau khi trở về, hai chúng ta tập khiêu vũ đi. Ở nhà sao? Đúng vậy, vậy tập xong cũng chỉ nhảy ở nhà sao? Nếu lần sau gặp được trường hợp như hôm nay, cũng có thể nhảy bên ngoài. Được, Giang Mạc Thần cười nói. Thật nhảy ở nhà cũng không tệ, chúng ta bố trí phòng lại, bày biện một ít ngọn nến, cũng rất lãng mạn. Vẫn là không được, Yến Thanh Trì nhìn hắn. Bằng trình độ bây giờ của chúng ta, lỡ đâu đá đầu ngọn nến, vậy sẽ xảy ra hỏa hoạn giang mặc thần giang phu nhân em có nhận ra không đôi khi công lực chấm dứt câu chuyện của em cũng là tuyệt tình nhất đó là bởi vì đôi khi anh cần bình tĩnh giang mặc thần cúi đầu nhìn y yến thanh trì chọc chọc mặt hắn giang mặc thần bắt lấy tay y bộ dáng này làm anh nhớ tới lúc chúng ta mới vừa quen biết đối lập lúc ấy em đã rất ôn nhu với anh giang mặc thần nhớ lại ban đầu khi hai người ở chung mỗi khi hắn bị yến thanh trì nói đến á khẩu không trả lời được không thể không cảm khái em nói rất đúng em bây giờ đúng là đã ôn nhu với anh hơn rất nhiều đúng không yến thanh trì nhìn hắn lòng em tự biết giang mặc thần cười buông tay y ra ôm lấy y cúi đầu hôn hôn chán y được rồi ngủ đi ngày mai phải thi đấu anh khẩn trương không yến thanh trì hỏi hắn đương nhiên không em thì sao em cũng không khẩn trương thậm chí em còn hơi chờ mong vậy ngủ đi sáng mai thức dậy phải bắt đầu rồi ừm ngủ ngon ngủ ngon Hai người chúc ngủ ngon nhau, nhắm hai mắt lại. Sáng ngày hôm sau, mọi người ăn sáng xong, đang chuẩn bị ra cửa, dư tiêu vũ ngồi trên ghế tỏ vẻ cô ta không đi, chân cô ta vẫn ẩn ẩn đau. Lý bác trung thân là hướng dẫn viên du lịch, phải bận tâm mọi người, nên chủ động hỏi. Có nghiêm trọng không, hay là chúng tôi đi bệnh viện với cháu khám xem? Không cần, vu hạo viễn nói. không nghiêm trọng thật tôi có kinh nghiệm ở phương diện này chắc là trước đây cô ấy chưa từng bị chật nên bây giờ mới cảm thấy đặc biệt đau chờ qua hôm nay chắc chắn không đau Lý Bác Chung thấy bộ dáng chắc ăn của hắn cũng không nói thêm gì nữa chỉ nhìn lại Dư thiêu Vũ ngữ điệu ôn nhu hòa hoãn vậy cháu phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chúng tôi sẽ về sớm một chút Dư Tiêu Vũ ừ một tiếng xem như đồng ý Lý Bác Trung cảm thấy Hàn phải chọn một người ở lại chăm sóc cô ta, nhưng lại không biết chọn ai, chính ông là hướng dẫn viên du lịch, không thể vắng họp, những người khác cũng không biết có ai chịu ai không chịu. Ông gọi mọi người ra khỏi nhà, hỏi, có ai đồng ý ở lại với Dư Tiêu Vũ không? Bây giờ chân cô ấy bị thương, không quá tiện, nếu chúng ta đều đi hết, chỉ có một mình cô ấy ở nhà, có phải không tốt lắm lắm không? Lý Bác Trung nói rất cẩn thận, dù sao ông cũng có hiểu biết với tính cách của Dư Tiêu Vũ, nên cũng biết người tình nguyện ở nhà với cô ta chắc cũng không nhiều lắm, ông không muốn bắt cóc đạo đức những người khác, nên cũng chỉ dò hỏi. Lúc này, theo Lý mà nói hẳn là Ngụy Chi Hàng cộng sự của Dư Tiêu Vũ ở lại, nhưng mà Ngụy Chi Hàng không muốn, thậm chí đêm qua sau khi cô ta bị thương Ngụy Chi Hàng còn không muốn cõng cô ta về về càng không nói đến bây giờ ở lại chăm sóc cô ta. Những người khác cũng không muốn, bởi vì bọn họ đều là hai người một tổ, nếu một người ở lại, vậy một người khác trong tổ có cần ở lại luôn không? Lý Bác Trung thấy mọi người đều không nói lời nào, nghĩ vậy thôi quên đi, đây cũng không còn cách nào, cũng coi như ông đã tận lực. Ông đang định mở miệng nói, vậy quên đi, đi thôi, đột nhiên nghe thấy phí tĩnh Vũ nói. Vậy để tôi ở lại, nhạc từ mính kinh ngạc ngẩng đầu, phí tĩnh Vũ nhìn Lý Bác Trung, không phải cần một người ở lại sao tôi ở lại vậy? Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc Thần thầm nghĩ tuồng gì đây? Trong lòng Giang Mặc Thần rõ ràng, đưa lại cho ý ánh mắt nói sau, tiếp tục xem diễn. Nhạc tử mình khó hiểu hỏi phí tĩnh vũ. Anh muốn ở lại, ừ, vậy em làm sao bây giờ? Em ra ngoài chơi với bọn họ là được rồi. Hai chúng ta là một tổ mà, vậy em ở lại với anh. Nhạc tử mình nhíu mạch thật sự không nghĩ ra vì sao phí tĩnh vũ muốn ở lại. Ví tĩnh vũ nhìn cô nhíu mày, cảm thấy sao cô lại ngu như vậy, đạo lý đơn giản như vậy, cũng nghĩ không ra. Dư tiêu vũ ở lại nhà, ngày sau chắc chắn tổ tiết mục sẽ cắt nối biên tập đối lập giữa dư tiêu vũ ở nhà với những người khác ra ngoài, đây có nghĩa dư tiêu vũ bên này chắc chắn sẽ có màn ảnh. Phí tĩnh Vũ không ngốc, hắn biết trong bọn họ giá trị con người của Giang Mặc Thần là tối cao, gia vị lớn nhất, đây có nghĩa, màn ảnh của Giang Mặc Thần là nhiều nhất hơn nữa Lý Bác Trung là hướng dẫn viên du lịch, màn ảnh của ông cũng không phải ít. Vậy màn ảnh dư lại, chia đều cho các tổ, tổ của Mạc Tiêu Tiêu và tổ của Dương Tân Hách, màn ảnh của mỗi người đều không được bao nhiêu. Nói không chừng, còn không bằng màn ảnh của một mình dư Tiêu Vũ ở nhà. Hắn tham gia chương trình này, chính là vì Hồng, không có màn ảnh, lấy cái gì để Hồng? Nên hắn tình nguyện ở lại chia đều màn ảnh với dư tiêu vũ mà không phải đoạt màn ảnh với mấy tổ dư lại. Nhạc tử mình thấy hắn khăng khăng muốn ở lại chỉ có thể ở lại với hắn. Lý mà cảm thấy nhạc tử Mính thật sự quá đáng thương, bạn trai làm việc trước nay đều không suy xét đến tâm tình và suy nghĩ của cô. Nhưng phí tĩnh vũ và dư tiêu vũ đều không đi, đây đúng là chuyện tốt trời ban cho cô, vì thế cô không nói gì hết an tĩnh chờ những người khác mở miệng. Nhưng mà những người khác cũng không có gì để nói, dù sao, đây cũng là lựa chọn của người ta. Cuối cùng, Lý Bác Trung dặn dò hai người bọn họ vài câu, rồi mang những người khác đi. Phí tĩnh vũ mở cửa cùng nhạc tử mính vào nhà. Đã không còn phí tĩnh vũ và dư tiêu vũ, mọi người đi chơi rõ ràng tận hứng hơn nhiều. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần chụp ảnh ở rất nhiều nơi, Lý Bác Trung cười trêu chọc kỹ thuật chụp ảnh của mình được đề cao không ít trong hai ngày nay. Chơi xong điểm cuối cùng, mọi người nhờ một ông chú đi ngang qua giúp bọn họ chụp ảnh chung, lúc này mới lưu luyến không rời về nhà. Yến Thanh Trì vốn tưởng rằng ba người dư tiêu vũ và phí tĩnh vũ, nhạc từ mính ở nhà, không cãi nhau đã là tốt lắm rồi, không nghĩ tới lúc bọn họ đẩy cửa vào, nhạc từ mính rất vui vẻ nói với bọn họ, hôm nay ở nhà cô và phí tĩnh vũ quét thức nguyên ngôi nhà này một phen, cô còn rửa sẵn trái cây cho mọi người, đã đặt trên bàn trà. Chị và phí tĩnh vũ lý mà cảm thấy mình bị ảo giác, phí tĩnh vũ quét thước vệ sinh nhà cửa. ừ, nhạc tử mính cười tuồng tìm, dư tiêu vũ đâu, ngụy chi hàng hỏi, cô ấy đã về phòng nghỉ ngơi từ sớm, bây giờ còn ở trong phòng. yến thanh trì không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi về hướng này, y và giang mặc thần về phòng trước khi giang mặc thần mở camera hỏi, phí tĩnh vũ làm gì vậy, cho người xem biết cậu ta tốt thôi. giang mặc thần nói, nói với mọi người. Cậu ta không chỉ có tình yêu tình nguyện ở lại chăm sóc bạn đồng hành còn tình nguyện hy sinh thời gian của mình quét thức vệ sinh lúc những người khác đều ra ngoài chơi, làm người ta cảm thấy ấm áp cỡ nào à? Yến Thanh Trì biểu tình một lời khó nói hết. Giang mặc thần cười, cậu ta không quét thức vệ sinh còn có thể làm gì? Cậu ta ở lại chính là vì màn ảnh, chẳng lẽ cậu ta không làm gì hết chỉ ngồi trên sofa tổ thiết mục còn có thể cho cậu ta 20 phút màn ảnh cảnh này sao? Chắc chắn không được. Nên cậu ta cần làm gì đó, để tranh thủ màn ảnh cho mình, đồng thời thắng được hào cảm của người xem, quét dọn vệ sinh chính là phương pháp đơn giản nhất. Giang mặc thần thở dài, muốn anh nói thì trước khi cậu ta tới vẫn không chuẩn bị đủ, nếu là anh, anh mới không quét dọn vệ sinh, quét dọn vệ sinh có gì đẹp còn không bằng nấu ăn. Bây giờ người xem rất thích xem nấu ăn à, đã có thể khoe trù nghệ còn có thể kéo độ hào cảm một đợt một công đôi việc. Thiệt châu bò, vậy lần sau chúng ta ở lại đi. Yến thanh chỉ nhìn hắn, cho anh một cơ hội khoe khoang mình, răng mặc thần áp sát vào y, là cho chúng ta một cơ hội ở thế giới hai người chứ. Yến thanh Trì vỗ vỗ vai hắn, ngoan tú tú nên mở camera, kết thúc thời gian du lịch hai ngày thì chính thức tiến vào phân đoạn tranh tài. Sáng sớm ngày thứ ba MC đã ấn chuông cửa vang lên, xuất hiện trước mặt mọi người, hắn nhìn mọi người trước mắt đã mặc xong trang phục vận động từ sớm tán dương. Rất tốt xem ra hôm nay các cô các cậu đã chuẩn bị tốt. Mạc tiêu tiêu nhấc tay. Thật ra em còn chưa chuẩn bị tốt. MC lắc lắc đầu. Vậy thật tiếc nha, cũng không còn cách nào khác chỉ có thể căng ra đầu sông lên. Mạc tiêu tiêu thở dài một tiếng, đầu cũng gục xuống. MC bắt đầu giảng giải quy tắc hôm nay. Hoan nghênh 6 tổ khách quý bước vào phân đoạn cộng sự đồng hành phân đoạn này. Mỗi ngày mỗi tổ khách quý có tất cả 3 hạng mục, mỗi một hạng mục có 2 lựa chọn A hoặc B, khách quý căn cứ vào khả năng của mình để lựa chọn rồi tiến hành khiêu chiến. Sau khi hoàn thành khiêu chiến, người phụ trách hạng mục sẽ cho ra phán quyết công bằng, đủ tư cách sẽ nhận được thẻ nhiệm vụ hạng mục thứ hai từ người phụ trách, không đủ tiêu chuẩn, yêu cầu khiêu chiến đến khi người phụ trách cho rằng đã đủ tư cách mới thôi. Cuối cùng, đội thành công hoàn thành khiêu chiến cả ba hạng mục hơn nữa quay về trung tâm thành phố đến cửa hàng pizza của ông Johan trước hết là đội thắng cuộc ngày hôm nay. Người thắng được hưởng quyền ưu tiên lựa chọn pizza và ăn thoải mái, đội về 2 đến 5 chỉ được gọi pizza 29cm, chỉ có thể lựa chọn mùi vị theo quy định, đội về cuối cùng, thật đáng tiếc các cậu chỉ có thể cùng ăn một phần pizza 17cm hơn nữa, không thể chỉ định mùi vị, ông Johan sẽ phát huy tự do. Dương Tân Hách và Vu Hạo Viễn không khỏi nhìn về người kia, vươn hai ngón tay, Dương Tân Hách nói: "Pizza 29 cm một mình tôi có thể ăn hai phần." Nếu ăn không đủ no thì làm sao bây giờ?" Vu Hạo Viễn hỏi, em si nhìn hắn, vẻ mặt thương mà không giúp gì được. "Vậy chỉ có thể bị đói. Nếu không hoàn thành khiêu chiến hạng mục thì sao?" Ngụy Chi Hàng cảm thấy tàu bọn họ rất có khả năng sẽ gặp vấn đề này, nên hỏi trước. "Vậy coi như là về cuối cùng, hiểu rồi." Anh có ý gì chứ?" Dư Tiêu Vũ bất mãn, "Anh cảm thấy tôi sẽ kéo chân sau anh phải không?" Ngụy Chi hàng mỉm cười, không nói gì. Dư Tiêu Vũ cắn răng nhìn hắn, "Anh yên tâm, chỉ cần chính anh không kéo chân sau tôi, tôi mới không kéo chân sau anh." "Vậy là tốt nhất." Ngụy Chi hàng nói, "Còn nghi vấn nào khác không?" MC hỏi, mọi người lắc đầu, MC lấy ra 6 phong thư từ túi tiền, phát cho 6 tổ khách quý. đây là địa chỉ và nội dung của hai lựa chọn a và b hạng mục đầu tiên mọi người có thể căn cứ vào khả năng của mình mà chọn lựa tiền nhận được ở bài kiểm tra đã có thể sử dụng trong hai ngày này tiền của hướng dẫn viên du lịch tổ thiết mục đã thu về mọi người có thể yên tâm yến thanh trì rất yên tâm bởi vì y và giang mặc thần giàu có nhất trong tất cả mọi người ở đây y mở phong thư ra đã thấy tấm các bên trong có viết hai lựa chọn a hội họa b làm gốm Anh biết làm gốm không? Yến Thanh chỉ hỏi Giang Mặc Thần. Biết một chút khi còn nhỏ từng chơi. Vậy chúng ta chọn B đi. Dù sao lựa chọn A này, là điểm mạnh của Y, nhưng lại là điểm yếu của Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần hơi do dự, hắn nhìn chữ trên tấm cá. Yêu cầu của hội họa nói là hai người cùng hoàn thành một bức tranh, giao cho người chịu trách nhiệm bình phán, nhưng cũng không có yêu cầu mỗi người ít nhất phải vẽ bao nhiêu nét có phải có thể làm như chúng ta lúc trước vậy không? Nếu nói vậy chúng ta chọn cái này thì có lợi hơn không phải sao? Em biết làm gốm sao? Yến Thanh Trì nghe hắn nói như thế cảm thấy cũng có đạo lý. Trước kia em từng làm gốm nhưng chắc chắn không thể thành thạo bằng vẽ tranh. Em xin nhắc nhở bọn họ. Các cậu còn 5 phút 5 phút sau cuộc thi chính thức bắt đầu. Chọn cái nào? Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc thần. Anh xác định anh muốn chọn hội họa. với y mà nói đương nhiên là vẽ tranh nhẹ nhàng hơn nhưng với giang mặc thần mà nói thì không nhẹ nhàng như vậy nhất thời giang mặc thần cũng hơi lưỡng lự phí tĩnh vũ chú ý bọn họ bên này thấy bọn họ còn đang do dự đi lên trước hỏi chắc là anh yến sẽ chọn hội họa đi trước đó còn không phải là dựa nó để thắng sao yến thanh trì nhìn hắn có liên quan gì đến cậu không Phí tĩnh vũ khẽ cười nói, vừa lúc tôi cũng chọn hội họa. nếu anh Yến cũng chọn hội hòa, thì chúng ta có thể tỉ thí một chút tôi vô cùng tò mò, giữa hai chúng ta ai lợi hại hơn. Giang mặc thần khẽ cười một tiếng, không cần thiết, anh Giang đây rõ ràng là anh thiên vị A. Đúng vậy, Giang mặc thần hào phóng thừa nhận, tôi không thiên vị em ấy thì thiên vị ai, cậu sao? Phí tĩnh vũ không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp thừa nhận như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Yến thanh chỉ thấy vậy cười ra. Được thôi, y nói, nếu cậu muốn thi với tôi, vậy thì tôi chọn hội họa vậy. Anh Yến thật can đảm phách, Phí Tĩnh Vũ vừa lòng nói. Yến Thanh Trì cười khẽ, lá gan của cậu cũng không nhỏ. Chương 168. Đã đến giờ cuộc thi bắt đầu, MC ra lệnh một tiếng, mọi người đều bắt đầu hành động. Yến Thanh Trì nhìn Dương Tân Hách và Vu Hạo Viễn đã xông ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Giang Mặc Thần. Chúng ta cũng chạy, Giang Mặc Thần gật đầu. Đi. Hai người bọn họ nhanh chóng chạy. Dương Tân Hách và Vu Hạo Viễn đang chạy vội, đột nhiên thấy Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần vọt qua người mình, Yến Thanh Trì còn quay đầu nhìn bọn họ cười nói: "Chúng tôi đi trước." Dương Tân Hách sừng sốt, "Sao bọn họ nhanh như vậy?" Vu Hạo Viễn nghĩ nghĩ, "Có thể là thể lực của bọn họ đi, dù sao cũng là hạng nhất kiểm tra mà." Phí tĩnh vũ thầy Yến Thanh Trì và Giang mặc thần gương mẫu chạy đầu, mắng một tiếng gian trá cất bước chạy theo, nhạc Tử mính vội vàng đuổi kịp cùng hắn chạy về trước. Có bọn họ làm mẫu, những người khác cũng chạy theo, dư tiêu vũ nhìn Ngụy Chi Hàng một hơi đã chạy thật xa, hơi thức giận hắn không đợi mình, nhưng không muốn mở miệng kêu hắn, vì thế cũng cố sức đuổi theo hắn. Trường Ninh vì thấy một đám tiểu đồng bọn bên cạnh mình đều đã bay nhanh, quả thật hận không thể bỏ tiền để tăng thêm giá trị thể lực của mình, không phải cô không nỗ lực mà là từ nhỏ đến lớn, kỹ năng vận động của cô không được thắp sáng, mỗi lần chạy 800 mét toàn dựa tâm tình của giáo viên, tâm tình giáo viên tốt, cô có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, tâm tình giáo viên không tốt, cô phải thi lại vô hạn. Mạc Tiêu Tiêu thấy cô không tự giác nhăn mi lại, an ủi. không có việc gì vi vi đừng sợ tớ từng học làm gốm chúng ta chạy chậm một chút cũng không có gì cậu chạy từ từ không nóng nảy trương ninh vi càng thêm áy náy cậu nói xem vì sao người sống không thể giống nhân vật trong trò chơi thiếu cái gì chỉ cần tiêu tiền là có thể mua cái gì tớ có tiền lại tình nguyện nạp tiền chỉ cầu thắp sáng thể lực của mình yêu cầu này quá mức sao mạc tiêu tiêu cười ha ha không quá mức đáng tiếc cậu không phải nhân vật trong trò chơi a nên nạp tiền không làm cậu mạnh hơn đâu từ bỏ đi thiếu nữ em nhìn bóng dáng nỗ lực chạy gấp của bọn họ khoa trương nói trước màn ảnh cuối cùng thì cặp cộng sự nào sẽ bắt được thắng lợi ngày đầu tiên tập một cuộc cộng sự tốt nhất chúng ta cùng nhau rửa mắt mong chờ yến thanh trì và giang bạc thần chạy đến chạm xe bus công cộng rất may mắn vừa vặn có một chiếc xe chạy đến bọn họ lên xe nhìn lộ tuyến trong thẻ nhiệm vụ trên tay Đến trung tâm thành phố rồi chuyển xe, Giang Mặc Thần nói, Yến Thanh Trì gật đầu y vừa xoay đầu đã nhìn thấy Dương Tân Hách bọn họ đuổi tới, liều mạng vẫy tay ở đằng sau xe muốn cho xe dừng lại, không tự giác cười y phất phất tay với Dương Tân Hách. Dương Tân Hách khom lưng đỡ đầu gối cảm thấy mình đúng là quá thảm. Tới trung tâm thành phố Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần dựa theo thẻ nhiệm vụ nhắc nhở chạm dừng, sau đó xuống xe ở Zenmy phố. Y nhìn quanh cửa hàng bốn phía, cũng không nhìn thấy phòng trưng bày nghệ thuật hoa viên thường vi như trên thẻ nhiệm vụ viết. Yến Thanh Trì nhìn người đi đường lui tới, đi tới trước mặt anh trai tóc vàng đeo ba lô, hỏi hắn. Anh biết phòng trưng bày nghệ thuật hoa viên thường vi không? Anh trai lắc đầu, Y lại đi hỏi cô gái đứng chờ xe bên cạnh cô bé lặp lại câu hỏi của Y một lần, rồi chỉ đường cho Y. Yến Thanh Trì lễ phép nói cảm ơn, nhìn về phía giang mặc thần bên cạnh. Phải đi về trước một lúc nữa. Y nhìn mọi chủng loại cửa hàng trên đường phố trước mặt nóng lòng muốn thử, đề nghị với Giang Mặc Thần. Chúng ta dạo một lúc đi, bằng không chúng ta tới trước dù là vẽ xong rồi, người phụ trách cũng bình phán, phí tĩnh vũ lại không có mặt thì cũng không có ý nghĩa gì. Rồi. Giang Mặc Thần đồng ý, bọn họ khó được cùng ra nước ngoài, khác với những người khác quay chương trình chính là quay chương trình, trong lòng hai người bọn họ càng có nhiều thêm một loại tâm tình du lịch chi phí chung, con đường này bọn họ chưa từng đi qua, dạo một vòng thuận tiện chờ phí tĩnh vũ cũng không phải không được. Sớm biết thế thì vừa rồi chúng ta đừng chạy nhanh như vậy. Giang Mặc Thần nói, sao mà giống được, Yến Thanh Trì nhìn hắn, không chạy nhanh như vậy thì thời gian của chúng ta chỉ lãng phí trên đường, đâu ra thời gian đi dạo phố chứ. Đi chúng ta vào xem, Yến Thanh Trì chỉ, chỉ cho hắn một cửa hàng. Hai người đi vào, đây là một tiệm sách ở cửa sổ gần cửa ra vào có đặt một cái bàn tròn, có một đôi nam nữ tuổi trẻ đang ngồi trên ghế đọc sách. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nhìn nhìn sách trên kệ yên lặng lui ra ngoài. Bọn họ đi vào tiệm cách vách là một cửa hàng vật phẩm trang sức. Yến Thanh Trì muốn vào, Giang Mặc Thần mới đi cùng y được hai bước đột nhiên nghĩ đến cái gì, giữ chặt y lại. Bỏ qua tiệm này, đi cách vách nhìn xem. Yến Thanh Trì hơi nghi hoặc Giang Mặc Thần không nói gì trực tiếp lôi y đi vào cửa hàng cách vách. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn quái quái, hỏi, vì sao không vào cửa hàng ban nãy? Giang Mặc Thần thầm nói, còn có thể vì sao, sợ em nhìn thấy nhẫn lại hỏi anh mấy chuyện liên quan đến nhẫn hoặc là muốn mua A. Hắn sầu túi ruột, sao bây giờ mới có tháng 5 vậy chứ, sao còn chưa đến tháng 6, hắn đã đợi lâu như vậy rồi, sao còn chưa tới sinh nhật Yến Thanh Trì? Hắn đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu đã thấy được tên cửa hàng này, khen đi. Đi, giang mặc thần xoay người Yến Thanh Trì lại, đẩy y vào trong tiệm. Mua kẹo cho em, Yến Thanh Trì nghe vậy, ngẩng đầu đã thấy được tên cửa hàng, vui vẻ đi vào. Chụp cửa hàng này là một cô gái trẻ tuổi, cột tóc đuôi ngựa cao cao, mặc váy trắng liền áo thấy bọn họ vào, nói hoan nghênh quý khách là tiếng Trung. Yến Thanh Trì nhìn cô, hỏi, cô là người Trung Quốc, cô gái cười tùm tìm. Chẳng lẽ nhìn tôi không giống người Trung Quốc sao? Giống chỉ là tha hương gặp đồng bào, hơi kinh ngạc. Các anh muốn mua kẹo sao? Cô gái hỏi y, cô nhìn thoáng qua anh trai camera phía sau hai người bọn họ. Các anh đang quay chương trình gì sao? Đúng vậy, vậy các anh là minh tinh rồi. Cô gái hơi kinh hỉ. Yến Thanh chỉ không tự giác nhìn thoáng qua Giang mặc Thần. Y biết Giang mặc Thần ở giả thiết trong nguyên thư có mức độ nổi tiếng nhất định ở ở quốc tế, nhưng mà xem ra cô gái này cũng không biết Giang mặc Thần. Yến Thanh Trì gật đầu. Cô gái rất vui vẻ. Vậy các anh chọn đi tôi giảm giá cho các anh hy vọng cảnh này có thể được chiếu trên TV. Cái này tôi không thể bảo đảm. Không sao hết. Cô gái cười cười. Các anh là hai minh tinh đầu tiên vào tiệm tôi. Tuy rằng tôi không truy tinh nhưng tôi cũng hơi kinh hỉ nên có thể cho các anh một ý tiêu đãi. Vậy cảm ơn cô nhé. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần Vây quanh quầy kẹo bắt đầu lựa cô gái rất nhiệt tình để cử chiêu bài kẹo mềm trong tiệm mình cho bọn họ. Yến Thanh Trì nếm thử một viên, khá ngon đấy, rất đủ vị trái cây. Y cầm một viên đưa tới bên miệng Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần cúi đầu, Yến Thanh Trì trực tiếp đút cho hắn. Thế nào? Giang Mặc Thần gật đầu. Mùi vị cũng không tệ lắm, mua chút đi. Ừm, mỗi vị kẹo mềm chiêu bài hai người đều mua một chút, cô gái lại cho bọn hắn thêm một ít loại kẹo khác, sau đó tính tiền cho bọn họ. Giang Mặc Thần thanh toán tiền, Yến Thanh Trì cầm kẹo đi ra ngoài, cô gái còn tặng hai ly đồ uống cho hai người. Có thể nói giúp tôi tuyên truyền một chút à. Được, Yến Thanh Trì đáp, hai người bọn họ cầm đồ uống ra ngoài, ngồi dưới ô che nắng bên ngoài cửa hàng, vừa uống nước, vừa nếm thử kẹo mới mua. Đang ăn, Yến Thanh Trì nhìn thấy phí tĩnh vũ và nhạc tử mính chạy về hướng bên này. Y đổi đồ uống sang một tay khác rồi nói với Giang mặc Thần. Đi thôi, Giang mặc Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đã thấy phí tĩnh vũ. Ừ một tiếng, đứng lên. Lúc Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần xuất hiện, Phí Tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính đều hơi kinh ngạc. Em còn nghĩ rằng hai anh đã bắt đầu vẽ tranh từ sớm rồi. Nhạc Tử Mính nói, đã định đi rồi, nhưng mà... Yến Thanh Trì cười khẽ, nhìn về phía Phí Tĩnh Vũ. Nếu tôi đã muốn thi với cậu thì phải đứng trên vạch xuất phát với cậu chứ, bằng không ai biết sau khi tôi thắng, cậu có thể cảm thấy là vì chúng tôi tới trước các cậu tới trễ mới dẫn đến việc cậu thua không? Phí Tĩnh Vũ cười một tiếng. Anh Yến đúng là không khiêm tốn, cũng không sợ đến lúc đó vả mặt. Yến Thanh chỉ uống một ngụm nước mỉm cười nói, vậy xem xem đến lúc đó, trong hai chúng ta ai mới là người bị vả mặt. Phòng trưng bày nghệ thuật hoa viên tường vi ở phía đông phố Jenny, là một phòng vẽ tranh vô cùng có tình thú. Ông chủ phòng vẽ tranh là một người đàn ông hơn 30 tuổi, rất anh Tuấn, một đôi mắt nâu toạt nhìn luôn thâm tình chân thành, nghe nói, hắn từng nhận được rất nhiều giải thưởng, cũng nghe nói, hắn có một người bạn gái vô cùng xinh đẹp. Hắn nhìn bốn người trước mặt lấy ra một bức tranh, trên bức tranh là một đôi nam nữ vẽ bằng bút chì hai người cúi đầu ngồi trên ghế dài. Bức tranh này là tôi vẽ lúc còn đi học cũng là một tác phẩm tôi rất thích cho đến tận bây giờ. Tôi hy vọng các cậu vẽ tiếp bức tranh này, vẽ cảnh người con trai tỏ tình với người con gái, được chứ? Cái này không khó Yến Thanh Trì và Phí Tĩnh Vũ đều gật đầu. Tôi có câu hỏi, Yến Thanh Trì hỏi. Thẻ nhiệm vụ yêu cầu hai chúng tôi vẽ cùng một bức tranh, vậy độ nhiều nét bút linh tinh giữa hai người có cần như nhau không? Ông chủ lắc đầu, cái này không có quy định, các cậu phối hợp tự do, nhưng hai người đều cần phải vẽ tôi sẽ nhìn các cậu. Hào, Yến Thanh chỉ đáp, vậy các ngươi liền có thể bắt đầu rồi, ta hy vọng các ngươi họa đến có cảm tình một ít, tinh tế một ít, nếu các ngươi họa theo ý ta tới không quá quan, như vậy các ngươi khả năng sẽ yêu cầu không ngừng sửa chữa. Được, mấy người hiểu quy tắc rồi, tuyển chỗ ngồi, ông chủ cung cấp giấy bút cho bọn họ, nói với bọn họ có thể bắt đầu vẽ tranh. Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần thương lượng, chúng ta dùng biện pháp cũ, vậy anh vẽ cái gì? Giang mặc Thần hỏi y, vẫn vẽ hàng rào, buông tha cho hàng rào đi, không hợp phong cách. Yến Thanh Trì đã nghĩ xong từ sớm, anh vẽ đèn đường, đèn đường. Giang Bạc Thần cảm thấy đại khái là người yêu mình đối chính mình còn chưa từ bỏ ý định với trình độ vẽ tranh của mình còn chờ mong mới có thể đưa ra một yêu cầu cả gan làm loạn như vậy. Yến Thanh Trì câm nín tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Cây gầy, lúc này Giang Bạc Thần mới hiểu được, còn được, Yến Thanh Trì đưa giấy bút cho hắn, chỉ cho hắn mấy chỗ. Chỗ này, chỗ này, hai cái là đủ rồi. Vậy có phải vẽ hơi ít rồi không? Giang Bạc Thần thật chuột giả, chúng ta cũng vẽ ghế dài. Yến Thanh Trì chỉ, chỉ một chỗ khác trên giấy. Anh vẽ ở đây, vẽ đường thẳng ngang. Được, Giang Mặc Thần vẽ xong thì Yến Thanh Trì bắt đầu đặt bút y nhìn bức tranh ông chủ phục chế để bọn họ tham khảo, hỏi. Là vẽ dựa theo nhân vật của anh đúng không? Đúng vậy, ông chủ trả lời. Được, Yến Thanh Trì hiểu rõ. mươi 169 Yến Thanh Trì nhìn bức tranh trên bàn một lát hơi nghĩ nghĩ, rồi bắt đầu hạ bút tốc độ y vẽ tranh rất nhanh, một là thường xuyên vẽ, sớm đã thuần thục, hai là trước khi vẽ y đã phát thảo xong. Không tới một lát Giang Mặc Thần đã nhìn thấy trên giấy vẽ xuất hiện một cô bé hơi cúi đầu, đôi mắt lại nhìn về phía trước mang theo chút thẹn thùng. Yến Thanh Trì dựa theo bức tranh của ông chủ, vẽ quần áo và vật phẩm trang sức trên người cô bé xong, sau đó bắt đầu vẽ cậu bé. Rõ ràng cậu bé là người tỏ tình kia, đôi mắt mang theo thấp thỏm và chờ mong nhìn cô bé trước mặt nắm chặt tay thành quyền, chờ cô trả lời. Yến Thanh Trì vẽ xong nhân vật quan trọng, lại để Giang Mạc Thần dựng đường thẳng giống đèn đường, ngay sau đó lại vẽ thêm một đường thẳng ngang, sửa sửa chữa chữa, vẽ thành một cái ghế dài. Y áp sát vào Giang Mạc Thần, nhẹ giọng nói, anh tùy tiện vẽ thêm cái gì đó trên tờ giấy này đi, chọn sở trường của anh. Giang mặc thần sầu, nghĩ nghĩ, trên mặt đất chỗ cậu bé và cô bé đứng, vẽ một con chim yến ngầm đầu nhìn bọn họ. Yến Thanh Trì thiếu chút nữa nhịn không nổi cười ra tới, nhưng nhìn nhìn y lại cảm thấy quen mắt. Yến Thanh Trì nhớ lại, lúc này mới nhớ tới con chim yến dưới ngòi bút của Giang mặc thần này, còn không phải là lúc ấy hắn tới thăm ban, nhờ mình vẽ giúp hắn, nói là phải cho kỳ kỳ xem chim yến. Yến Thanh Trì nhìn hắn, không nghĩ sau khi về hắn luyện thật còn vẽ rất giống. Giang mặc thần vẽ chim yến xong, cảm thấy quả nhiên sở trường của mình là cái này, dù sao, lúc ấy vì thiết kế hình dạng nhẫn cưới, hắn lấy tất cả chim yến yến thanh trì vẽ, đều vẽ lại ra giấy hết một lần. Sự thật chứng minh, loại phương pháp này tuy rằng ngốc, nhưng đúng là có tác dụng ít nhất bây giờ hắn đã vẽ chim yến vô cùng đẹp. Vì thế Giang mặc thần lại vẽ một con chim yến đứng trên ghế dài. Hắn nhìn yến thanh trì tỏ vẻ mình đã tận lực. Yến Thanh chỉ cũng biết giang mặc thần vẽ như mình ca hát trên cơ bản đều là trình độ không cách nào cứu chữa được nữa, vì thế tự mình lấy bút vẽ thêm chút chi tiết một bức họa cứ như vậy mà xong. Y nhìn nhìn phí tĩnh vũ bên cạnh thấy hắn còn đang vẽ, vì thế lại lấy một tờ giấy vẽ nữa ra, vẽ thêm một bức cô bé tỏ tình với cậu bé, cô bé mím môi, đôi mắt mờ thật to, cậu bé hơi kinh ngạc lại không tự giác mang theo chút ý cười. Giang mặc thần hiểu vì sao y lại vẽ thêm một bức nữa lắm hơn nữa chàng trai và cô gái trong bức tranh này không giống với bức tranh của ông chủ hắn hỏi yến thanh trì đây là cái gì phòng ngừa chu đáo để ngừa vạn nhất nói tiếng người yến thanh trì bất đắc dĩ nhìn hắn lo trước khỏi họa chuyên dùng và mặt Giang mặc thần cảm thấy mình vẫn không hiểu không phải ông chủ đã nói quy tắc thi đấu sao vì sao còn phải vẽ nhiều thêm một bức lại còn vẽ hoàn toàn không dựa theo quy tắc Nhưng Yến thanh trì cho hắn cơ hội đặt câu hỏi lần nữa, Y giơ tay, nói. Hai chúng tôi vẽ xong, phí tĩnh vũ sửng sốt, không thể tin được nhìn Y, vội vàng cúi đầu vẽ hai bút cuối cùng, không cam lòng yếu thế nói. Chúng tôi cũng vẽ xong, ông chủ nhìn nhìn thời gian, rất kinh ngạc tỏ vẻ. Có phải trước đó các cậu từng học rồi không, nhanh như vậy? Đúng vậy, phí tĩnh vũ mơ hồ nghe hiểu câu tiếng anh này, nhịn không được khoe ra. Tôi đã bắt đầu học vẽ tranh từ lớp 4, cũng từng tham gia một ít cuộc thi, lấy được một ít giải thưởng. Wow, ông chủ kinh hô một tiếng. Vậy nhất định cậu vẽ rất đẹp, tôi xem của cậu trước đi. Ông chủ đi qua, nhìn giấy vẽ của hắn và nhạc từ mính trên bàn cầm lên. Phí tĩnh vũ cảm thấy mình vẽ cũng không tệ lắm, tuy rằng phút cuối có hơi hấp tấp chưa kịp bổ sung hoàn chỉnh một ít chi tiết nhưng chỉnh thể vẫn rất có trình độ. Ông chủ xem xong, đặt bức tranh của hắn xuống. Cũng được, hắn nói. Phí tĩnh vũ kiêu ngạo lướt nhìn Yến Thanh Trì một cái, trả lời. Cảm ơn, ông chủ không nói gì, xoay người đi qua bên chỗ Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì đem đầy bức tranh theo yêu cầu của ông chủ đến trước mặt hắn. Ông chủ cầm lên, cẩn thận mà nhìn. Yến Thanh Trì chờ lão bản đưa ra lời bình, nhưng mà ông chủ lại không nói gì, y hơi kỳ quái ngẩng đầu nhìn ông chủ. Phí tĩnh vũ thấy ông chủ chậm chạp không nói lời nào, cảm thấy hẳn là ông chủ không hài lòng, nháy mắt cảm giác nắm chắc thắng lợi Hắn nhìn Yến thanh trì cố ý nói, sao lâu như vậy mà ông chủ không nói lời nào a Là bức tranh của anh có vấn đề gì sao? Anh Yến, nếu lát nữa chúng tôi qua vòng, các anh thì không được, chúng tôi chỉ có thể đi trước. Nhưng mà, hai ngày trước không phải anh vừa thắng cuộc thi vẽ tranh đầu đường sao, hẳn là không thành vấn đề gì đi. Câu cuối cùng, rõ ràng có ý chào phúng. Giang mặc thần bất động thanh sắc liếc hắn một cái. Ông chủ còn chưa lên tiếng, nào đến lượt cậu lắm miệng ở chỗ này. Phí tĩnh vũ vội vàng làm bộ làm tịch nói, không phải em chỉ lo lắng cho các anh thôi sao? Yến Thanh Trì đang muốn kêu hắn tỉnh lại đi, đã nghe ông chủ mở miệng, ông chủ thở dài, hỏi y. Cậu học vẽ tranh được mấy năm rồi? Đã quên, Yến Thanh Trì nói, khi còn nhỏ tôi đã bắt đầu vẽ cụ thể mấy tuổi tôi quên rồi, nhưng tôi chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp. Thật ra y nhớ rõ là ở năm 9 tuổi, một năm sau khi y được nhận nuôi. Chỉ là Giang mặc Thần ở chỗ này, Yến Thanh Trì không biết lúc nguyên chủ 9 tuổi có học vẽ tranh không, nên đành phải nói dối là đã quên. Ông chủ gật gật đầu. Chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp mà đã có thể vẽ được như vậy, cậu rất có thiên phú. Hắn nói, cậu vẽ rất đẹp, nếu năm đó tôi có thể vẽ bức tranh như cậu thì tôi và bạn gái tôi cũng không bỏ qua nhau 3 năm. Yến Thanh Trì ngốc, ông chủ cười cười. Vừa rồi tôi lừa các cậu, bức tranh các cậu nhìn thấy kia là bạn gái tôi vẽ cô ấy kêu tôi trả lời cô ấy một bức tranh tôi không nhìn ra tâm tư của cô ấy, nên chỉ tùy tiện vẽ một bức, sau đó cô ấy rời đi. Mãi đến sau khi cô ấy đi error, tôi không ngừng nhìn bức tranh này, mới hiểu được đáp án cô ấy muốn là gì, nhưng cô ấy không thấy được nữa. Nhưng ba năm sau hai người lại gặp nhau, Yến Thanh chỉ hỏi. Đúng vậy, tôi tìm được cô ấy, cô ấy còn độc thân, tôi vẽ lại tất cả những gì có liên quan đến cô ấy trong 3 năm cô ấy rời đi, sửa sang lại thành một tập tranh, đưa cho cô ấy, sau đó thổ lộ với cô ấy, rồi chúng tôi ở bên nhau. Ông chủ chỉ chỉ cô gái trên bức họa cô ấy đúng là rất giống trong tranh, có phải rất xinh đẹp không? Yến Thanh Trì gật đầu. Đúng là rất đẹp, ông chủ rất vui vẻ, bình luận cậu vẽ rất tranh của cậu rất có cảm xúc tựa như đang xem một câu chuyện thật sự, đường cong cũng rất lưu loát kết cấu hoàn chỉnh lại tinh tế cậu là họa sĩ chuyên nghiệp sao. Yến Thanh Trì lắc đầu, tôi là diễn viên, vậy nhất định cậu là một diễn viên tốt, ông chủ khích lệ, cậu vẽ rất có cảm xúc vậy cậu diễn nhất định cũng rất có cảm xúc. Yến Thanh Trì cười khẽ, cảm ơn, từ từ. Phí tĩnh vũ không rõ sao đột nhiên lại biến thành như vậy, sao Yến Thanh Trì lại hàn huyên với ông chủ rồi. Hắn nghe không hiểu một đoạn tiếng Anh dài, chỉ có thể nghe hiểu từ đơn linh tinh, nên cũng không biết cụ thể bọn họ đang nói cái gì, đơn giản trực tiếp đi đến trước mặt ông chủ hỏi hắn. Hai chúng tôi ai vẽ đẹp hơn? Ông chủ chỉ vào Yến Thanh Trì nói. Đương nhiên là cậu ấy, cậu vẽ chỉ là được nhưng cậu vẽ chỉ là một bức tranh, không có tình cảm, nhìn không ra linh hồn, như không. Hắn nhìn phí tĩnh vũ. Cái cậu vẽ không phải là cảnh vật mà là một đôi nam nữ, là người, người thì phải có tình cảm, nên vẽ người cũng là cần tình cảm, tranh cậu vẽ, trời đất. Phí tĩnh vũ nghe không hiểu, Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt hắn mộng bức dịch lại cho hắn một lần, phí tĩnh vũ nhìn y một cái, một phương diện bất mãn ở phương diện này y cũng đè mình một đầu, một phương diện lại không muốn tin tưởng. Nhân vật của tôi sao lại không có tình cảm, ông chủ đưa tranh của Yến Thanh Trì cho hắn xem, trên tranh của cậu chỉ là hai người. Hai người không có cảm xúc của mình, nhìn không ra tâm tình người thổ lộ cũng nhìn không ra tâm tình người được thổ lộ. Cậu từng yêu đương bao giờ chưa? Cậu từng được ai tỏ tình hay tỏ tình với ai chưa? Yến Thanh Trì tiếp tục phiên dịch phí tĩnh Vũ không nói gì. Ông chủ đi qua cầm bức tranh của hắn lại đây, đặt cùng một chỗ với tranh của Yến Thanh Trì, đẩy đến trước mặt hắn. Cậu nhìn kỹ tranh của hai người, bút pháp của cậu rất thô ráp, rất nhiều chỗ không đủ độ tự nhiên, cậu học vẽ từ nhỏ, sao còn phạm sai lầm mang tính kỹ xảo này. Trình bức tranh của cậu chỉ có vẽ, nhìn không ra sao nét vẽ của cậu có gì. Hơn nữa, ông chủ chỉ vào chàng trai cô gái trong tranh, dùng tiếng chung không quá lưu loát nói. Vai chính cậu vẽ không quá giống vai chính tôi cho cậu xem. Vẽ tranh vốn chính là một quá trình tự mình phát huy, cũng không phải một quá trình bắt trước, tôi lại không phải một người bắt trước, sao có thể vẽ giống anh như đúc? Phí tĩnh vũ nói, Yến Thanh Trì phiên dịch lại lời hắn nói thành tiếng Anh cho ông chủ. Ông chủ nhíu nhíu mày, chỉ vào Yến Thanh Trì hỏi phí tĩnh vũ. Nhưng vừa rồi cậu ấy đã hỏi tôi phải vẽ theo bức tranh của tôi sao tôi nói phải, hẳn là cậu nghe được vậy vì sao không vẽ theo quy tắc? Có phải vì bản thân cậu không biết vẽ bắt trước người khác, chỉ biết vẽ theo mình? Một họa sĩ thành thục, hẳn có thể bắt chước giống y như đúc tranh của người khác, cũng có thể vẽ ra tác phẩm nguyên sang của bản thân, không phải sao? Phí tĩnh vũ nghe xong Yến Thanh Trì thuật lại, không phục lắm. Vì cái này anh mới cảm thấy tôi vẽ không bằng anh ta sao? Yến Thanh Trì hơi cạn lời. Vừa rồi không phải ông chủ đã nói rồi sao? Cậu vẽ không có linh hồn, không có tình cảm, bút pháp thô giáp quá mất tự nhiên, đó mới là trọng điểm A. Mấy cái đó đều thành lập nếu anh bắt trước nhân vật của anh ta vẽ, mà tôi không có, nếu anh cũng không, anh ta còn cảm thấy anh thắng sao. Yến Thanh Trì đã đoán được nếu phí tĩnh vũ không vẽ giống bức tranh của ông chủ, phòng trừng sẽ ra một chiêu như vậy, nên bất đắc dĩ cầm bức tranh thứ hai đã thủ sẵn ở trên bàn lên, đưa cho phí tĩnh vũ xem. Cậu cảm thấy nếu tôi lấy bức tranh này so sánh với cậu thì thế nào? Phí tĩnh vũ kinh sợ hắn nhìn bức tranh trong tay Yến Thanh Trì, không thể tin được. Anh vẽ hai bức. Đúng vậy, hai bức chính là sợ nếu cậu không vẽ giống tôi, cậu sẽ đổ lỗi ở chỗ này, nên tôi vẽ nhiều hơn một bức. Phí tĩnh vũ không thể hiểu được, hắn vẽ một bức còn còn chưa đủ thời gian, cuối cùng kết thúc qua loa, sao Yến Thanh Trì lại có thời gian vẽ hai bức? Anh lấy đâu ra thời gian? Thời gian như cậu thôi, chỉ là tôi thường xuyên vẽ, nên tôi vẽ thuận tay hơn cậu nhiều, cũng ve nhanh hơn cậu một ít. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Phí tĩnh vũ trước đó trên quảng trường, tôi từng nói, lý giải hội họa của mỗi người đều không giống nhau, tôi vẽ tranh chỉ là hứng thú, đơn thuần cảm thấy vẽ tranh rất vui, nên tôi vẽ thường xuyên. Nhưng đối với cậu mà nói, nó chỉ là công cụ cậu dùng để thi đấu đạt được vinh dự hạng nhất, nên cậu tự chói buộc mình bên trong. Chắc lâu rồi cậu không vẽ tranh đi, nên sau khi đặt bút xuống, ngay cả tính lưu loát của đường cong cũng không thể bảo đảm, đây là cái mà gọi là chuyên nghiệp. Y nhìn nhìn bức tranh của phí tĩnh vũ. Một bức tranh có đẹp hay không, không chỉ là trong nghề, đôi khi người ngoài nghề cũng rất dễ nhìn ra, bởi vì cảm giác của con người rất trực tiếp. Thưa tôi nói thẳng, cậu vẽ như vậy, số lần đoạt giải chắc cũng không nhiều đâu. Phí tĩnh vũ không nói gì, Yến Thanh Trì mỉm cười. Cho nên tôi thắng, phải đi trước chính là chúng tôi. Yến Thanh Trì nói xong, quay đầu nhìn ông chủ, hỏi hắn. Tổ chúng tôi có thể đi rồi đúng không? Ông chủ cười nói. Đương nhiên có thể tranh của cậu rất tuyệt đây là thẻ nhiệm vụ của các cậu Hắn móc thẻ nhiệm vụ của tổ tiết mục từ trong túi ra đưa cho Yến Thanh Trì Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần nói cảm ơn rồi trực tiếp bước ra ngoài Phí Tĩnh Vũ nhìn hai người bọn họ rời đi Nhìn về phía ông chủ Ông chủ hơi bất mãn vì hắn tự bóp méo nhân vật kêu hắn vẽ lại lần nữa Vẽ giống nhân vật mẫu một chút Phí Tĩnh Vũ không còn cách nào đành phải lấy bức tranh của mình về vẽ lại lần nữa Hắn không am hiểu bắt trước nhưng hắn không nghĩ tới, trong một thời gian tương đồng Yến Thanh Trì không chỉ vẽ xong một bức tranh có nhân vật như ông chủ yêu cầu còn vẽ thêm một bức tranh khác. Hơn nữa, độ hoàn thành của hai bức tranh đều cao hơn mình. Phí tĩnh Vũ luôn cảm thấy mình mới là người vẽ đẹp nhất trong nhóm bọn họ Yến Thanh Trì nói mình không phải chuyên nghiệp, hắn lập tức tin từ đáy lòng cũng cảm thấy Yến Thanh Trì không thể nào vẽ đẹp hơn mình, không nghĩ tới sự thật lại hung hăng tát hắn một cái. Hắn nắm bút cảm thấy mình bây giờ, đúng là quá mất mặt. Đương nhiên Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần không biết suy nghĩ của hắn lúc này, thậm chí sau khi đi Yến Thanh Trì căn bản không để hắn trong lòng. Trời sinh tính cách y tùy ý lại rộng rãi, nếu không phải phí tĩnh vũ một lần lại một lần khiêu khích thì Yến Thanh Trì căn bản sẽ không phản ứng hắn. Y nhìn thẻ nhiệm vụ trên tay, chỉ vào bơi lội trong hai lựa chọn bơi lội và aerobic nói chúng ta chọn bơi lội đi thế mạnh của anh em cũng không yếu. Rồi. Giang Mặc Thần đồng ý, hai người dựa theo bảng chỉ đường trong thẻ nhiệm vụ tới hội quán bơi lội Yến Thanh Trì hỏi huấn luyện viên phụ trách khảo hạch lần này của bọn họ trước đó có ai khác tới làm nhiệm vụ chưa? Huấn luyện viên lắc đầu Yến Thanh Trì hơi kinh hỉ, nói với Giang Mặc Thần. Anh nghe chưa, có thể bây giờ chúng ta đang giữ hạng nhất đó. Đương nhiên Giang Mặc Thần nghe thấy, thậm chí hắn cảm thấy có thể Yến Thanh Trì nói đúng. Ở vòng đầu tiên, chỉ có hai tổ hắn và Yến Thanh Trì, phí Tĩnh Vũ và Nhạc từ Mính lựa chọn vẽ tranh bởi vì người khác chưa từng học vẽ tranh nên lựa chọn làm gốm. Mà vào vòng 2, bơi lội và thể thao, hắn cảm thấy ít nhất có tổ hợp nam sinh sẽ có khuynh hướng chọn bơi lội, nguyên nhân đơn giản, aerobic này, không phải điều tốt lành gì với con trai. Trước mắt xem ra chỉ có mỗi tổ bọn họ tới hội quán bơi lội. Như vậy, rất có khả năng, những người khác còn đều đang làm nhiệm vụ vòng thứ nhất còn chưa tới nơi này kịp. Nhiệm vụ khiêu chiến lần này là trong thời gian quy định hai người bơi tiếp sức 5 vòng. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần thay quần bơi huấn luyện viên đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ, xuống nước làm nóng người, rồi chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Y thương lượng với Giang Mặc Thần, xét thấy trong hai bọn họ, Giang Mặc Thần càng có ưu thế ở phương diện này, nên Giang Mặc Thần ở vạch xuất phát, y ở điểm kết thúc Giang Mặc Thần bơi trước, sau đó vỗ tay với y y mới bơi, như vậy tính ra, Giang Mặc Thần sẽ bơi 3 lần, y chỉ bơi hai lần, tương đối dễ qua cửa. Giang Mặc Thần đồng ý kêu Yến Thanh Trì chờ hắn ở vạch đích. Huấn luyện viên hồ bắt đầu, Giang Mặc Thần nhanh chóng bơi đi, Yến Thanh Trì nhìn hắn ngâm mình trong nước chờ hắn bơi đến chạm tay với mình. Không hề nghi ngờ, bọn họ qua cửa ngay lần đầu tiên, huấn luyện viên hơi kinh ngạc, vỗ tay cho bọn họ, very good, very good khen bọn họ. Yến Thanh Trì cảm thấy này chủ yếu nhờ công Giang Mặc Thần, hắn bơi thật sự quá nhanh, lúc bơi xong mà còn cách thời gian quy định gần 2 phút. Lúc bọn họ đi, nhìn thấy Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi chạy vào, nhìn thấy hai người bọn họ khiếp sợ hỏi. Các anh làm xong nhiệm vụ rồi. Yến Thanh Trì gật đầu. Mau đi đi, hiện tại còn chưa có người. Mạc Tiêu Tiêu vội vàng nói cảm ơn, kéo Trương Ninh Vi chạy qua. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nhìn thẻ nhiệm vụ mới, chọn làm bánh kem ở vòng thứ ba. Thật ra Giang mặc Thần cũng không biết làm bánh kem, lúc Yến Thanh Trì mang thai hắn mới học nấu ăn nấu ăn, mới học được những món ăn thường ngày còn chưa đọc đụng vào làm bánh ngọt kiểu Âu Tây. Nhưng Yến Thanh Trì tỏ vẻ, em biết làm, lát nữa em dạy cho anh, vì thế hai người vui vẻ chuẩn bị làm cho mình một cái bánh kem. Vụ trách khảo hạch lần này của bọn họ là một cô giáo mập mạp trên dưới 50 tuổi, cô giáo làm mẫu cho bọn họ một lần trước, sau đó để bọn họ tự mình động thủ trong thời gian quy định, làm ra một cái bánh kem, hương vị và bề ngoài của bánh kem đều cần đủ tư cách mới qua cửa. Trước kia Yến Thanh Trì từng làm bánh kem, giờ làm lại vô cùng giống chạy xe qua đường quen, một bên y chỉ huy giang mặc thần một bên bận của mình, hai người tiến hành đâu vào đấy. Sau khi Yến Thanh Trì bỏ bánh vào lò nướng nướng xong, tiếp theo bắt hoa lên bánh cùng Giang Mặc Thần, rồi để cô giáo đến đây kiểm tra. Cô giáo nhìn bề ngoài bánh kem của bọn họ, rất vừa lòng, cầm dao cắt bánh trên bàn cắt ra một miếng, sau đó dùng nghĩa cắm một miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng nếm nếm. Mỹ vị, cô nói, chúc mừng các cậu, các cậu qua cửa, nhận được khen thưởng, bánh kem này thuộc về hai cậu. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cảm thấy hai người bọn họ đúng là vô cùng may mắn. Ba vòng nhiệm vụ cứ nhẹ nhàng như vậy đã qua cửa toàn bộ. Yến Thanh Trì hơi vui vẻ, nhìn Giang Mặc Thần. Hay là chúng ta ăn xong bánh kem ở chỗ này rồi mới về. Tất nhiên là Giang Mặc Thần đồng ý. Cô giáo bưng cho bọn họ hai ly hồng trà, để cho bọn họ uống khi ăn cùng bánh kem. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nói cảm ơn, một bên ăn bánh kem một bên uống hồng trà. Từ trước đến nay Giang mặc Thần chưa từng thích ăn đồ ngọt cho dù là bánh kem cũng thế, sau khi hắn ăn xong một miếng, thì buông nghĩa, nhìn Yến Thanh Trì ăn. Nhìn nhìn, nhịn lấy ngón tay quẹt một miếng bơ sau đó trả lên mặt Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì thật bất đắc dĩ. Anh lại chơi trò này, cầm lòng không được, Yến Thanh Trì cũng vươn tay cho hắn một vệt, Giang mặc Thần chuẩn bị đánh trả, lại bị Yến Thanh Trì bắt được cánh tay. Không cho làm hư bánh kem của em nữa, là bánh kem của chúng ta. Vậy càng không cho làm hư." Giang Mặc Thần thấy bộ dáng bảo vệ đồ ăn của y, đành phải thôi, vươn tay xoa xoa mặt cho y. "Bé mèo hoa, còn không phải anh làm, nên anh muốn vẽ thêm vài đường nữa." "Không, anh không muốn." Giang Mặc Thần nháy mắt đã thấu hiểu tâm tình lúc đó của Lý Mạt. Mà Lý Mạt bị hắn nhắc mãi, cuối cùng cũng đi vào tiệm bánh kem này, chuẩn bị khiêu chiến làm bánh kem. Lý Mạt mới vừa vào cửa, vừa quay đầu đã thấy được hai người bọn họ kinh hỉ hô. ca chưa nói hai lời trực tiếp chạy tới. Ai thắng? Cô rất to mò hỏi. Kaka ca ca anh thắng phí tĩnh vũ sao? Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần bị cô nàng vừa tới đã tung ra câu hỏi, ngốc một chút. Sau đó Yến Thanh Trì mới nói. Thắng, không nghĩ tới em lại quan tâm như vậy. Đương nhiên em quan tâm, em đã biết là anh sẽ thắng mà. Yến Thanh Trì mỉm cười. Vậy cảm ơn em nhiều. Đừng khách khí Kaka ca ca các anh đã làm xong rồi sao? Yến Thanh Trì gật đầu, chỉ chỉ bánh kem trên bàn cho cô. Đây là thành quả của bọn anh. Sao hai anh lại nhanh như vậy à, chắc hạng nhất lần này lại là hai anh em không nói với hai anh nữa, em cũng muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, bye bye. Được em cố lên. Dạ dạ, Lý Mạt cười nói, năm ngoái em mới học làm bánh kem với bạn học cái này không làm khó được em yên tâm đi. Cô nói xong, nháy mắt đã chạy thật xa Yến Thanh Trì nhìn Lý Mặt đi, nhìn Giang Mặc thần. Chúng ta cũng đi thôi. Vậy bánh kem làm sao bây giờ? Hỏi cô giáo một chút xem có thể đóng gói đi không? Giang bạc Thần hỏi cô giáo xong, được đáp án khẳng định cầm bánh kem đã đóng gói xong tạm biệt cha con Lý Bác Trung, Lý Mặt chuẩn bị đến cửa hàng pizza ông chú Johan với Yến Thanh Trì trước. Mục tiêu cửa hàng pizza xông lên, Yến Thanh Trì kéo Giang Mạc Thần nhanh chóng chạy về phía trước. chương 170, Yến Thanh Trì và Giang Mạc Thần vì bảo toàn hạng nhất trực tiếp bắt xe đến cửa hàng pizza. MC đã chờ ở nơi đó từ sớm thấy bọn họ chạy đến, lập tức đi lên đón. Chúc mừng các cậu, các cậu là tổ hạng nhất phân đoạn tác chiến đồng đội ngày đầu tiên của tập 1 Cộng sự tốt nhất. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần Hưng phấn đập tay nhau, vô cùng vừa lòng đối với kết quả này. MC nói, các cậu có thể chọn pizza mình thích, không cần chờ những người khác sao? Yến Thanh Trì hỏi. Theo kinh nghiệm đó giờ, luôn có một ít đội hoàn thành rất chậm, nên các cậu không cần chờ bọn họ thưởng thức pizza của các cậu xong, thời gian còn lại đều thuộc về các cậu. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần xem thực đơn chọn vị mình thích xong, vừa ăn bánh kem, vừa chờ ông chú Johan nướng pizza. Yến Thanh Trì cân nhắc xem lát nữa có thể dạo ở đâu, Giang Mặc Thần cũng có suy nghĩ như thế, hai người vui vẻ hưởng thụ bữa tối, cất lại bánh kem, chuẩn bị đi hưởng thụ thời gian tự do thuộc về mình. Lúc bọn họ đi, Lý Mặt và Lý Bác Trung vừa lúc tới, Lý Mặt rất kinh hỉ hỏi. Chúng em được hạng nhì sao? Đúng vậy, MC trả lời. Lý Mặt hương phấn nhảy lên tại chỗ, sau đó nhìn về phía Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần. Các anh chuẩn bị đi sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Bọn anh đã ăn xong rồi, MC nói có thể chi phối thời gian còn lại tự do. Lý Mặt nghe vậy, phất phất tay với bọn họ. Như vậy à, vậy tạm biệt các anh đi chơi vui vẻ nha à. Được, Yến Thanh chỉ nghe ra cô nàng cố tình bán manh cái từ nha kia, không khỏi cười lên tiếng. Y và Giang mặc Thần ra khỏi cửa hàng pizza, đi dạo mấy cửa hàng xung quanh, vì lo lắng ngày mai cần phải dùng tiền, nên cũng không mua đồ vật gì. Buổi tối hơn 8 giờ, mới ngồi xe công cộng về ngôi nhà tạm thời của bọn họ. Sau khi về bọn họ mới biết được hạng chót hôm nay lại không phải Ngụy Chi Hàng và Dư Tiêu Vũ mà là phí tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính. Mạc tiêu tiêu tới gần Yến Thanh Trì, nhỏ giọng nói. Nhạc tử minh nói, sau khi anh thắng phí tĩnh vũ tâm thái anh ta cũng lạnh luôn, ảnh hưởng tới các hạng mục phía sau, nên thua. Yến Thanh Trì gật đầu thầm nghĩ, vậy năng lực thừa nhận của cậu ta thật là yếu ớt, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, thua thì nghĩ cách thắng lại không phải được rồi sao, đến nỗi tâm thái cũng lạnh luôn. Nhưng mà nghĩ lại cũng phải, loại người như phí tĩnh vũ chắc là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thua đâu, từ trước đến nay cậu ta chưa từng để mình vào mắt, lúc này lại bị mình vào mặt trực tiếp, không tiếp thu được đi. Yến Thanh Trì không nói gì thêm, lên lầu với Giang mặc Thần, trước khi ngủ, ăn xong bánh kem còn dư lại. Trận đấu ngày hôm sau. Không hề nghi ngờ, bọn họ lại là hạng nhất toàn bộ hành trình, sau khi ăn xong phần thưởng là bò bít Tết, Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần cầm tiền còn dư mua một ít món đồ chơi, xem như là quà cho hai đứa nhỏ. Ghi hình cộng sự tốt nhất, không giống với ghi hình các tổng nghệ khác dùng phương pháp ghi hình tập trung. lần đầu tiên sẽ ghi hình teaser trailer và tập 1, sau đó mọi người về nước nghỉ ngơi 3 ngày, lại ghi hình tiếp tiếp. Lần ghi hình tiếp theo cần ghi hình tất cả 3 tập trực tiếp quay đến đầu tháng 5. Sau đó lại về nước nghỉ ngơi 3 ngày lần nữa, sau khi nghỉ ngơi xong, lại tiến hành quay hai tập cuối, giữa tháng 6 sẽ quay xong toàn bộ. Kết thúc lần ghi hình đầu tiên, Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần chia tay với mọi người ở sân bay rồi lên xe bảo mẫu về công ty. Lúc này tổ tiết mục định đặt vé đáp máy bay đã hơn 3 giờ chiều. Thời gian Giang mặc Thần rời khỏi đã hơi lâu, nên cần xử lý một chút công việc khẩn cấp của công ty trước. Hắn không để Yến Thanh Trì chờ hắn, mà kêu Y về nhà xem hai đứa nhỏ trước. Lúc Yến Thanh Trì về đến nhà, trong nhà đã rất náo nhiệt kỳ kỳ và bác Nghiên đang chơi đùa trong phòng khách, hai đứa cầm súng, bắn nhau ầm ầm ầm, Nhiên Nhiên ở trong lòng mẹ Giang nhìn bọn họ, vỗ tay cổ vũ, còn thường lấy bóng cao su nhỏ của mình ném vào giữa bọn họ cười ha ha quấy rối hai anh trai. Kỳ Kỳ đang chuẩn bị cho bác Nghiên một đòn chí mạng, đột nhiên nhìn thấy Yến Thanh Trì đã về, lập tức từ bỏ thắng lợi cuối cùng, kinh hỉ chạy tới trước mặt Yến Thanh Trì ôm lấy y. Ba ba, ba về rồi. Yến Thanh Trì ôm bé, sờ sờ tóc, ừ, phụ thân con cũng về rồi, nhưng còn ở công ty, buổi tối con sẽ nhìn thấy phụ thân con. Thật vậy chăng, ừm, Yến Thanh Trì xoa xoa mặt bé, mấy ngày không gặp sao lại cảm thấy tiểu bảo bối của ba càng đáng yêu thêm vậy. Kỳ kỳ nghe vậy, đôi mắt mèo đều cong lên, vui vẻ cười. Yến Thanh Trì buông bé ra, nói, ba ba lên lầu cất đồ trước đã, lát nữa lại xuống chơi cùng các con. Kỳ kỳ gật đầu, giả. Bác Nghiên thấy y nhìn qua bên này, rất ngoan hô. "Chào chú Yến, chào con." Yến Thanh Trì trả lời nhóc, "Các con chơi tiếp đi." Mẹ Giang ôm Nghiên Nghiên đi tới bên này, hỏi y. "Tối Tiểu Mặc mới về." Yến Thanh Trì gật đầu, vươn tay ôm lấy Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên vươn cánh tay nhỏ béo tốt của mình, nắm lấy cổ áo của Yến Thanh Trì kêu y. "Ba ba." Yến Thanh Trì ôm bé con dạo qua một vòng, nhiên nhiên cười ha, vui vẻ giơ giơ tay béo của mình. Yến Thanh Trì cảm thấy bé con thật đáng yêu, cúi đầu hôn bé một chút thuận đường hôn Kỳ Kỳ một chút. Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn y, hỏi y, bà bà con có thể ôm em một cái không? Yến Thanh Trì không rõ lắm Kỳ Kỳ nhỏ như vậy có thể ôm nhiên nhiên không, nên nhìn về phía mẹ Giang. Mẹ Giang nói, con cho nó ôm, nhưng con đừng buông tay. Yến Thanh Chỉ hiểu cong lưng đưa nhiên nhiên cho kỳ kỳ mẹ giang tay cầm tay dọn sẵn tư thế cho y kỳ kỳ ôm nhiên nhiên quơ quơ nhiên nhiên cắn ngón tay cười kỳ kỳ cúi đầu hôn bé con sau đó quay đầu nhìn bác nhiên nhiên nhiên cậu xem tớ có thể ôm nó bác nhiên nhìn người một nhà bọn họ đoàn tụ ngại đi qua lúc này kỳ kỳ kêu nhóc nên nhóc cảm thấy mình có thể đi qua nhóc nhìn kỳ kỳ thật cẩn thận ôm nhiên nhiên trong lòng ngực chọc chọc mặt nhiên nhiên lại chọc chọc mặt kỳ kỳ chẳng qua nhiên nhiên cười kỳ kỳ lại không cười. Bé quay đầu nhìn bác Nhiên nghi hoặc hỏi Tớ cũng không phải Nhiên Nhiên Sao còn chọc tớ à Thuận tay Bác Nhiên giải thích Kỳ kỳ chấp nhận đáp án này Chẳng qua bé tỏ vẻ Lần sau tớ cũng phải chọc ngươi Bác Nhiên gật đầu Được Yến Thanh Trì nhìn Kỳ kỳ và bác Nhiên chơi đùa Lại ôm Nhiên Nhiên lên Giao cho mẹ giang Con lên lầu cất hành lý trước mẹ Mẹ giúp con chăm sóc mấy đứa nhỏ trước Chờ mặc thần về chúng ta cùng ăn cơm chiều Được con đi đi Mẹ Giang Hòa khí nói, Yến Thanh Chỉ vác dương hành lý lên lầu thay quần áo tìm mấy món đồ chơi mua cho hai đứa nhỏ ở nước ngoài cầm thêm một túi kẹo đi xuống lầu. Y phân đồ chơi cho Kỳ Kỳ, Bác Nhiên và Nhiên Nhiên, Bác Nhiên ngượng ngùng, đẩy qua đẩy lại một phen, vẫn là Kỳ Kỳ kêu nhóc cầm, nhóc mới nhận lấy. Yến Thanh Chỉ chia kẹo cho Kỳ Kỳ và Bác Nhiên, Nhiên Nhiên còn quá nhỏ, còn chưa ăn kẹp được. kỳ kỳ cảm thấy nghiên Nhiên quá đáng thương sao không thể ăn nhiều thứ như vậy bé không đành lòng đưa kẹo cho nghiên Nhiên liếm mấy miếng Nhiên Nhiên liếm được vị ngọt tắc tắc lưỡi vô cùng thỏa mãn lúc này kỳ kỳ mới nhét kẹo vào miệng sơ sơ đầu Nhiên Nhiên. em trai à em phải lớn lên nhanh a lớn là có thể ăn được thật nhiều món ngon bé nói xong nhìn Nhiên Nhiên còn đang thỏa mãn tắc lưỡi cảm thấy em trai mình ngây ngốc lại thật đáng yêu nhịn không được nhéo nhéo mặt Nhiên Nhiên, mới xoay người đi chơi cùng bác nhiên. Hơn 7 giờ tối, bác Phong tới đón bác nghiên bác nghiên và Kỳ Kỳ phất tay tạm biệt hẹn xong thứ hai gặp ở trường học. Lúc Giang mặc thần về nhà đã hơn 8 giờ, mẹ Giang đặt cơm trước để người phục vụ khách sạn đưa tới. Người một nhà ngồi quanh bàn, vừa nói chuyện quay chương trình lần này, vừa ăn cơm. Kỳ Kỳ chưa từng ra nước ngoài, rất tò mò với nước ngoài. Thuyền của bọn họ lớn không? Quảng trường của bọn họ có giống của chúng ta bên này không? Đều có bồ câu A. Yến Thanh Trì gật đầu, rót thêm nước cho bé. Đúng vậy, hôm nào ba ba mang con đi chèo thuyền. Được ạ, khi nào nha? Tháng sau đi, Yến Thanh Trì nghĩ, tháng sau ba ba sẽ kết thúc công việc thì có thời gian. Kỳ kỳ gật đầu, con chờ ba ba làm việc xong. Được, Yến Thanh Trì xoa xoa tóc bé. Đột nhiên y nghĩ đến hình như sinh nhật kỳ kỳ sắp tới rồi, không phải hình như, mà là thật sự, hai ngày sau sẽ đến. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đều là diễn viên, bận lên là không nhớ được thời gian, nên đã sớm ghi lại mất ngày quan trọng vào điện thoại. Lúc bàn hợp đồng với tổ tiết mục cộng sự Tốt nhất nói đến tuy rằng là ghi hình tập trung nhưng sẽ có 3 ngày về nước Yến Thanh Trì để quản mai bàn với tổ tiết mục y hy vọng ngày 15 tháng 5 có thể ở trong nước tổ tiết mục vui vẻ đồng ý. Cũng bởi vậy Yến Thanh Trì và Giang mặc Thần hai người luôn nhớ rõ là ngày 15 tháng 5, nhưng thiếu chút nữa đã quên, ngày 15 tháng 5 không phải là ngày kia sao. Buổi tối khi ngủ Yến Thanh Trì nói chuyện này với Giang mặc Thần, thật ra Giang mặc Thần không quên, bởi vì ngày 15 tháng 5 là ngày hắn làm từ thiện gặp được Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ còn nhỏ, lúc bị bỏ rơi còn chưa nhớ kỹ sinh nhật của mình, hỏi bé sinh nhật con là ngày nào, bé cũng chỉ lắc đầu nói. Không nhớ rõ. Giang Mạc Thần nhận nuôi bé, đặt tên bé theo họ của mình, nên hắn cảm thấy cũng không cần để Kỳ Kỳ tiếp tục dùng sinh nhật trước kia, không nhớ rõ thì không nhớ rõ đi. Nhưng hắn lại lo lắng nếu xem ngày nhận nuôi là sinh nhật Kỳ Kỳ, sẽ vô tình nhắc nhở Kỳ Kỳ, mình được nhận nuôi. Nên hắn chọn ngày 15 tháng 5, ngày hắn nhìn thấy Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ rất ngoan, sau khi hắn nói, vậy sau này sinh nhật con chính là 15 tháng 5, bé cũng không hỏi vì sao chỉ gật đầu nói. Dạ. Năm trước lúc Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì làm sinh nhật cho Kỳ Kỳ, đã nói ngọn nguồn sinh nhật của Kỳ Kỳ cho Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì nghe xong còn cảm khái. Anh thật cẩn thận, Y không có nói với Giang Mặc Thần, sinh nhật của mình chính là ngày mình được nhận nuôi, bởi vì lúc ấy Y đã là bé lớn, cha nuôi Y hỏi, sinh nhật con là ngày nào? Y rất có chú ý mang theo chút lấy lòng trả lời. Chính là ngày ngày nhận nuôi con, đó là bắt đầu mới của con. Cha nuôi y nghe vậy cũng chỉ cười cười, không nói thêm gì coi như là đồng ý. Sinh nhật khác nhau, nhưng đều xuất từ tình thương. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com